Đương nhiên, Lee Sin là một tiền kỳ hung hăng anh hùng, đến cuối cùng, thương tổn không đủ chính là nó chủ yếu khuyết điểm. Chỉ có điều, Tô Duệ chỉ cần lợi dụng được tiền kỳ cái này ưu thế, để cho mình trước một bước phát triển lên, lợi dụng trang bị ưu thế đến áp chế đối thủ cũng là có thể, hơn nữa trợ giúp đội hưu thành công phát dục lên, cái kia phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Ở tiến vào trò chơi sau, hắn đầu tiên là đi đối phương giã khu cắm một mắt sau, cũng không có dự định phản dã liền trực tiếp trở lại phe mình giã khu. Lần này, Tô Duệ đối thủ nhưng là một nhánh thực lực rất mạnh chiến đội, muốn thành công phản giã, hầu như là không thể, rất có thể còn có thể đưa đi một huyết, vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Ở tiên kỳ thời điểm, hai nhánh chiến đội đi rừng anh hùng đều là Đảng hoàng phát rủ, nhiều nhất cũng chỉ là đi quay dối một hồi đối phương, mà những tuyển thủ khác cũng đều là đàng hoàng bù binh phát rủ, không chế xong binh tuyến, cũng không có phát sinh kịch liệt xung đột, hiện tại vẫn tính là nước giếng không phạm nước sông. Có điều... Tô Duệ phát hiện phe mình tuyển thủ thực lực có chút không bằng đối thủ, tựa hồ mơ hồ xuất hiện bị áp chế hiện tượng. Tình huống như thế có thể không ổn, nếu như tiền kỳ bị áp chế, hậu kỳ muốn đột kích ngược liền tương đối khó khăn. Chỉ là Tô Duệ cũng không lo lắng, hắn đã có phương pháp giải quyết, ở đối phương bắt đầu chiếm cư ưu thế thời điểm, hắn lập tức sử dụng hạt nhân lực lượng, trợ giúp phe mình thành viên tăng lên trình độ. Bởi, hắn hiện tại đã trở thành chiến đội người tâm phúc, mỗi cái thành viên đều coi hắn là làm người lãnh đạo, vì lẽ đó Hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này có thể ở trên người bọn họ toàn bộ đưa đến tác dụng. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội thành viên, theo tác trình độ đều so với tiền đề thăng 5%, đủ để bù đắp thế yếu, hai nhánh chiến đội lại tiến vào một loại cân bằng trạng thái. Ở thượng trung hạ ba đường, song phương đều đã không chế binh tuyến, rất ít phát sinh xung đột, từ mà tiến vào một loại phi thường vi diệu cân bằng trạng thái. Nay vừa đến, muốn quyết ra thắng bại, then chốt chính là ở đi rừng. Chỉ có đi rừng hung hăng một phương, mới có thể đánh vỡ cái này cân bằng, sau đó cấp tốc kéo lên thi đấu tiếp đấu, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Bởi vậy, Tô Duệ cùng đối phương đi rừng anh hùng, do đó ván này thi đấu chỗ mấu chốt, ai thắng ai thua, vậy sẽ phải nhìn bọn họ đón lấy biểu hiện, xem ai có thể trước tiên nắm giữ nhịp điệu thi đấu. chương 143, miệng tiện Lưu Minh Khải Bây giờ, Tô Duệ anh hùng liên minh sở kỳ hiệu đã đạt đến lệ véo 5. Lẹ véo năm anh hùng liên minh sở kỳ hiệu Cứ việc không tính là toàn cầu hoặc thế giới cao cấp nhất tuyển thủ nhà nghề, nhưng ở quốc nội, tuyệt đối có thể tính là đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề. Ở điện tử thi đấu trên, Tô Duệ so với những nghề nghiệp khác tuyển thủ, còn có một ưu thế. Đó chính là hắn thể năng hơi cao, này có thể để cho hắn tốc độ tay có thể luyện đến một cực nhanh trình độ, thêm vào phản ứng của hắn lực có việc so với người thường mạnh, cái này cũng là một ưu thế. Nay vừa đến, đều là đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề, Tô Duệ so sánh quốc nội những tuyển thủ khác, vẫn có rất nhiều ưu thế Ở thi đấu bên trong, hắn thường thường có thể làm được chính xác nhất dự phán, có thể làm được chuẩn xác nhất phản ứng, do đó để hắn dễ dàng giữ lấy ưu thế. Mỗi một chi tiết nhỏ, Tô Duệ cũng có thể cân nhắc đến, thậm chí có thể tính đến đối thủ xảy ra bây giờ ở địa phương nào, mà mỗi một loại giã quái lại sẽ lúc nào xuất hiện, hắn có thể đem những tin tức này hợp lý sắp xếp, làm ra tốt nhất phương án. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thi đấu bên trong, hắn có thể khống chế ly xin để hoàn thành một ít kế hoạch, làm được một ít chi tiết nhỏ. Tỷ như, ở đối phương giã khu quái quét mới sau khi ra ngoài, Tô Duệ sẽ giành chức đem đối phương giã khu quái giết chết, làm cho đối phương đi rừng anh hùng không cách nào bắt được kinh nghiệm cùng kiếm tệ, sau đó hắn lại sẽ trở lại phe mình giã khu, tránh khỏi giã quái bị đối phương cấp đi. Ở mỗi một chi tiết nhỏ trên, hắn đều làm đến mức tận cùng, do đó để ưu thế của hắn chậm rãi mệt thêm. Đến trung kỳ, Tô Duệ ly xin anh hùng, đang đẳng cấp cùng trang bị trên, so với đối phương đi rừng, đã nằm ở dẫn trước vị trí. Hiện tại, hắn đã chắc chắn làm được đan giết đối phương đi rừng anh hùng, đây chính là hắn hiện nay chiếm cứ ưu thế. Nay vừa đến, ở phía sau, Tô Duệ liền sẽ bắt đầu phản giã, tính chính xác đối phương sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, sau đó hắn ở thời cơ thích hợp nhất xuất hiện. Bởi hắn hiện tại có thể đan giết đối phương, này làm cho đối phương chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn, một là giết chết giã quái, sau đó bị hắn lấy đi đầu người, hay là từ bỏ giã quái, để hắn được kinh nghiệm cùng kim tệ. một lúc mới bắt đầu Đối phương đi rừng anh hùng còn ý đồ đối với Tô Duệ tiến hành giết ngược lại, nhưng cũng không có hiệu quả. Ở hắn tinh chuẩn thao tắc dưới, đối phương đối với hắn thành công tiến hành rồi một lần đang giết, sau đó ở đối phương đội hưu đến trước, sau đó cấp rời đi trước. Ở Tô Duệ bắt được đầu người sau, trang bị càng chiếm cư ưu thế, lập tức liền đánh vỡ cân bằng. Đối với ba đường tiến hành quay dày, không chỉ để cho mình bắt được đầu người, còn giúp trợ đội hưu cũng bắt được đầu người. Mặt sau đoàn chiến hậu, hắn càng là phát huy ưu thế lớn nhất Phát ra thương tổn là cao nhất, mà thừa bị thương hại, cũng không có chút nào so với tạ thấp Liên như vậy, kỳ tích chiến đội liền thắng ván đầu tiên, cứ việc không dễ dàng, nhưng cũng không tính là gian nan. Ở phía sau 4 cục thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội dùng có thắng có thắng, lấy 3 so với 2 ưu thế, chiến thắng đối phương, từ mà đến rồi cái khai môn hồng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhìn Lưu Minh Khải không cam lòng sắc mặt, Tô Duệ đi tới, nói rằng, thật không tiện, để ngươi thất vọng rồi, thi đấu thắng. Ngươi có phải là rất khó chịu? Ngươi đang nói cái gì, các ngươi có thể thắng, ta đương nhiên cao hứng vô cùng. Lưu Minh Khải tự nhiên là sẽ không nói ra lời trong tim của mình, đầy mặt dối cha nói rằng. Đối với những câu nói này, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không tin tưởng, nhưng hắn cũng không có hứng thú cùng đối phương phí lời quá nhiều. Sau đó không lâu, kỳ tích chiến đội tuyển thủ đều rời sân, cũng bắt đầu trở lại thương lượng chiến thuật, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Mở hội sau, Tô Duệ cố ý đi tới Giang Huyền Ánh trước mặt, nói. Xin lỗi, ngày hôm nay ta đến muộn, cho ngươi thêm phiền phước. Hắn biết mình đến muộn, nhất định sẽ cho câu lạc bộ mang đến ảnh hưởng, một ít khán giả cũng sẽ cho rằng kỳ tích câu lạc bộ không chăm chú, bằng không cũng sẽ không ở đây sao trọng yếu thi đấu, tuyển thủ còn đến muộn, đây nhất định sẽ mang đến một ít ảnh hưởng trái chiều, hơn nữa làm hội trưởng Giang Huyền Ảnh, áp lực cũng sẽ là to lớn nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ tìm cơ hội này, chuyên môn cùng Giang Huyền Ảnh xin lỗi. Không có chuyện gì, ngược lại ngươi đã đúng lúc chạy tới. Giang huyền ảnh nói như vậy, nàng cũng không có hỏi hắn vì sao lại đến muộn nguyên nhân. Tiếp đó, nàng nói, ngày mai thi đấu, ngươi có lòng tin sao? Thế giới tổng trận chung kết tư cách dự thi, ta là muốn định. Tô Duệ trực tiếp nói như vậy. Nghe nói, Giang huyền ảnh liền rõ ràng ý của hắn, này không chỉ đại biểu hắn đối với ngày mai thi đấu có lòng tin, hơn nữa đối với mặt sau thi đấu đều có lòng tin. Bất luận làm sao, Tô Duệ đều muốn bắt đến thế giới tổng trận chung kết tư cách dự thi, dù sao tham gia cuộc thi đấu này chỗ tốt là phi thường nhiều. Hiện tại anh hùng liên minh là hợp nhất cho chơi, tương tự thế giới tổng trận chung kết như vậy thi đấu sự tình, độ quan tâm là phi thường cao, anh hùng liên minh ở lẽ đại thể đều sẽ quan tâm cuộc thi đấu này. Chỉ cần Tô Duệ có thể dẫn dắt chiến đội tham gia cuộc thi đấu này, không chỉ có thể để cho kỳ tích câu lạc bộ tăng lên nổi tiếng, mà bản thân hắn cũng có thể từ bên trong thu được rất cao tiếng tam, thu được kinh người tín ngưỡng giá trị, đây là nhất định. Vì lẽ đó, đối với cái này tổng trận chung kết Hắn là tình thế bắt buộc, nhất định phải thu được cái này tư cách dự thi. Ở sau một ngày, thi đấu lại bắt đầu, kỳ tích chiến đội lần thứ hai tham gia thi đấu, mà đối thủ lần này, là một cái khác chiến đội. Đây là một nhánh thực lực càng mạnh mẽ hơn chiến đội, đoạt quan cơ hội cũng là to lớn nhất. Có điều, dù cho đối thủ lợi hại đến đâu, Tô Duệ cũng sẽ đánh bại bọn họ, dù cho là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng sẽ không tiếc. Làm thi đấu bắt đầu sau. Tô Duệ phát hiện đối phương chiến đội mỗi cái thành viên trong lúc đó phối hợp phi thường hiệu ngầm, hơn nữa toàn thể thao tác trình độ đều phi thường cao, này rất lớn áp chế kỳ tích chiến đội phát huy. Ở một lúc mới bắt đầu, kỳ tích chiến đội liền rơi xuống hạ phòng, hắn không có một người biện pháp làm được ngăn cơn sóng giữ. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội đi ngang qua ngoan cường chống lại, cuối cùng vẫn là thua ván đầu tiên thi đấu. Dù cho, Tô Duệ ở với bắt đầu hay dùng tới hạt nhân lực lượng, vẫn không có cách nào bù đắp trong đó trên lệnh. Vẫn là liền như vậy thua, không có cách nào, kỳ tích chiến đội thành viên khác, cùng đối phương chiến đội thành viên chênh lệnh có chút hơi lớn, không cách nào dùng hạt nhân lực lượng để đền bù chênh lệch, mà dựa vào một mình hắn là không có cách nào trở mình. Ở ván đầu tiên thi đấu thua sau khi, kỳ tích chiến đội thành viên đều ý thức được mình và đối phương chênh lệch, sĩ khí bất mãn có chút hạ lên. Lúc này, Lưu Minh Khải còn ở bên cạnh quái gở, nhân cơ hội trào phúng Tô Duệ, ý đồ đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Vốn là thua một ván, Tâm tình của mọi người đều rất nguy, Lưu Minh Khải còn ở bên cạnh quái gở để bọn họ đều là bất mãn, nếu không là cân nhắc đến đây là thi đấu hiện trường, bọn họ đều muốn mang lên. Vì lẽ đó, Lưu Minh Khải ở chiến đội bên trong nhân duyên là càng ngày càng kém, càng ngày càng nhiều người nhìn hắn không hấp mắt, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Hơi có chút nhãn lực người, đều biết vào lúc này tốt nhất là nhắm lại miệng mình, không phải vậy liền rất có thể sẽ khiến cho mọi người lựa giận, đáng tiếc chính là, Lưu Minh Khải không có cái này nhãn lực căn bản là ý thức được không tới hành vi của chính mình có cỡ nào làm cho người ta chán ghét, vẫn là cảm giác phi thường hài lòng. Chương 144, thăng cấp hạt nhân lực lượng. Ở kỳ tích chiến đội thua ván đầu tiên sau, Lưu Minh Khải nhưng là dị thường cao hứng. Bởi vì, Lưu Minh Khải rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể nhân cơ hội chào phúng Tô Duệ, khỏi nói có cỡ nào cao hứng, trên mặt đắc ý một cách tự nhiên cũng là xuất hiện. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ nhìn Lưu Minh Khải, nói rằng, chúng ta thua một ván Tựa hồ ngươi so với bọn họ còn cao hứng hơn. Vừa nghe lời này, Lưu Minh Khải vội vàng thu hồi trên mặt đắc ý, nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta đều cho rằng ngươi muốn chuẩn bị chúc mừng. Tô Duệ tiếp tục nói, có điều ta phải nói cho ngươi, đây chỉ là ván đầu tiên mà thôi, ngươi muốn chúc mừng còn sớm lắm. Lưu Minh Khải vội vàng giải thích, ngươi không muốn oan uổng ta, ta không biết ngươi tại sao muốn nói như vậy ta. Tô Duệ có hay không oan uổng Lưu Minh Khải, chuyện này không cần phải nói. Người bên ngoài đều là rõ ràng trong lòng, ai kêu Lưu Minh Khải biểu hiện quá mức rõ ràng, nội tâm ý nghĩ đều biểu hiện ở trên mặt. Sau đó, Tô Duệ cũng không có ở Lưu Minh Khải trên người lãng phí thời gian, mà là cùng đội hưu thương lượng đối sách. Đối với cuộc tranh tài này, hắn là nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể thua. Chỉ có điều, lấy tình huống trước mắt đến xem, kỳ tích chiến đội tựa hồ không có cơ hội thắng cuộc tranh tài này, rất có thể sẽ bại bởi đối phương, muốn thắng, trừ phi là phát hiện kỳ tích. Bởi vì hai nhánh chiến đội chênh lệch quá mức rõ ràng, đây là to lớn nhất thế yếu. Có điều, có Tô Duệ ở đây, kỳ tích liền có thể xuất hiện. Ở những người khác đang thương lượng chiến thuật thời điểm, hắn lặng lẽ mở ra nhân sinh máy sửa chữa, chuẩn bị tiến hành thăng cấp. Hiện tại kỳ tích chiến đội cùng đối thủ chênh lệch là thực lực tổng hợp chiến lệnh, nếu như Tô Duệ chỉ chỉ cần tăng lên chính mình trình độ, đôi kia thi đấu trợ giúp cũng không phải rất lớn, muốn thắng lợi, phương thức tốt nhất chính là tăng lên toàn thể thực lực. Tỷ như hạt nhân lực lượng như vậy sở ký hiệu. Hiện nay, hạt nhân lực lượng sở ký hiệu đẳng cấp vì là một lệ có thể tăng lên toàn thể 5% thực lực, mà này không phải cố định, sở ký hiệu quả là có thể theo sở ký hiệu đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Hiện tại Duệ chính là chuẩn bị thăng cấp hạt nhân lực lượng, do đó trợ giúp toàn thể đội viên tăng cao thực lực, nếu như vậy, liền có cơ hội đánh vỡ đối phương lưu thế. Có điều, hắn cũng không biết cấp 2 hạt nhân lực lượng có thể đưa đến hiệu quả như thế nào. Chỉ biết là muốn lên tới cấp 2, cần 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mức tiêu hao này cũng không thấp, so với cái khác sở kỳ dị muốn cao nhiều. Vì thắng lợi, Tô Duệ vẫn là quyết định tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đánh cược một lần này hạt nhân lực lượng sở kỳ có nhìn hay không phát huy tác dụng, có hay không thăng cấp hạt nhân lực lượng sở kỳ. Hữu. Cần tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Khi chiếm được cái này nhắc nhở sau, Tô Duệ lúc này cờ lực xác nhận, tín ngưỡng của hắn giá trị tùy theo giảm thiếu 100 văn điểm mà hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu cũng theo tăng lên tới cấp 2. Hạt nhân lực lượng cấp 2, ở trở thành đoàn đội chân chính hạt nhân sau, khởi động sở kỳ hiệu, có thể để cho đoàn đội thực lực tổng hợp tăng lên 10%. Thăng cấp sau, hạt nhân lực lượng hiệu quả từ 5% tăng lên tới 10%, đây là một rất tốt tăng lên. Ở biết hạt nhân lực lượng hiệu quả sau, Tô Duệ thở vào nhẹ nhõm, vừa nay hắn còn lo lắng hạt nhân lực lượng thăng cấp sau, chỉ có thể tăng lên 6% thực lực, đôi kia thi đấu trợ giúp liền không lớn mà hiện tại có 10% tăng lên hiệu quả, là có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Sau đó, hắn cũng là an tâm hơn nhiều, có cái này hạt nhân lực lượng trợ rút, so sánh thi đấu, hắn có càng to lớn hơn tự tin. Đương nhiên, hạt nhân lực lượng hiệu quả tăng lên tới 10%, mà tiêu hao cũng là theo đồng thời tăng cao. Nguyên lai like hạt nhân lực lượng, một phút chỉ cần tiêu hao 100 điểm tín ngượng giá trị, này đã xem như là không nhỏ tiêu hao, mà hiện tại một phút liền cần tiêu hao 500 điểm tín ngượng giá trị. Tiêu hào lập tức tăng lên 5 lần, hơn nữa này vẫn là một mình thành viên tiêu hao Nếu như Tô Duệ ở 4 cái thành viên bên trong đều dùng tới hạt nhân lực lượng, cái kia mỗi 1 phút tiêu hao liền đạt đến 2.000 điểm, nếu như một cuộc tranh tải lấy một canh giờ kế, cái kia tổng tiêu hao liền đạt đến 12 vạn điểm. Có điều, hắn vẫn là nhận làm trụ cột lực lượng tiêu hao tuy cao, nhưng cũng là vật siêu giá trị, chỉ muốn thắng được thi đấu, chỉ là thắng 10 năm 2 điểm tín ngượng giá trị, cũng là bắt vào tay, so sánh thu hoạch. Những này tín ngưỡng giá trị cũng là căn bản là không tính là gì, là phi thường, có lợi buôn bán. Sau đó không lâu, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, ván thứ 2 thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Ở thi đấu vừa bắt đầu, Tô Duệ không có đau lòng tín ngưỡng giá trị, ngay lập tức liền khởi động hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu, đồng thời vẫn là ở bốn cái trong đội viên đồng thời sử dụng. Quả nhiên, đang sử dụng hạt nhân lực lượng sau, kỳ tích chiến đội thành viên biến hóa lớn vô cùng, không lại giống như trước ở Thế Yếu. Thao tác trình độ đã cùng đối phương ngang hàng, có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Nay vừa đến, Tô Duệ cùng đối phương đi rừng anh hùng, lần thứ hai trở thành thi đấu thắng bại điểm mấu chốt. Chỉ cần phương nào đi rừng anh hùng chiếm được ưu thế, trước tiên phát triển lên, cái kia thì có thể làm cho chiến đội nắm giữ càng to lớn hơn phần thắng. Vào lúc này, Tô Duệ không có để đội viên thất vọng, hắn dựa vào tinh xảo thao tác kỹ thuật, trước sau dẫn chức với đối phương đi rừng anh hùng, hơn nữa xuất quỷ nhập thần hắn. Trả lại đối phương, cái khác con đường anh hùng tạo thành rất lớn áp lực, do đó vì là đội Hưu sáng tạo cơ hội. Liên như vậy, Kỳ tích chiến đội thay đổi trước thế yếu, cấp tốc hòa nhau một ván. Mà ở phía sau thi đấu, Tô Duệ đều dùng hạt nhân lực lượng, cũng không có làm cho đối phương có cơ hội phản kích, cũng là liền thắng 3 ván. Liền, Kỳ tích chiến đội lần thứ 2 chiến thắng đối thủ, thành công thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu, cũng là tuyển chọn thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Tuyển chọn thi đấu là chia làm hai tổ thi đấu. Mỗi một tổ thắng được đội ngũ, sẽ tiến hành cuối cùng so đấu, do đó quyết định cái cuối cùng tư cách dự thi thuộc về quyền. Ở này trọng yếu thi đấu bên trong, Tô Duệ đương nhiên không thể đi dây xích, toàn bộ hành trình dùng tới hạt nhân lực lượng. Kỳ tích chiến đội cùng đối phương chiến đội chênh lệnh không nhỏ, có điều có hạt nhân lực lượng, có thể san bằng cái này chênh lệch do đó để hai nhánh chiến đội thực lực tương đương, không có cái gì ưu khuyết thế câu chuyện, cũng làm cho thi đấu càng đặc sắc, có thể xuất hiện không tưởng tượng nổi đặc sắc so đấu để kết quả càng thêm khó có thể dự liệu. 4 cục thi đấu hạ xuống, hai nhánh chiến đội mỗi người có thắng bại, so với đến mặt sau, chiến tích là 2-2, cuối cùng một ván cũng là thành mấu chốt nhất một ván. Chỉ cần thắng cuối cùng một ván, là có thể bắt được thế giới tổng trận chung kết tư cách dự thi, cái này cũng là hoa quốc khu cái cuối cùng tiêu chuẩn, một khi thua, liền không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi chờ năm tiếp theo thi đấu. Đối với cơ hội như vậy, Tô Duệ sẽ không bỏ qua, Hắn cũng không muốn lãng phí nữa một năm này đi chờ đợi, đối với hắn bây giờ tới nói, thời gian chính là quý báu nhất, một năm quá lâu, hắn chờ không được, chỉ có thể đoạt được lần này tư cách mới được. Chỉ có điều, kỳ tích chiến đội cùng đối phương chiến đội thực lực tổng hợp gần như là tương đương, thực lực đó là lực lượng ngang nhau, cuối cùng này một ván thắng bại, cũng là trở thành ngũ ngũ mở, hai nhánh chiến đội đều có cơ hội thắng. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, Tô Duệ là không chắc chắn kỳ tích chiến đội có thể triệt để đánh bại đối phương. Thắng đi cái này duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ có điều, hắn đã có thay đổi tình huống trước mắt phương pháp, đối với thắng lợi, hắn vẫn có niềm tin. chương 145, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ở cuối cùng một ván thời điểm tranh tài, Tô Duệ không do dự, lần thứ hai mở ra nhân sinh máy sửa chữa, sau đó chuẩn bị tiến hành thăng cấp. Có hay không thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị? Không sai, vì thắng. Tô Duệ đã quyết định đem anh hùng liên minh sở kỳ tăng lên tới 6 cấp, như vậy hắn liền càng chắc chắn một điểm. 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây là một bút con số không nhỏ, nhưng hắn vì thắng ván này thi đấu, vẫn là điểm thăng cấp. Rất nhanh, Tô Duệ anh hùng liên minh sở kỳ hữu liền thăng cấp đến 6 cấp, đang sử dụng qua đi, quả nhiên có không giống nhau trải nghiệm, hắn cảm giác mình tốc độ tay càng nhanh hơn, hơn nữa năng lực phản ứng cũng có tăng lên thêm một bước. Lệ vèo cùng 6 cấp khác biệt là phi thường lớn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Này ở thi đấu bên trong là có thể bắt được càng nhiều ưu thế. Ở anh hùng liên minh sở kỳ thăng cấp đến 6 cấp sau, này nguyên bản cân bằng lập tức bị đánh vỡ, kỳ tích chiến đội thực lực lập tức tăng lên lên, không còn là trước lực lượng ngang nhau. Sử dụng anh hùng liên minh sở kỳ hiệu sau, Tô Duệ ở thi đấu bên trong liền trở thành tối uyên tuyển thủ, hết thể thao tác phảng phất là nước chạy hành vân giống như vậy, phi thường vui thai vui mắt, chết để quái rầy đối phương chiến đội tiết đấu, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình ở trong tay. Ở mỗi lần đoàn chiến hậu, biểu hiện của hắn đều là kinh diễm nhất, mỗi lần tìm tới cắt vào điểm đều là thích hợp nhất, có thể cướp được tiên cơ, vì là chiến đội ngoại trừ hết thẻ huy hiếp. Liên, kỳ tích chiến đội ở Tô Duệ dẫn dắt đi, một đường hát vang, triệt để đem đối phương đánh nổ. Ở ngoan cường chống lại hơn một giờ sau, cuối cùng, kỳ tích chiến đội vẫn là trước tiên đánh vỡ đối phương căn cứ, từ mà thắng lợi thắng lợi cuối cùng. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội đánh bại cuối cùng đối thủ cũng là thành công năm dưới cái cuối cùng thế giới tổng trận chung kết dự thi tiêu chuẩn, để kỳ tích khó mà tin nổi lần thứ hai trình diễn. Làm thi đấu kết thúc một khắc đó, thắng lợi để kỳ tích chiến đội thành viên đều nhảy lên, cuối cùng lẫn nhau ôm ấp đến đồng thời. Tháng, chính là to lớn nhất vinh dự, cái cảm giác này, cực kỳ tươi đẹp. Nhìn thấy kết quả như thế, Tô Duệ cũng là như trút được gánh nặng, đại đại thở phào nhẹ nhóm, hắn rốt cục làm được, không có phụ lòng những người khác chờ đợi, cũng đạt đến mục tiêu của chính mình. Sau đó, hắn chuyện cần làm, chính là tiếp tục dẫn dắt kỳ tích chiến đội, đi tới thế giới tổng trận chung kết sân khấu, đánh bại càng mạnh hơn đối thủ, từng bước từng bước bước lên đỉnh cao, đây chính là hắn tương lai chuyện cần làm. Ở chủ sự đơn vị tuyên bố kỳ tích chiến đội thu được cuối cùng tư cách dự thi thì, Giang Huyền Ảnh cũng nở nụ cười, đây là kỳ tích câu lạc bộ từ trước tới nay thành tích tốt nhất, này cho tới nay trả giá, rốt cục có khả quan báo lại, chỉ là tính cách gây ra, nàng xem ra cũng không có quá mức kích động. Chỉ là này cũng không có nghĩa là nàng không cảm thấy kích động, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Huyền Ảnh chuẩn bị một hồi chúc mừng hoạt động, chúc mừng lần này thắng lợi, cũng làm cho thành viên hảo hảo bông lòng một chút, sau đó liền bắt đầu bị chiến thế giới tổng trận chung kết. Có điều, lần này chúc mừng hoạt động, Tô Duệ cũng không có tham gia. Thi đấu kết thúc cùng ngày, hắn liền lập tức đi trước sân bay chuẩn bị rời đi, chuyến bay cũng đã định được rồi, không có cách nào tham gia lần này chúc mừng biết. Vì lẽ đó, làm kỳ tích câu lạc bộ thành viên đang ăn mừng thời điểm, Tô Duệ đã ngồi ở trên máy bay. Cứ việc thế giới tổng trận chung kết tuyển chọn thi đấu hiện tại đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là hắn là có thể nghỉ ngơi, đừng quên hắn hiện tại còn ở tham gia hợp cuộc cuộc thi dự tuyển, có thể không có thời gian để hắn nghỉ ngơi hoặc giải trí. Bởi vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ lúc này liền đi máy bay rời đi, bởi vì lần sau thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, không có nhiều thời giờ như vậy để hắn lãng phí. Rơi xuống máy bay sau, hắn ngay lập tức đi đội bóng quốc gia huấn luyện sân đá banh. Đối với Tô Duệ đến, Từ Hoành Hoa rõ ràng là có chút không thích, đồng thời trực tiếp nói, ở thời điểm mấu chốt như vậy, ngươi còn đi tới nhiều ngày như vậy, ngươi có còn hay không một điểm trách nhiệm tâm? Ta không phải đã xin nghỉ sao? Tô Duệ trả lời. Từ Hoành Hoa nói rằng, xin nghỉ chính là lý do sao? Thi đấu liền muốn đến, mọi người đều ở huấn luyện, chỉ một mình ngươi xin nghỉ ngươi liền không lo lắng sẽ nhân vì chính mình mà làm lỡ đội bóng huấn luyện. Ta nghĩ ta xin nghĩ là sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng. Tô Duệ ngữ khí cũng có chút thiên lạnh lên, hắn đối với cái này từ hoành hoa, cũng rất là bất mãn. Cứ việc, hắn biết mình ở vào thời điểm này xin nghỉ là có chút không thích hợp. Chỉ có điều, Tô Duệ ở tiến vào đội bóng quốc gia thời điểm, cũng đã nói điều kiện xong, thời gian của hắn do chính mình sắp xếp, coi như không tham gia huấn luyện cũng là có thể, chỉ cần không ảnh hưởng đến thi đấu liền không thành vấn đề. Mà hiện tại, hắn cũng đã sớm xin nghỉ, cái này từ Hoành Hoa còn nắm lấy điểm này không tha, thì có chút chuyện bé xé ra to. Hú hồ hồn, từ Hoành Hoa nói Tô Duệ xin nghỉ sẽ ảnh hưởng đến cả nhánh đội bóng huấn luyện, này càng là ăn nói bừa bãi, nếu như là cái khác chủ lực cầu thủ xin nghỉ, sẽ ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện còn có thể, nhưng hắn chỉ là một cái thủ môn, coi như không có mặt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đội hưu huấn luyện. Nay vừa đến, từ Hoành Hoa hiện tại vẫn như thế nói, chính là rõ ràng mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Từ cuộc so tài thứ nhất bắt đầu, từ Hoành Hoa liền xem Tô Duệ không hợp mắt, này là phi thường rõ ràng sự tình, không đơn thuần là Tô Duệ biết điểm này, đội bóng những người khác cũng đều là biết điểm này. Ngươi nói sẽ không có ảnh hưởng thì sẽ không có ảnh hưởng sao? Lẽ nào ngươi liền một điểm tập thể vinh dự cảm đều không có sao? Từ Hoành Hoa lại là nói rằng, Tô Duệ trực tiếp nói, vậy ngươi muốn thế nào? Không cho ta lên sân khấu sao? Ngươi còn thật sự cho rằng đội bóng không có ngươi liền không được sao? Nếu như ngươi còn tiếp tục thái độ như vậy, vì không ảnh hưởng đội bóng phát huy, ta có quyền không cho ngươi trên cuộc tranh tài. Từ hoành hoa đem trong lòng thoại đều nói ra, hắn chính là muốn cho Tô Duệ nhận sai, lấy bảo đảm chính mình ở đội bóng lãnh đạo vị trí. Nghe nói như thế, Tô Duệ hỏi, ngươi chắc chắn chứ. Nếu như ngươi còn không cải chính chính mình thái độ, vậy ngày mai liền không dùng tới chẳng từ hoành hoa cũng là trực tiếp nói. Nói tới phần này trên, từ hoành hoa cho rằng Tô Duệ tuyệt đối sẽ chịu thua. Dù sao loại này thi đấu cơ hội phi thường hiếm thấy, nếu như bỏ qua, sau đó có thể khó bảo toàn còn có lên sân khấu cơ hội. Vì lẽ đó, từ Hoành Hoa cho rằng Tô Duệ vì tiền đồ tuyệt đối sẽ chịu thua. Chỉ có điều rất hiển nhiên, từ Hoành Hoa muốn sai rồi, hắn quá xem thấp Tô Duệ, đối với Tô Duệ tính cách, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Tô Duệ là một phi thường mạnh hơn người, tuyệt đối sẽ không vì lên sân khấu tham gia thi đấu, hơn nữa từ Hoành Hoa từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Tô Duệ ở Hoa Quốc bóng đá nam nơi này, nhưng là có thể trở thành quyết phân thắng thua then chốt, này không phải là phổ thông cầu thủ có thể làm được. Độc truyện tại nét. Có thể nói, từ Hoành Hoa là đem địa vị của chính mình coi trọng lắm, lấy vì là thân phận của chính mình có thể làm sàng làm bậy, muốn cho hết thể cầu thủ đều bé ngoan nghe lời nói của hắn. Cái trò này, đối với phổ thông cầu thủ tới nói, hay là rất có hiệu quả, nhưng đối với Tô Duệ liền chẳng có tác dụng gì có. Chương 146, rời đi đội bóng quốc gia. Ở từ hoành hoa trực tiếp không nghề mặt mũi sau, Tô Duệ cũng sẽ không tiếp tục không cần mặt mũi ở lại chỗ này. Bởi vậy, nghe nói như thế sau, hắn lập tức liền đem cầu y quăng ở từ hoành hoa trên người, sau đó nói, đi thì đi, ta còn không muốn hầu hạ. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi, không hề có một chút do dự. Từ hoành hoa tức giận, lúc này lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi cầu thủ, sau đó thi đấu đều sẽ không có ngươi lên sân khấu cơ hội, hơn nữa ta sẽ hướng về liên đoàn bóng đa xin. Thủ tiêu ngươi cầu thủ tư cách, để ngươi không tham ngộ thêm bất kỳ thi đấu. Chỉ cần ngươi có thể làm được, theo ngươi. Tô Duệ cũng không quay đầu lại trả lời. Nghe nói, Từ Hoành Hoa không khỏi có chút tức đến nổ phổi lên, hắn cho rằng Tô Duệ một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, để hắn ở cầu thủ trước mặt làm mất đi mặt mũi, mất đi uy tín. Chỉ là Từ Hoành Hoa chưa hề nghĩ tới, những thứ này đều là hắn tự tìm. Nếu như không phải hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, như thế nào sẽ phát hiện những chuyện này Hiện tại ngược lại tốt, trái lại đem hết thể sai lầm đều do ở Tô Duệ trên đầu. Bên này mâu thuẫn, có rất nhiều cầu thủ cũng đều nhìn thấy, có mấy người cười trên sự đau khổ của người khác, có mấy người không biết làm sao, cũng có một chút người vội vàng lại đây khuyên can. Hai cái cầu thủ chạy đến Tô Duệ trước mặt, để hắn không muốn hành động theo cảm tình, không muốn cùng từ hoành hoa đấu khí, trở lại nhận cái sai. Có điều, Tô Duệ cũng sẽ không làm loại này mất đi tôn nghiêm sự tình, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn. Vẫn như thế ăn nói khép nép sinh sống, cái kia đầu của hắn chính là bị bóng đá cho đá tròn váng. huống chi, hiện tại là hoa quốc bóng đá nam cần hắn, mà không phải hắn cần hoa quốc bóng đá nam, coi như mất đi lên sân khấu cơ hội, đối với sự tổn thất của hắn cũng không hề lớn, nhiều nhất cũng không muốn tín ngưỡng đăng giá, hắn hoàn toàn từ những phương diện khác được tín ngưỡng giá trị, tổn thất cũng không phải lớn như vậy. Nay vừa đến, Tô Duệ lại làm sao có khả năng ở từ hoành hoa trước mặt ăn nói khép nép, muốn để hắn nhận sai. Đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nếu như chuyện này, là hắn sai rồi, vậy hắn tuyệt đối sẽ nhận sai. Nếu như không phải hắn sai, cái kêu bất luận làm sao, hắn đều sẽ không túi đầu nhận sai. Đây chính là hắn tính cách, cũng là nguyên tắc. Vì lẽ đó, những người này khuyên bảo, không thể thay đổi Tô Duệ quyết định. Nên người nói xin lỗi, không phải ta. Tô Duệ nói rồi một câu nói như vậy sau, liền trực tiếp rời đi sân bóng. Rời đi sân đá banh sau, hắn mang theo hành lý đi tới khách sạn. Do sớm tham gia huấn luyện, Tô Duệ rơi xuống máy bay sau, liền hành lý đều không có thời gian phóng tới khách sạn, liền mang theo hành lý đi thẳng tới sân đá bành, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải Từ Hoành Hoa phát rổ. Từ Hoành Hoa là một người chủ xoái, đem sự tình làm được trình độ như thế này, cũng thực sự là làm người sợ run. Lúc trước, Tô Duệ liền biết Từ Hoành Hoa là một quyền lực muốn rất nặng người, là một muốn điều khiển hết thệ cầu thủ chủ xoái, yêu thích một ít a duịnh hót cầu thủ, nhưng là cực kỳ chán ghét thực sự cầu thị cầu thủ. Nếu như cầu thủ không nghe từ hoành hoa sắp xếp, nhất định sẽ bị nhằm vào đến cùng. Hơn nữa, cái này từ hoành hoa vì không bối hoa, ở thua thi đâu sau, đều sẽ trốn tránh trách nhiệm, để một ít vô tội cầu thủ chịu hoa nữ. Có thể nói, vì địa vị của chính mình, vì lợi ích của chính mình, từ hoành hoa bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh cầu thủ. Nói cho cùng, từ hoành hoa đơn giản chính là một phi thường thu dai, lại vì tư lợi tiểu nhân thôi. Hoa quốc bóng đá nam thành tích càng ngày càng kém, thi đấu là càng đá càng nát. Ở trên quốc tế đều thành trò cười, không thể không nói có trách nhiệm rất lớn là từ hoành hoa từ chối không được. Vì lẽ đó, đối mặt từ hoành hoa như vậy chủ soái, Tô Duệ đương nhiên sẽ không khách khí, sẽ không nuốt giận vào bụng, cũng không có cần thiết làm như vậy. Đối với hắn mà nói, ông chủ không đánh đánh tay ra, cũng không có cần thiết làm loan chính mình. Chỉ cần có bản lĩnh, cái kia đi tới chỗ nào đều sẽ được hâm nền, một từ hoành hoa còn không ảnh hưởng tới Tô Duệ ở bóng đá giới bên trong phát triển. Lấy hắn ở trước hai cuộc tranh tài biểu hiện, Lượng lớn bóng đá câu lạc bộ muốn hắn, bao quát một ít trên quốc tế nổi danh bóng đá câu lạc bộ, bất cứ lúc nào cũng có thể rối ra cảnh ô lưu, chỉ cần hắn đồng ý. Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ rời đi đội bóng quốc gia, như thế có thể tham gia rất nhiều bóng đá thi đấu, quy mô cũng có thể so với hiện tại thi đấu phải lớn hơn. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ coi như hoàn toàn không cho Từ Hoành Hoa mặt mũi, vậy thì thế nào, lẽ nào đối phương thật là có biện pháp thủ tiêu hắn tư cách, dù cho Từ Hoành Hoa muốn làm như vậy Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng sẽ không như vậy để Từ Hoành Hoa thành công. Đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tới nói, Tô Duệ chính là một to lớn nhất bà bối, nếu như Từ Hoành Hoa muốn đối với hắn như thế nào, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cái thứ nhất không đồng ý. Có điều, ở gặp phải chuyện như vậy sau, vẫn để hắn cảm thấy rất khó chịu, hảo tâm tình đều bị phá hỏng. Vì để cho tâm tình của chính mình tốt lên, Tô Duệ ở trong tiểu điểm ăn to uống lớn, coi như làm cho phần thưởng của chính mình, cũng để cho mình buông lỏng một chút. Ăn uống no đủ sau, phiền muộn tâm tình cũng tiêu tan rất nhiều, không có trước như vậy khó chịu. Sau đó, Tô Duệ trở lại trong phòng khách, sau đó dùng laptop mở ra đính phiếu trang web, chuẩn bị muốn định về thẩm châu thị chuyến bay. Ngược lại hắn đều không tham gia thi đấu, cái kia liền không có tất phải ở lại chỗ này, có thể, tốt nhất ngày hôm nay liền trở về, như vậy liền có thể đi trở về bồi lâm thi ý. Có điều, làm Tô Duệ tuần tra chuyến bay sau, mới bất đắc gì phát hiện ngày hôm nay đều không có phi thẩm châu thị chuyến bay. Mà sớm nhất một tốt, cũng là chiều nay ngũ điểm chuyến bay, thời gian còn sớm lắm. Nay vừa đến, hắn chỉ có thể ở đây lại lưu nhiều một ngày, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tô Duệ tính toán một chốc thời gian, hiện tại đi máy bay trước, vẫn tới kịp đến xem bóng đá thi đấu, thời gian vừa vặn có thể an bài được đến. Tuy rằng hắn hiện ở không có cách nào lên sân khấu tham gia thi đấu, nhưng đi hiện trường quan xem so tài, cũng là có thể. Tô Duệ không có cách nào lên sân khấu. Nhưng hắn cũng hy vọng Hoa quốc bóng đá Nam có thể thắng, cũng không hy vọng bọn họ thua, thua, đội bóng quốc gia lại mất đi tiến vào hợp cuộc cơ hội, hắn cũng không muốn hy vọng xảy ra chuyện như vậy, dù cho hắn đã rời đi đội bóng, cũng giống như vậy. Vì lẽ đó, ngày mai đi hiện trường quan xem so tài, cũng là một không sai biểu hiện, nhìn đội bóng quốc gia có không có hy vọng đá thắng thi đấu. Hiện tại Tô Duệ không cần tham gia thi đấu sau, hoàn toàn là mừng dỡ ung dùng, một điểm áp lực đều không có. Hắn đầu tiên là đi bên ngoài cố gắng đi dạo một vòng, cho lâm thi ý cùng hạ dĩ tình mua một chút lễ vật coi như là tai tin, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó buổi tối liền mở trực tiếp, kiếm lấy tín ngưỡng giá trị. Liên như vậy, một ngày liền trôi qua, thiên tử hát chuyển lượng sau, hắn cũng là lên. Sau đó, Tô Duệ thay đổi một bộ nhàn nhã quần áo, an vị xe đi sân đá banh, chuẩn bị quan sát hoa quốc bóng đá nam thi đấu. Vào giờ phút này hắn, rồi cùng một phổ thông fan bóng đá như thế. Không có đặc biệt gì, cũng như thế ngồi ở trên tính phòng, liền dường như một phổ thông khán giả, mà không phải một cầu thủ, càng không phải cuộc tranh tài này thủ môn. Ngồi đang chấu ngồi bên trong, tô rệ cùng cái khác khán giả như thế, chờ đợi cầu thủ ra trận, cùng với bắt đầu thi đấu. Đang đợi thời điểm, hắn cũng nghe được Chu Vi Nghị luận âm thanh, đều là ở phân tích lần này đội bóng quốc gia tỷ lệ thắng, không còn là trước đây bi quan như vậy, bây giờ đối với đội bóng quốc gia đã có lòng tin nhất định. chương 147 Lời nói dối liền thiên. Ngồi ở trên tính phòng, Tô Duệ nghe được fan bóng đá đề tài nghị luận, trong lòng cũng thật là phức tạp đến cực điểm. Những này fan bóng đá đề tài nghị luận, không ít đều là cùng hắn có quan hệ, hoặc là nói là đội bóng quốc gia tân thủ môn có quan hệ. Tô Duệ nhậm chức hoa quốc bóng đá nam thủ môn trước, do đó để hoa quốc bóng đá nam liên tục thắng 2 cuộc tranh tài, công lao của hắn là rõ như ban ngày, chỉ cần là người tình tưởng cũng nhìn ra được. Đồng thời, sự xuất hiện của hắn cũng làm cho hoa quốc fan bóng đá nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy hoa quốc bóng đá nam ra trận hy vọng. Sau đó hai cuộc tranh tải, trở thành hoa quốc bóng đá nam có thể không ra trận then chốt. Chỉ cần lại liền thắng hai trận, cái kia hoa quốc bóng đá nam liền có cơ hội lấy tiểu tổ đệ nhị vị trí thu được ra trận tiêu chuẩn, do đó đã tiến vào lượt cụp, tròn rất nhiều fan bóng đá giấc mơ. Vì lẽ đó, đón lấy hai cuộc tranh tải phi thường trọng yếu, dù cho chỉ thua một hồi, đều không có khả năng trở thành tiểu tổ thứ hai, thu được ra trận cơ hội coi như là một thắng nhất bình, ra trận độ khả thi cũng là phi thường tiểu. Hoa quốc bóng đá nam chỉ có liền thắng 2 cuộc tranh tài, mới có cơ hội lấy tiểu tổ đệ nhị tư cách, từ đó thu hoạch được ra trận tiêu chuẩn. Nay vừa đến, Tô Duệ làm hoa quốc bóng đá nam thủ môn, bởi hắn lúc trước biểu hiện, đã để fan bóng đá coi hắn là làm quan trọng nhất cầu thủ, có thể quyết phân thắng thua cầu thủ. Ở đây sao trọng yếu thời điểm, mọi người một cách tự nhiên đều sẽ nghĩ tới hắn, cho rằng hắn có thể dẫn dắt hoa quốc bóng đá nam đá tiến vào lượt cục. Có Tô Duệ ở, cuộc tranh tài này nên có thể thắng. Một fan bóng đá nói rằng, một cái khác fan bóng đá, cũng nói, đúng đấy, coi như không thể thắng, cũng chí ít có thể đánh ngang. Đúng, chỉ cần có Tô Duệ lên sân khấu, vậy khẳng định không có vấn đề. Lại có một fan bóng đá, gia nhập đề tài. Nghe những này fan bóng đá sau, Tô Duệ trong lòng rất cảm giác khó chịu, nếu để cho bọn họ biết hắn đã sẽ không lên chàng ngày hôm nay thi đấu sẽ không có hắn, không biết bọn họ sẽ có cỡ nào khổ sở. Chỉ là, hắn cũng là không có cách nào, này cũng không phải hắn sai, mà là từ hoành hoa cố tình làm bậy mới sẽ tạo thành tình huống như thế xuất hiện. Cũng không lâu lắm, thi đấu người chủ trì bắt đầu để song phương cầu thủ vào sân, cũng bắt đầu giới thiệu lên sân khấu cầu thủ. Làm phan bóng đá không có tìm được muốn nhìn đến bóng người thì, không khỏi đều có chút mê man lên, bọn họ cũng không biết vì sao lại không nhìn thấy hắn. Xảy ra chuyện gì, tô Duệ tại sao không có lên sân khấu? Lẽ nào cái kia không có đeo khẩu trang người? chính là hắn sao. Không đúng, bọn họ không phải cùng một người, vóc người đều không giống nhau, cái này thủ môn muốn cường tráng hơn nhiều, hơn nữa cái này là lao thủ môn, căn bản không phải tô Duệ Rất nhanh, hiện trường fan bóng đá đều bắt đầu bàn luận, đây chính là duy nhất cho bọn họ mang đến hy vọng cầu thủ, liền như vậy không gặp, sao có thể có chuyện đó không nội vã. Ở nghe đến mấy cái này âm thanh sau, tô Duệ xác thực là có chút cảm động, vẫn là có rất nhiều người nhớ ký hắn. Tô Duệ chúng ta muốn tô duệ lên sân khấu, Không biết lúc nào, thính phòng truyền đến như thế một tiếng tiếng kêu gạo, rất nhanh sẽ kéo lên cái khác fan bóng đá. Tô Duệ, lên sân khấu. Rất nhanh, toàn bộ sân đá banh fan bóng đá đều gọi nổi lên câu nói này, bọn họ muốn Tô Duệ lên sân khấu làm thủ môn, không muốn đổi thủ môn, âm thanh càng ngày càng tệ, cũng càng lúc càng lớn. Đang huấn luyện viên tịch từ Hoành Hoa nghe đến mấy cái này âm thanh sau, mặt hắc đến cực điểm, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái thủ môn sẽ khiến cho phong ba lớn như vậy. Thậm chí hắn cũng hoài nghi đây là tô Duệ chuyên môn mời tới thủy quân, chính là chuyên môn cho hắn gây phiền phức đến. Có điều chuyện tới như vậy, từ hoành hoa cũng không biết thay đổi, hắn vẫn là không cho phép tô Duệ lên sân khấu. Với lúc đó, từ hoành hoa điện thoại văng lên, nhìn thấy số điện thoại sau, vẻ mặt của hắn căng thẳng một điểm. Gọi điện thoại tới được người, cũng không phải người khác, chính là Hoa Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Trì Quảng Nhân, cũng coi như là từ hoành hoa người lãnh đạo trực tiếp, là một uy tín rất cao người. ở ngày hôm qua Tri Quảng Nhân biết Tô Duệ rời đi đội bóng quốc gia sau, liền lập tức cùng Từ Hoành Hoa liên hệ hiểu rõ toàn bộ sự việc. Có điều, Từ Hoành Hoa đương nhiên sẽ không nói lời nói thật, trực tiếp đem hết thể sai lầm cùng trách nhiệm đều do ở Tô Duệ trên đầu. Nói thí dụ như Tô Duệ ở huấn luyện thì vô cơ chơi biến mất, hơn nữa ngày hôm qua trở về cũng là không tham gia huấn luyện, còn nhiễu loạn cái khác, cầu thủ bình thường huấn luyện, cố ý chống đối đội chủ nhà trưởng cùng huấn luyện viên vân vân, không phục tùng sắp xếp, nói chung một cầu thủ có thể phạm sai lầm Từ Hoành Hoa đều nói ở Tô Duệ trên người. Dù sao sự tình ngày hôm qua, xét đến cùng vẫn là từ Hoành Hoa mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn vẫn không có ngu đến mức ra, tự nhiên là sẽ không cùng Trì Quảng Nhân nói thật, ngược lại Tô Duệ cũng không thể ra để giải thích, hiện tại tự nhiên là do hắn thêm mắm giảm mối. Có điều, Trì Quảng Nhân cũng không phải ngốc, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng từ Hoành Hoa lời nói của một bên, hắn sẽ biết rõ toàn bộ sự việc ngọn nguồn, nhưng không phải hiện tại, mà là ở cuộc thi dự tuyển sau khi kết thúc, mà hiện tại quan trọng nhất chính là cuộc thi dự tuyển ra trận. Làm Hoa Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch, Chi Quảng Nhân áp lực là phi thường đại, đặc biệt Hoa Quốc bóng đá nam ở mặt trước thi đấu liên tục thất lợi, vẫn đúng là để hắn lau một vệt mồ hôi, còn tiếp tục như vậy, hắn cái này liên đoàn bóng đá chủ tịch cũng là làm không giải, chẳng mấy chốc sẽ bị người đẩy xuống đến. Vì lẽ đó, Chi Quảng Nhân áp lực tự nhiên là không cần nói tỉ mỉ, mà ở Tô Duệ tham gia thi đấu tới nay, liên tục thắng 2 cuộc tranh tài, để Hoa Quốc bóng đá nam lần thứ hai có ra trận cơ hội. Đang nhìn đến hy vọng sau, chi Quảng Nhân nhưng là đem hết thể hy vọng đều ký thắc đến Tô Duệ trên người, nhưng là ở thi đấu liền muốn bắt đầu sau, hắn nhưng là nghe được Tô Duệ đã rời đi đội bóng quốc gia, không tham gia nữa mặt sau thi đấu, như vậy sao được? Liền, Trì Quảng Nhân biết sau chuyện này, lúc này liên hệ Từ Hoành Hoa, hỏi do xảy ra chuyện gì, mà đối với Từ Hoành Hoa trả lời, cũng là bán tín bán nghi. Chỉ là không quản sự tình như thế nào đều tốt, ai đúng ai sai đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngày hôm nay cuộc tranh tài này cũng không thể thua. Vì lẽ đó, Trì Quảng Nhân lập tức cho Từ Hoành Hoa rơi xuống một mệnh lệnh, vậy thì là để Tô Duệ một lần nữa về sân bóng, nhất định phải đem cuộc thi dự tuyển thi đấu đá xong, những chuyện khác đều trước tiên để ở một bên. Mà ngày hôm qua, nhận được mệnh lệnh này sau, Từ Hoành Hoa tự nhiên là sẽ không liên hệ Tô Duệ, càng sẽ không để cho lên sân khấu tham gia thi đấu, nếu không, mặt mũi của hắn để vào đâu, cái khác cầu thủ còn có thể nghe lời nói của hắn sau. Bởi vậy, dù cho Trì Quảng Nhân đã ra lệnh, Từ Hoành Hoa vẫn không có liên hệ Tô Duệ, mà Tô Duệ cũng không biết những chuyện này. Chỉ có điều, hiện tại Trì Quảng Nhân lần thứ hai gọi điện thoại lại đây, nhất định là vì Tô Duệ mà đến, vì lẽ đó, Từ Hoành Hoa mới sẽ xuất sáng như vậy. Vang lên một lát sau, Từ Hoành Hoa vẫn là tiếp nghe xong điện thoại, đây là không thể tránh được. Điện thoại một chuyện được, Trì Quảng Nhân lập tức nói, xảy ra chuyện gì, ta làm sao nghe nói Tô Duệ vẫn không có đến lên sân khấu. Ngươi ngày hôm qua không có tìm hắn sao? Tìm, ta ngày hôm qua tự mình đi tìm hắn, nhưng là hắn vẫn là không đáp ứng tham gia lên sân khấu, ta chỉ có thể tìm những người khác thay thế hắn. Từ hoành hoa đương nhiên không thể nói lời nói thật, chỉ có thể dùng một cái khác lời nói dối để che giấu. Chi Quảng Nhân nghe nói, nhưng là nói rằng, người trẻ tuổi hỏa khí khá lớn, chúng ta muốn thông cảm, làm làm chủ xoái, có lúc một ít chuyện là không thể tránh được, mặc kệ như thế nào, ngươi đều nên nghĩ biện pháp để tô Duệ lên sân khấu. Ngươi hiện tại lại lập tức liên hệ hắn, tranh thủ để hắn lên sân khấu. Được, ta sẽ tranh thủ. Từ hoành hoa trong miệng trả lời, trong lòng nhưng là hận cực. chương 148, 03. Dù cho, có từ hoành hoa bảo đảm, chỉ quảng nhân vẫn là không yên lòng. Đến cuối cùng, chỉ quảng nhân lại nhắc nhở một câu, từ chủ soái hiện tại liên đoàn bóng đá trên giới áp lực đều rất lớn. Nếu như Tô Duệ không có lên sân khấu, mà cuộc tranh tài này lại thua, ngươi liền phải làm tốt sớm bị đuổi chuẩn bị. Ý tứ của những lời này phi thường rõ ràng, chính là để Từ Hoành Hoa muốn coi trọng, ngàn vạn không thể hỏng việc, bằng không hậu quả là rất nghiêm trọng. Vâng, ta biết. Từ Hoành Hoa vội vàng nói. Ở Trì Quảng Nhân cúp điện thoại sau, Từ Hoành Hoa cả người đều bối rối hắn nguyên tưởng rằng đội bóng quốc gia tháng 2 cuộc tranh tài, hắn đã không có lại khóa nguy hiểm. Kết quả, không nghĩ tới chính là Trì Quảng Nhân hiện tại sẽ phát sinh tối hậu thư, chỉ cần Tô Duệ không có lên sân khấu, thi đấu lại thua, Từ Hoành Hoa liền muốn bối cái này hoa sẽ đối mặt tan học khả năng, đây tuyệt đối không phải dọa hắn, mà là phòng thủ độ khả thi lớn vô cùng, lúc này mới sẽ đem hắn dọa sợ. Trước lúc này, từ Hoành Hoa hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một cái thủ môn mà thôi, cuối cùng sẽ gây ra chuyện lớn như vậy, để hắn đối mặt bị đổi khả năng. kỹ thực này không kỳ quái, Tô Duệ hiện tại đã trở thành đội bóng quốc gia ra trận duy nhất hy vọng, đây là hết thể fan bóng đá rõ như ban ngày sự tình, hiện tại hết thể fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác đến Tô Duệ trên người. Vạn nhất hắn không có lên sân khấu, hơn nữa đội bóng quốc gia thi đấu lại thua, nào sẽ để fan bóng đá tràn ngập lửa giận fan bóng đá lửa giận một khi bạo phát, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, một chủ soái sẽ nhờ đó tan học, này đã xem như là kết quả tốt nhất. Vì lẽ đó, nghĩ tới đây, từ hoành hoa mới bắt đầu sợ sệt, hắn cũng không muốn mất đi vị trí hiện tại, mất đi địa vị bây giờ. Chỉ có điều, để từ hoành hoa hướng về tô Duệ túi đầu, tự mình xin mời bên trên tràng, cái này cũng là hắn không thể sẽ làm như vậy nguyên nhân. Trung Quy vẫn là đem chính mình nhìn ra quá cao, chưa hề đem cầu thủ đặt ở ngang nhau vị trí. Liên, Tư Hoành Hoa chỉ là để một cầu thủ gọi điện thoại cho Tô Duệ, để hắn lên sân khấu tham gia thi đấu. Làm Tô Duệ nhận được cú điện thoại này thời điểm, chỉ là cười cận, cứ việc hắn hiện tại ở hiện trường, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ như vậy tham gia thi đấu. Liên như vậy, hắn không chút do dự từ chối tham gia thi đấu, hiện tại hắn muốn quan xem so tài, mà không phải lên sân khấu mệt gần chết. Rời đi đội bóng quốc gia thời điểm, Tô Duệ liền đã nói qua, nên người nói xin lỗi là Từ Hoành Hoa, ở đối phương không có xin lỗi trước, hắn là không thể sẽ lên sân khấu. Hơn nữa, đến lúc này, cái này Từ Hoành Hoa còn tự cao tự đại, đem mặt mũi của chính mình nhìn ra so với trời còn lớn hơn, theo, đẹp ý của hắn, thật giống là để Tô Duệ trở lại với hắn thấp cái đầu, là có thể lên sân khấu tham gia thi đấu, chuyện lúc trước xóa bỏ, sẽ không truy cứu nữa. nay vừa đến Toàn bộ sự việc thật giống như là Tô Duệ sai rồi, mà từ hoành hoa không hề có một chút trách nhiệm, phản phất để hắn lên sân khấu, vẫn là đối với hắn một loại thiên đại ban ân Thử hỏi dưới tình huống như vậy, Tô Duệ lại làm sao có khả năng sẽ tiếp thu đương nhiên là không thể tiếp nhận rồi. Cũng không lâu lắm, điện thoại của hắn lại văng lên, mà lần này là Vông Thành đánh tới. Chuyện của ngươi ta biết rồi. Vương Thành nói câu nói đầu tiên. Nghe nói, Tô Duệ hỏi, ngươi hiện tại tới khuyên ta tham gia thi đấu sao? Chuyện của tôi Không phải, chuyện này, ta là ủng hộ ngươi, từ Hoành Hoa là người, ta vẫn là biết một ít, nếu như được an ư, ngươi bất cứ lúc nào có thể trở về đến, không cần nhìn trước sắc mặt người khác, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bất cứ lúc nào hoan nên ngươi. Vông Thành ở trong điện thoại nói rằng, Vông Thành sở dĩ sẽ vào lúc này gọi điện thoại tới, xác thực là bởi vì chỉ quảng nhân cùng từ Hoành Hoa chủ động liên hệ hắn, để hắn tới khuyên giải Tô Duệ tham gia thi đấu. Có điều, đối với Tô Duệ phẩm tính, Vông Thành là rất rõ ràng. Hắn biết Tô Duệ không phải một làm sằng làm bậy người, làm như thế, khẳng định là có hắn nguyên nhân, cái này cũng là hắn hiện đang không có khuyên nguyên nhân. "Cảm ơn Vương Soái." Tô Duệ cảm động nói rằng, "Từ nơi này so sánh, liền có thể thấy được Từ Hoành Hoa cùng ông Thành chính lệnh, một vì tư lợi, chỉ vì làm mưa làm gió, mà một là vì là cầu thủ cân nhắc, ai mới là một tốt chủ soái." rõ như ba ngày, ở cùng ông Thành thông qua điện thoại sau, Tô Duệ tâm tình tốt rất nhiều, dù cho ở bên ngoài chịu đến ủy khuất gì, Vẫn là có rất nhiều người ở phía sau chống đỡ hắn, hắn bất cứ lúc nào có thể đi trở về. Nay vừa đến, hắn hiện tại thì càng có lòng thanh thản quan sát cuộc tranh tài này, mà không phải nghĩ trên cuộc tranh tài sự tình. Rất nhanh, thi đấu liền bắt đầu, Tô Duệ nhận được mấy cái cầu thủ cùng huấn luyện viên trợ lý điện thoại, từ Hoành Hoa nhưng là từ đầu tới đôi đều không có gọi điện thoại tới. Không biết có phải là cùng Tô Duệ có quan hệ, Hoa Quốc bóng đá Nam ở cuộc tranh tài này biểu hiện phi thường trên lệnh. Xem ra đều có chút buồn bã hiểu xịu dáng vẻ, tựa hồ mất đi người tâm phúc như thế. Cứ việc, Tô Duệ chỉ là tham gia hai cuộc tranh tài, nhưng ở Hoa Quốc bóng đá Nam nơi này, đã trở thành một phi thường trọng yếu linh hồn nhân vật, có hắn ở cầu môn, cái khác cầu thủ là có thể hiên tâm tiến công, mà hắn hiện có ở hay không, để những này cầu thủ thời điểm tiến công, đều là sẽ bí thủ bí cước, không dám dễ dàng xung phong, lo lắng phía sau sẽ bị đột phá phòng tuyến. Hơn nữa, từ hoành hoa an bài chiến thuật cũng là phi thường thất bại dẫn đến Hoa Quốc bóng đá Nam không cách nào khởi sướng mạnh mẽ tiến công, vẫn bị đẻ lên đánh. Thi đấu bắt đầu không đến bao lâu, Hoa Quốc bóng đá Nam liền bị tiến vào một cầu, này càng là đá kích thật lớn sĩ khí. Ở hiện trường khán giả, đều là sự phẫn nộ cực độ, đối với Hoa Quốc bóng đá Nam biểu hiện phi thường bất mãn, hơn nữa Tô Duệ không có lên sân khấu, vốn là để bọn họ phi thường bất mãn, mà hiện tại lại đá cho bộ rắn này, tự nhiên là càng thêm tức giận. Từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại, Hiện trường khán giả vẫn đang hô hoán Tô Duệ tên, hy vọng có thể để cho hắn lên sân khấu. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Tô Duệ tự nhiên là phi thường cảm động, mà từ hoành hoa tâm tình nhưng là cùng hắn tuyệt nhiên không giống, tâm tình có thể nói là phi thường phức tạp. Vào giờ phút này, từ hoành hoa một là phi thường căm hận Tô Duệ, hay là lo lắng chính mình sẽ bị đuổi. Ở thi đấu bắt đầu sau, Tri Quảng Nhân đã liên tục đánh nhiều điện thoại lại đây, ngữ khí cũng là càng ngày càng nặng, để từ hoành hoa lau một vệt mồ hôi. Nhưng hắn vẫn là qua loa cho xong, vẫn không có tự mình gọi điện thoại cho Tô Duệ. Khi này chàng bóng đá thi đấu nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, điểm số đã bị kéo đến không so với bà. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Hoa Quốc bóng đá Nam cả nhánh đội bóng đều là túi đầu hủ rũ, mà thủ môn áp lực là to lớn nhất, đều suýt chút nữa vì vậy mà tan vỡ, hiện tại đều có chút không dám lên sân khấu. Nhận đến vào lúc này, hiện trường fan bóng đá rốt cục không nhịn được, bắt đầu mang lên mà cầu thủ cũng đều là không dám nhìn tới fan bóng đá. Vào lúc này, từ hoành hoa mặt vẫn hắc, nắm chặt di động tay, gân xanh đều làm lộ đi ra, nhưng vẫn kiên trì không cho Tô Duệ gọi điện thoại. Mà lúc này ở thính phòng Tô Duệ, nhìn thấy đội bóng quốc gia biểu hiện, không khỏi thất vọng, cứ việc hắn hiện đang không có lên sân khấu, nhưng hắn cũng không hy vọng đội bóng quốc gia đá cho bộ ráng này. Đối thủ lần này ở châu Á bên trong đều chỉ tính là một đội yếu mà thôi, một nửa đầu trận đấu còn đá cho không so với ba, thành tích như vậy xác thực là tạm được Trước 149, xin lỗi. Đối với Hoa Quốc bóng đá nam biểu hiện, Tô Duệ là nhìn ra vô cùng sốt ruột. Dưới cái nhìn của hắn, này ba cái ghi bàn đều không nên ném, rõ ràng là có cơ hội phòng thủ trụ. Hơn nữa, ở toàn bộ nửa trước trận đầu, Hoa Quốc bóng đá nam có bao nhiêu lần suốt gôn cơ hội, nhưng đều không có năm lấy, không công mất đi những này cơ hội tốt, cái này cũng là phi thường tiếc nuối sự tình. Chỉ là Tô Duệ hiện đang không có lên sân khấu, nhìn thấy những chuyện này cũng chỉ có thể trong lòng xuất ruột, cũng không có cách nào giải quyết. Nếu như có thể, hắn cũng là hy vọng chính mình đứng cầu môn trên, gánh chịu phòng tuyến cuối cùng, mà không phải ở đây âm thầm xuất ruột. Chỉ có điều, tô ruệ hiện tại khí vẫn không có tiêu, hắn là không thể sẽ lên sân khấu. Vào lúc này, điện thoại di động của hắn lại văng lên, hắn cho rằng lại là cầu thủ hoặc là huấn luyện viên trợ lý gọi điện thoại để hắn lên sân khấu, chỉ là hắn nhìn thấy số điện thoại nhưng là một phi thường mã số xa lạ. Nghe điện thoại sau. Đối phương ở trong điện thoại nói rằng, Xin chào, ta là Trì Quảng Nhân, Ngươi là Tô Duệ sao? Trì Quảng Nhân, Hoa Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch. Tô Duệ cảm thấy danh tự này thật giống là có chút quen thuộc, Nhưng hắn vẫn là cho rằng một Liên đoàn bóng đá chủ tịch hẳn là sẽ không liên hệ hắn, Cũng là có chút không xác định. Đối phương trả lời, Đúng, là ta, Ngươi hiện tại có rảnh không? Thuận tiện tâm sự sao? Có thể. Tô Duệ đáp ứng rồi. Sau đó, Trì Quảng Nhân trực tiếp nói ta biết ngươi cùng từ hoành hoa chủ xoáy nháo một chút mâu thuẫn, lẫn nhau có chút không vui, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem những chuyện này trước tiên để ở một bên, hiện tại có thể lên sân khấu tham gia thi đấu. Xin lỗi, chi chủ tịch, ta không thể lên sân khấu, đây là từ chủ soái chính một nói, sau đó đều không cho phép ta lên sân khấu, hơn nữa còn sẽ hướng về liên đoàn bóng đá thủ tiêu ta vận động viên thân phận, sau đó đều sẽ không để cho ta có tham gia nghề nghiệp thi đấu cơ hội, vì lẽ đó ta không có cách nào lên sân khấu. Tô Duệ ở trong điện thoại, trực tiếp nói. Chi Quảng Nhân nghe nói, liền nói rằng, khả năng này là hắn nhất thời lời vô ích, hắn không phải tự mình tìm người sao. Lẽ nào ngươi khí vẫn không có tiêu? Tuy rằng ta là nhận được mấy điện thoại, nhưng đều là cầu thủ cùng huấn luyện viên trợ lý đánh tới. Từ hôm qua đến hiện tại, từ chủ soái đều không có liên lạc qua ta, ta nghĩ đối phương cũng là không hy vọng ta lên sân khấu. Tô Duệ như nói thật nói. Nghe nói như thế, Chi Quảng Nhân tức giận phi thường, hắn nói rằng. Chuyện gì thế này, Từ Hoành Hoa rõ ràng nói hôm qua đã tự mình tìm đến ngươi. Ta không biết có chuyện này, nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, ta kiến nghị ngươi hỏi Từ Hoành Hoa. Tô Duệ nói rằng, châm mặt một hồi sau, Trì Quảng Nhân nói rằng, ta biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đại cục làm trọng, này không đơn thuần là một cuộc tranh tài đơn giản như vậy. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể ở nửa sau trận đấu thời điểm lên sân khấu. Ta nhớ ta không biện pháp đáp ứng ngươi. Tô Duệ vẫn không có thay đổi chú ý Cuối cùng, Trì Quảng Nhân nói, "Ngươi trước tiên chờ một chút, ta sẽ xử lý tốt toàn bộ sự việc." Sau đó, Trì Quảng Nhân cúp điện thoại, khả năng là đi tìm Từ Hoành Hoa. Ở qua 2 phút sau, Tô Duệ di động lần thứ 2 vang lên, mà lần này chính là từ Hoành Hoa đánh tới, rất có thể là Trì Quảng Nhân tạo áp lực. Một chuyện được, Từ Hoành Hoa lập tức nói rằng, "Tô Duệ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Bây giờ lập tức lại đây cho ta tham gia thi đấu." Buồn cười chính là, cái này Từ Hoành Hoa vào lúc này Vẫn là mang theo giọng ra lệnh, mà một điểm ấy nấy đều không có, xem tới vẫn là đem mình coi trọng lắm. Kỳ thực, nếu như không phải chỉ Quảng Nhân vừa nãy rơi xuống tối hậu thư, từ Hoành Hoa cũng sẽ không gọi số điện thoại này lại đây, hắn là ngăn chặn rất lớn hỏa khí sau mới gọi điện thoại tới được. Từ chủ xoái, rất xin lỗi, ta hiện ở không có cách nào tham gia thi đấu, ngươi liền để những người khác người lên sân khấu đi, này không phải ngươi nói mà, ít đi ta, thi đấu như thế sẽ không thua, ngươi hiện tại cần gì phải tìm đến ta. Tô Duệ dù bận vận ung dung nói rằng, nghe nói như thế, từ hoành hoa suýt chút nữa không nhịn được xuất di động, chỉ là muốn đến chỉ quảng nhân sau, hắn chỉ có thể nhịn trụ hòa khí, nói rằng, ngày hôm qua chỉ là ta nhất thời lời vô ích, sự tình đã qua, chúng ta liền đừng để ý, hiện tại ngươi trước tiên cho ta đến tham gia thi đấu. Ngươi không phải nói ta rời đi sân bóng sau, liền không cho ta lại có thêm lên sân khấu cơ hội, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lật lọng sao? Tô Duệ đương nhiên sẽ không liền như vậy quên đi. Làm đội bóng quốc gia chủ soái đến hiện tại, Từ Hoành Hoa xưa nay đều không có như thế bất cứ qua, để hắn hoạt xé ra Tô Duệ tâm đều có. Chỉ có điều, Tri Quảng Nhân đã nói rồi, nếu như nửa sau trận đấu vẫn không có nhìn thấy Tô Duệ lên sân khấu, cái kia Từ Hoành Hoa người cầm đầu này cũng làm được đầu, hơn nữa còn sẽ có mặt khác xử phạt, đây là Từ Hoành Hoa không thể tiếp thu sự tình. Bởi vậy, Từ Hoành Hoa hiện tại chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp để Tô Duệ tham gia thi đấu, càng không thể chùn hắn phát hỏa. Ngươi muốn ta như thế nào? mới có thể lên sân khấu tham gia thi đấu. Từ hoành hoa trầm giọng hỏi. Tô Duệ nói rằng, ta không muốn thế nào, chỉ là ta cho rằng sai rồi, liền nên xin lỗi, ngươi nói đúng sao? nay vừa nói, đầu bên kia điện thoại lập tức không co âm thanh, có điều vẫn là có thể nghe được một ít tiếng thở dốc hiển nhiên từ hoành hoa hiện tại chính đang áp chế lửa giận của chính mình. Được, ta xin lỗi, ngày hôm qua là ta sai rồi, hiện tại ngươi có thể lên sân khấu tham gia thi đấu sao? Từ hoành hoa cuối cùng vẫn là chịu thua. Chỉ là, Tô Duệ tiếp tục nói, loại này xin lỗi, ta không có cảm giác đến một điểm thành ý, liền ba chữ kia đều không có, tính là gì xin lỗi? Xin lỗi, là ta sai rồi, hy vọng ngươi hiện tại có thể tới tham gia thi đấu. Từ hoành hoa chỉ có thể tiếp tục nói khiểm, chỉ là trong lòng lửa giận, đã để hắn mặt đều có chút vặt mẹo. Nay vừa đến, Tô Duệ mới dù bận vận ung dung nói rằng, được, ta sẽ tham gia thi đấu, có điều ta hy vọng ngươi biết, ta tham gia thi đấu không phải là bởi vì ngươi xin lỗi mà là không muốn để cho fan bóng đá cùng đội hữu thất vọng, chỉ đến thế mà thôi. Hắn nói một câu nói sau cùng này, chính là biểu thị hắn chưa hề đem từ hoành hoa để ở trong lòng, không phải là bởi vì đối phương mới lên tràng, mà là nhân vì những thứ khác người quan hệ. Đơn giản tới nói, tô Duệ chính là không có đem từ hoành hoa để ở trong mắt, đây chính là từ hoành hoa lý giải đến ý tứ. Vì lẽ đó, ở sau khi gọi điện thoại xong, từ hoành hoa đã không nhịn được đem điện thoại di động ngã xuống đất, còn quay về cái ghế đạp một cước. Cái kia điên cuồng dáng vẻ, vẫn đúng là để người bên ngoài có chút sợ sệt. Một mặt khác, Tô Duệ nghe xong điện thoại sau, liền từ thính phòng đứng lên. Có điều, mọi người đều cho rằng hắn không muốn xem thi đấu, cho nên mới phải rời đi, cũng đều không có để ý hắn rời đi, không có gây nên bất kỳ hoài nghi. Rời đi chỗ ngồi sau, Tô Duệ đeo khẩu trang, bắt đầu đi nghỉ ngơi thất đổi cầu ý đi, sau đó rồi cùng đội hưu hội hợp. Ở hắn trở lại đội ngũ thì, những người khác đều rất là kích động, lập tức có hy vọng hoặc là nói là có chống đỡ như thế, cũng không tiếp tục muốn trước như vậy không có ý chí chiến đấu. Có điều, những này cầu thủ cũng là kích động, từ hoành hoa sắc mặt liền càng khó xem, bởi vì này chứng minh Tô Duệ so với hắn trọng yếu hơn nhiều, mà đây là hắn không thể tiếp thu. Chỉ là chuyện tới như vậy, từ hoành hoa dù cho không cam tâm nữa, hắn cũng không có năng lực thay đổi. chương 150, đại đột kích ngược. Ở Tô Duệ sau khi xuất hiện, đội bóng tựa hổ có một chút tinh khí thần. Sau đó, hắn ở lên sân khấu thời điểm, Nói ra một câu, toàn lực tiến công, mặt sau có ta. Có như thế một câu đơn giản sau, cả nhánh đội bóng đều pháng phất có tự tin, lập tức định đi, không lại trước như vậy túi đầu đủ rũ. Dù cho, hiện tại điểm số đã là không so với ba, nhưng mọi người vẫn như cũ tràn ngập tự tin, vẫn có cầu thắng quyết tâm. Đây chính là tô Duệ cá nhân mị lực, là hắn dùng năng lực của chính mình, thu được mọi người tiến nhiệm, mới có thể câu nói đầu tiên để mọi người tràn ngập tự tin, mà không đang lo lắng sẽ bị đi bản. Sau một phút, giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, nửa sau trận đấu tùy theo bắt đầu. Đứng cầu môn trước, một luồng cảm giác quen thuộc tùy theo mà đến, để tô duệ tràn ngập nhiệt tình. Vào đúng lúc này, hắn phản phất chính mình có thể chúa tể tất cả, có thể ngăn trở tất cả mọi người, không có sự đồng ý của hắn, không có một cầu có thể bay ghi bàn môn. Lúc này, Hoa Quốc bóng đá nam chiến thuật vô cùng đơn giản, bọn họ trước đã thua hai cầu, ở loại này thế yếu dưới, không thể để ngừa thủ làm chủ, mà làn nên toàn lực tiến công mới đúng. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi thế cuộc, chuyển bại thành thắng. Nay vừa đến, chiến thuật liền rất đơn giản, không cần phải để ý đến phía sau. Hết thẻ cầu thủ cũng chỉ muốn phụ trách tiến công là có thể, mà vùng cấm có Tô Duệ cũng đã đầy đủ. Ở nửa sau trận đấu lúc mới bắt đầu, hiện trường fan bóng đá đều ở hô Tô Duệ tên, âm thanh rất lớn, hơn nữa còn rất chỉnh tề. Tô Duệ đối với thính phòng bái một cái, biểu thị chính mình cảm tạ, sau đó liền bắt đầu nhìn chăm chú để phòng mỗi cái cầu thủ. Hắn muốn ngăn cản bất luận cái nào ghi bàn Nửa sau trận đấu vừa bắt đầu, tràn ngập nhiệt tình hoa quốc bóng đá nam, lập tức liền cướp được cầu. Sau đó trước tiên khởi sướng xung phong, cơ hội vừa đến, lập tức xuất gôn. Đáng tiếc chính là, này một xuất gôn cuối cùng nhưng là lệnh rồi, không có đá đi vào, nhưng hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở tô rệ lên sân khấu sau, hoa quốc bóng đá nam mỗi cái cầu thủ đều là tự tin tràn đầy. Cả người tràn ngập sức mạnh, không còn là trước trắng trường, đã không lại e ngại thua. Không sợ thua, là có thể thắng, đây chính là hắn trạng thái. Lần lượt xung phong, lần lượt xuất gôn, chỉ cần có một cơ hội, bọn họ nhất định sẽ nắm lấy, lấy ghi bàn là mục đích cuối cùng. Lần này, Hoa Quốc bóng đá nam đối thủ bản thân liền không phải một nhánh đội mạnh, đang đối mặt hung mánh như vậy tiến công, phòng thủ không khỏi có chút theo không kịp, rất nhanh sẽ bị tiến vào một cầu, điểm số kéo đến một so với 3 chênh lệch nhỏ đi một chút. Ở ghi bàn sau, Hoa Quốc bóng đá nam tinh thần càng mạnh hơn, tự tin càng đủ. Càng là liên tục khởi xướng xung phong, lại lần nữa đã tiến vào một cầu, điểm số biến thành 2 so với 3. Cho tới vùng cấm liền càng không cần phải nói, có tô rệ ở đây, bất luận đối phương suốt gôn bao nhiêu lần, đều sẽ không có ghi bản cơ hội. Ở nửa sau trận đấu cuối cùng chỉ còn 5 phút đồng hồ thời điểm, Hoa Quốc bóng đá Nam lần thứ 2 ghi bản, đem điểm số kéo về 3 so với 3, lập tức đánh ngang lên. Đến lúc này, Hoa Quốc bóng đá Nam đã thỏa mãn, chỉ cần không làm cho đối phương đội bóng có cơ hội ghi bàn Chỉ ít thì sẽ không thua, đã đến hiện tại, mọi người thể lực cũng sắp tiêu hao hết, không có bao nhiêu khí lực lại xuống tới. Vốn là nhất định thua một cuộc tranh tài, hiện tại có thể một lần nữa bù cứu trở về, này đã rất kết quả không tệ, tự nhiên cũng không có lại bình tinh thần. Có điều, tô Duệ nhưng là không hài lòng, nếu như chỉ là đánh ngang, cái kia lấy hoa quốc bóng đá nam hiện nay điểm, là rất khó thu được ra trận tiêu chuẩn, cuộc tranh tài này nhất định phải thắng, như vậy mới có cơ hội thu được ra trận ghế bằng không là cơ bản không thể đá tiến vào ức cột. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với hiện tại điểm số, hắn không có chút nào thỏa mãn, đây tuyệt đối không phải hắn lên sân khấu mục tiêu, nếu hắn hiện tại lên sân khấu, vậy thì nhất định phải thắng, bằng không liền mất đi ý nghĩa. Tô Duệ không muốn để cho fan bóng đá thất vọng, cũng không nghĩ là nhanh như thế đã biết đủ, hắn còn muốn muốn liệu một lần. Ở nhau cái kế tiếp cầu sau, hắn đem cầu chuyển cho đội Hữu, đồng thời hô, thời gian còn có, mọi người đừng từ bỏ, tiếp tục xung tới. Chúng ta có thể thắng. Nghe được Tô Duệ sau, Hoa Quốc bóng đá Nam vẫn là lần thứ hai tổ chức ra, khởi xướng một lần xung phong, nhưng hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, còn bị đối phương đội bóng hậu vệ tiệt đến cầu, đồng thời chuyển cho tiên phong, chuẩn bị lại lần xuất gôn. Làm đối phương tiên phong bắt được cầu sau, lập tức bắt đầu xuất gôn, thời gian không nhiều, đây là duy nhất có thể thắng cơ hội. Cầu lập tức bay ra, có điều Tô Duệ vẫn không có làm cho đối phương tỏa nguyện, lần thứ hai đem cầu nhào đi, ở bắt được cầu sau Hắn không có như trước như vậy đem cầu chuyển cho gần nhất cầu thủ, mà là đại lực một đá, để cầu bay ra rất xa rất cao. Thi đấu thời gian liền muốn đến, nếu như đem cầu chuyển cho gần nhất cầu thủ, nhất định không có cách nào lại tổ chức một lần tiến công, xuất gôn cơ hội đều không có. Vì bác đến cơ hội cuối cùng, Tô Duệ đem cầu đá cho cách đối phương cầu môn gần nhất tiền đạo, để tiền đạo có thể ngay lập tức xuất gôn. Cái này tiền đạo cũng không có lãng phí cơ hội lần này, ở bắt được cầu sau. Ngay lập tức đem cầu đá hướng về đối phương cầu môn, vừa vặn đối phương thủ môn còn chưa kịp phản ứng, cầu lập tức bay vào. Ở bóng đá bay vào cầu môn trong nháy mắt đó, trọng tài cũng vừa hay thổi lên tiếng còi, thi đấu vừa vặn kết thúc. Có điều, bóng đá là ở thi đấu thời gian kết thúc trước bay vào cầu môn, đây là hữu hiệu ghi bản, cũng đại biểu Hoa Quốc bóng đá 5 lần thứ 2 thu được một phân, điểm số chính thức biến thành 4 so với 3. Liên như vậy, ở cuối cùng 1 phút thời điểm, Hoa Quốc bóng đá 5 lần thứ 2 bàn Lấy 4 so với 3 thành tích thắng cuộc tranh tài này, cũng lần thứ 2 thu được 3 điểm tích phân, ra trận cơ hội cũng lớn hơn một chút. Thi đấu kết thúc một khắc đó, sân đá banh tràn ngập các loại tiếng hoan hô, không ít fan bóng đá đều kích động khóc lên, mà cầu thủ tâm tình cũng tự nhiên là phi thường kích động. Vào giờ phút này, sân đá banh trên lần thứ 2 có người hô lên Tô Duệ tên, hơn nữa tham dự người cũng là càng ngày càng nhiều. Cuộc tranh tài này, Tô Duệ trở thành mấu chốt nhất vị trí, không có hắn, Hoa Quốc bóng đá Nam thua 3 điểm. Ở hắn lên sân khấu sau, Hoa Quốc bóng đá Nam không ngừng thắng trở về trước thế yếu, còn vượt lại một phần, từ đó thu hoạch được thi đấu thắng lợi, này là hết sức rõ ràng biến hóa. Vì lẽ đó, hắn không thể nghi ngờ là quan trọng nhất cầu thủ, không có hắn, cuộc tranh tài này nhất định là muốn thua, là một chân chính chúa tể thi đấu thắng lợi cầu thủ. Ở thi đấu thắng sau khi, rất nhiều người đều cao hứng vô cùng, trong đó xin lỗi Hoa Quốc bóng đá Nam cầu thủ, huấn luyện viên, Hoa Quốc fan bóng đá cũng đều cao hứng vô cùng, nhưng chỉ có có một người không cao hứng nổi, vậy thì là Từ Hoành Hoa. Vốn là, Từ Hoành Hoa vẫn ngong trông cuộc tranh tài này thua, như vậy hắn là có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến Tô Duệ trên người, để cho chịu hoa nữ, để Tô Duệ cút khỏi đội bóng quốc gia, cũng sẽ dễ dàng làm một ít. Hơn nữa hiện tại Từ Hoành Hoa đã để Tô Duệ lên sân khấu, nếu như thi đấu còn thua, vậy thì không phải trách nhiệm của hắn, hắn cũng không cần vì vậy mà tan học. Vì lẽ đó, Từ Hoành Hoa là rất hy vọng cuộc tranh tài này thua, thua càng thảm càng tốt. Như vậy Tô Duệ trách nhiệm mới sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là không có nghĩ đến chính là, rõ ràng nằm ở lớn như vậy thế yếu, cuối cùng vẫn bị Tô Duệ một tay xoay ngược lại trở về, trái lại thắng thi đấu, dù cho chỉ là thắng một phân nhưng cũng một phen thắng lợi. Vậy sau này muốn đem Tô Duệ đuổi ra đội bóng quốc gia liền là phi thường khó khăn, cái này cũng là hắn tại sao như thế không cao hứng nguyên nhân. chương 151, kết quả xử lý. Cố nhiên, Tứ Hoành Hoa không muốn hoa quốc bóng đá nam thắng lợi, càng không muốn Tô Duệ công lao to lớn nhất. Bởi vì Tô Duệ công lao càng lớn, Từ Hoành Hoa muốn đối phó hắn sẽ càng ngày càng không dễ dàng, liền rất khó để hắn túi đầu, cùng với làm được điều khiển hắn. Chỉ có điều, Từ Hoành Hoa hiện tại cũng chỉ là bất mãn một hồi, tâm tư rất nhanh sẽ lung lay ra. Hiện tại Hoa Quốc bóng đá nam thắng lợi, lại thắng một hồi, đối với Từ Hoành Hoa cũng là có rất nhiều chỗ tốt, chí ít cho hắn tư lịch, gia tăng rồi một bút vô hình tài sản, chuyện này đối với sau đó dạy học có rất nhiều có ích. Vì lẽ đó, Từ Hoành Hoa hiện tại bắt đầu cân nhắc chính là, làm sao đem cuộc tranh tài này công lao, đều cấp được trên người chính mình, đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Đối với một quyền lực muốn rất lớn người, cấp công lao là chuyện không quá bình thường, dù cho trước suýt chút nữa bởi vì Từ Hoành Hoa cố tình làm bậy, mà thua thi đấu, nhưng hiện tại không có chút nào trọng yếu, mà hắn cũng sẽ không chú ý điểm này, chỉ cần hiện tại thắng là có thể. Đối với Từ Hoành Hoa vô liêm sỉ, Tô Duệ đã sớm lĩnh mộ được, không cần đoán. Hắn đều biết đối phương tiếp đó sẽ làm chuyện gì. Chỉ có điều, đối với những chuyện này, hắn đều không muốn lãng phí thời gian đi để ý tới. Tô Duệ tham gia thi đấu, chỉ là vì mình, cũng muốn cho hoa quốc bóng đá ở trên quốc tế ra trên một hơi, mà không phải vì người kia mà đá. Vì lẽ đó, từ hoành hoa sẽ làm thế nào, hắn còn thật không có hứng thú biết, sẽ theo đối phương đi làm, chỉ cần không chọc tới trên người hắn liền có thể, những chuyện khác liền không có quan hệ gì với hắn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hoa quốc bóng đá nam chuẩn bị đi chúc mừng một fan Có điều Tô Duệ không có tham gia, không tham gia hoạt động nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là không muốn gặp lại Từ Hoành Hoa, chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, hắn không nghề nang mặt mũi cũng làm cho Từ Hoành Hoa rất tức giận, chỉ là đối với hắn không thể làm gì. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc không lâu, Tô Duệ liền lần thứ hai nhận được chỉ quảng nhân điện thoại, đầu tiên là chúc mừng hắn thắng thi đấu, sau đó sẽ nói chuyện lúc trước. Người cùng từ chủ soái sự tình. Ta sẽ điều điều tra rõ ràng, có điều ta hy vọng ngươi có thể đại cục làm trọng. Chuyện này mặc kệ ai đúng ai sai đều tốt, cũng không thể làm lỡ thi đấu. Hiện tại cuộc thi dự tuyển mới là trọng yếu nhất, tranh thủ gia trợn, những chuyện khác đều để ở một bên. Chi Quảng Nhân ở trong điện thoại, nói rằng, ý tứ của những lời này, Tô Duệ nghe rõ ràng, chuyện này tạm thời sẽ không xử lý, cuối cùng kết quả xử lý sẽ ở cuộc thi dự tuyển sau khi kết thúc mới xuất hiện. Ở thời khắc mấu chốt này, bất kể là để từ hoành hoa tan học, Vẫn là xử phạt Tô Duệ, đều là đối với đội bóng bất lợi, sẽ ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu phát huy, tự nhiên là bất tiện vào lúc này xử lý, cũng chỉ có thể chờ đợi đến cuộc thi dự tuyển kết thúc. Có điều, Tô Duệ cho rằng chuyện này cuối cùng vẫn là cùng bù loãng, hay không xử phạt. Xét đến cùng, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, bất luận ai đúng ai sai đều tốt, hướng về sâu truy cứu tiếp, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, rất khó chân chính đi xử lý một người. Trừ Duệ hoặc Từ Hoành Hoa muốn phải tiếp tục truy cứu. Làm cái cá chết lưới rách kết quả đi ra, không phải vậy phương thức tốt nhất chính là bà phải. Ở trong điện thoại, chi Quảng Nhân biểu thị đón lấy huấn luyện, có thể do Tô Duệ tự chủ sắp xếp, không cần trải qua từ hoành hoa sắp xếp. Thay lời khác tới nói, Tô Duệ muốn đi huấn luyện liền đi huấn luyện, không muốn đi huấn luyện là có thể không đi huấn luyện, từ hoành hoa cũng không có quyền hỏi đến, toàn bằng hắn cá nhân quyết định. chi Quảng Nhân cái này sắp xếp, chủ yếu vẫn là động viên Tô Duệ, làm cho hắn ở sau đó thi đấu tiếp tục xuất lực Hiện tại người tinh tường cũng nhìn ra được, hoa quốc bóng đá nam có thể hay không ra trận, điểm mấu chốt không ở chỗ từ hành hoa người cầm đầu này, mà ở chỗ Tô Duệ cái này thủ môn, quyết định bởi cho hắn phát huy. Dưới tình huống như vậy, chỉ Quảng nhân đương nhiên muốn trấn an được Tô Duệ, bảo đảm để cho thỏa mãn, như vậy mới có thể cho thi đấu mang đến phần thắng. Bởi vậy, khi hiểu được Tô Duệ tình huống sau, chỉ Quảng nhân liền dành cho đặc thù đối xử, hưởng thụ không giống nhau gái ngộ. Ở thông quá điện thoại sau, Tô Duệ cũng không có cái gì bất mãn, có kết quả như thế, cũng còn có thể, hiện tại cũng không có cần thiết chấn hệ làm cho quá cương, chuyện này đối với khắp nơi đều tốt. Liền, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc huấn luyện, hắn một ngày đều không có tham gia, miễn cho nhìn thấy tử hoành hoa phiền lòng. Đối với Tô Duệ không tham gia huấn luyện, tử hoành hoa là hết sức tức giận, hắn cho rằng làm như vậy chính là không có đem hắn người cầm đầu này để ở trong mắt, hoàn toàn là coi trời bằng vung. Chỉ có điều, đây là chỉ quảng nhân quyết định. Từ hoành hoa cũng không có cách nào mượn đề tài để nói chuyện của mình, càng không thể bởi vậy xử phạt Tô Duệ cũng chỉ có thể sinh hận rồi. Kỳ thực vẫn là từ hoành hoa người này bụng dạ hẹp hỏi quá mức, nếu như Tô Duệ tới tham gia huấn luyện, hắn nhất định lại sẽ rất không hợp mắt, mà hiện tại Tô Duệ không đến, hắn lại phi thường không hài lòng. Vì lẽ đó, bất luận Tô Duệ có tới hay không tham gia huấn luyện đều tốt, cũng không thể để từ hoành hoa thỏa mãn. Cùng với như vậy, hắn còn không để cho mình trải qua thoải mái một điểm. Hoàn toàn theo tâm ý của chính mình làm, liền không tới tham gia huấn luyện, cũng không cần nhìn từ hoành hoa sắp mặt. Ngược lại, Tô Duệ không tham gia huấn luyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng phát huy, dù sao hắn là thủ môn, cùng cái khác cầu thủ phối hợp vẫn tương đối thiếu, coi như hắn không tham gia tập thể huấn luyện, cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên hắn không tham gia huấn luyện, cũng không có nghĩa là hắn liền rất rảnh rỗi. Chuyện của tu, Inet ở không tham gia lúc huấn luyện, Tô Duệ cũng tận lực ở dành thời gian trực tiếp Anh hùng liên minh cùng cờ vây trực tiếp, hắn đều không có hạ xuống. Mấy ngày nay, hắn có lượng lớn thời gian đến trực tiếp, thuận tiện vì chính mình kiếm lấy tín ngượng giá trị. Ở trực tiếp sau khi, Tô Duệ cũng ở giải đối thủ, cũng chính là tiếp đó sẽ cùng Hoa Quốc Bóng Đá Nam thi đấu đội bóng. Sau đó thi đấu, sẽ là Hoa Quốc Bóng Đá Nam ở cuộc thi dự tuyển cuối cùng một cuộc tranh tài, cũng là mấu chốt nhất thi đấu. Cuộc tranh tài này quan hệ đến Hoa Quốc Bóng Đá Nam, có thể hay không thu được gật cục ra trận ghế, thi đấu thắng ra trận ghế liền có thể, mà thi đấu thua, ra trận ghế cũng cơ bản vô duyên. Bởi vậy, đón lấy thi đấu phi thường trọng yếu, Tô Duệ cũng không thể xem thường, trước tiên hiểu rõ đối thủ, mới có thể tận lực làm được biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoa quốc bóng đá nam cuối cùng một cuộc tranh tài đối thủ là Hàn Quốc quốc gia đội, cũng là bê tổ có khả năng nhất thu được ra trận ghế đội bóng, xem như là Hoa quốc bóng đá nam uy hiếp đối thủ lớn nhất. Trận chiến này, cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể đánh bại Hàn Quốc Vậy thì có cơ hội thu được ra trận ghế, nếu như bại bởi Hàn Quốc, vậy thì cùng ngật cột vô duyên. Bởi vậy, bất luận từ phương diện nào xuất phát đều tốt, Tô Duệ đều không cho phép thi đấu thua, càng không thể bại bởi Hàn Quốc quốc gia đội, đón lấy thi đấu, hắn là nhất định phải thắng, mà hắn cũng có cái này tự tin. Vì bảo đảm to lớn nhất tỷ lệ thắng, hắn quyết định tăng lên năng lực của chính mình, lấy tăng cường đội bóng phần thắng. Nếu như Tô Duệ muốn tăng cường đội bóng tỷ lệ thắng, cuối cùng biện pháp chính là thăng cấp chính mình thủ môn sợ kỳ hữu. Đây là hiện nay thích hợp nhất, cũng là cấp tốc nhất phương thức. Hiện nay, hắn thủ môn sở kỳ hiệu đã đạt đến lệ vào 7, muốn lên tới 8 cấp, cần 10 triệu điểm tín ngượng giá trị. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng tham gia thi đấu, Tô Duệ đã thu được lượng lớn tín ngượng giá trị. Dù cho ở thăng cấp hạt nhân lực lượng cùng anh hùng liên minh sở kỳ hiệu thì, hắn tiêu hao 6 triệu điểm tín ngượng giá trị, nhưng vẫn còn sót lại 18 triệu điểm. Đây chính là hắn khoảng thời gian này tham gia thi đấu thu hoạch, phi thường khả quan. vì lẽ đó Tô Dụy hiện đang muốn thăng cấp thủ môn sở Kỳ Hựu, là hoàn toàn không có vấn đề. Chương 152: Hòa quốc đội bổ suất. Có hay không thăng cấp thủ môn sở Kỳ Hựu? Cần tiêu hao 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ cực kỳ thông thạo điểm thăng cấp, 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng biến mất theo. Cứ việc tiêu hao 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, không khỏi để hắn có chút đau lòng, đây chính là hắn khoảng thời gian này nhọc nhằn khổ sở mới kiếm được. Có điều đang sử dụng 8 cấp thủ môn Sợ Kỳ Hựu sau Tô Duệ liền không nữa đau lòng, bởi vì hắn hiện tại có thể xác nhận này 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đổi lấy 8 cấp sở kỳ hữu, hiệu, hiệu quả là vật siêu giá trị. Từ khi Tô Duệ trở thành thủ môn tới nay, hắn từng làm phạm vi lớn điều tra cùng hiểu rõ, ở thông qua tuần tra lượng lớn tư liệu, cùng với đi hiện trường quan xem so tài sau, hắn đối với thủ môn sở kỳ hữu đẳng cấp phân chia cũng có không nhỏ kiến giải. Nếu như là đại học đội tuyển trường cấp bậc thủ môn, đẳng cấp hẳn là sẽ không vượt qua cấp 3 mà cấp 4 thủ môn sở Kỳ Hựu đã tương đương với là nghề nghiệp cấp bậc. Mà đến giải ngoại hạng cấp bậc thủ môn, đại thể đều là lệ vèo 5 tả hữu, còn châu Á cấp bậc thủ môn, đại khái vì là 6 cấp tả hữu, chỉ có mấy người mới có thể đạt đến lệ veo 7, này là phi thường hiếm thấy. Mà hất cục cấp bậc thủ môn, Sơ Kỳ Hựu đẳng cấp đại thể ở lệ veo 7, này đã xem là là phi thường ưu tú hất cục thủ môn, có lúc đội vô địch thủ môn sở Kỳ cũng chỉ có lệ veo 7, nhưng đã là phi thường xuất sắc thủ môn. Nếu như thủ môn sở kỳ hiệu đạt đến 8 cấp, có thể tính là hợp cuộc bên trong cao cấp nhất thủ môn, cũng có thể tính là thế giới cấp thủ môn, đủ khiến bất kỳ câu lạc bộ bỏ ra nhiều tiền đào đến. Nếu như thủ môn sở kỳ hiệu đạt đến 9 cấp, Tô Duệ không biết sẽ lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn cho là nên là chuyển kỳ bình thường tồn tại. Cứ việc, Tô Duệ thủ môn sở kỳ không có đạt đến 9 cấp, nhưng 8 cấp thủ môn sở kỳ hiệu, đủ khiến hắn trở thành thế giới cấp thủ môn, có thể rất lớn tăng cường đội bóng tỷ lệ thắng. một tốt thủ môn Hay là không có cách nào để đội bóng thắng, nhưng cũng là có thể làm được để đội bóng sẽ không thua, mà nắm giữ tám cấp thủ môn sở kỳ hữu hắn, liền có thể làm được điểm này. Ở nắm giữ tám cấp thủ môn sở kỳ hữu, đối với đón lây thi đấu, Tô Duệ có càng to lớn hơn nắm, tin tưởng hoa quốc bóng đá nam muốn thua, đều là phi thường khó khăn, nếu như lại chen lên hạt nhân lực lượng, muốn đánh bại Hàn Quốc quốc gia đội, nên vẫn có rất lớn cơ hội làm được. Nay vừa đến, hắn có thể nói là hoàn toàn tự tin, cũng không lại lo lắng mặt sau thi đấu. Tô Duệ vào lần này giật cục châu Á quốc thi dự tuyển bên trong, có thể nói là đầu tư rất lớn, trước sau đã tiêu hao quá nhiều tín ngưỡng giá trị, nếu như như vậy còn thua thi đấu, vậy những thứ này tiền kỳ tập trung vào liền toàn bộ phó chư nước chạy. Vì lẽ đó, vì tín ngưỡng giá trị, hắn cũng không thể thua, chỉ có thắng mới có thể đem những này đầu tư thu sạch trở về. Không chỉ như thế, Tô Duệ còn ở cá độ công ty đặt cược mua hoa quốc quốc gia đội ở châu Á quốc thi dự tuyển bên trong ra trận, mà bồi suất là năm. Không Mặt khác, ở sau đó Hoa quốc đội đối với Hàn quốc đội thi đấu, hắn đồng dạng là đặc cược. Ở trong trận đấu này, cá độ công ty mở ra bồi xuất bên trong, Hàn quốc đội thắng bồi 1. 4. Hoa quốc đội thắng bồi 9. 0. Hai đội chiến hòa bồi xuất là 4. Hai tử thuần sát xuất góc độ xem, Hàn quốc đội thắng trận độ khả thi đạt đến 67. 16% Hoa quốc đội chỉ có 10. 45% Mà hai đội chiến hòa độ khả thi là 22. 39% Như thế cách xa bồi suất đủ để chứng minh cá độ công ty cực kỳ không coi trọng hoa quốc đội, mới sẽ mở ra như thế cách xa bồi xuất. Có điều, cuộc so tài này bồi suất càng cao, liền càng hợp tô duệ tâm ý, hắn có thể là phi thường xem trọng hoa quốc đội, bởi vì hắn ngay ở hoa quốc trong đội. Nay vừa đến, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này, nhất định phải đặt cược mới được, mà đặt cược đối tượng, tự nhiên là mua hoa quốc đội thắng, hơn nữa làm hoa quốc đội thủ môn, hắn cũng không thể mua hoa quốc đội thua, nếu như làm như vậy hắn liền có thể bị điều tra. Tại đặt cược sau, Tô Duệ lại xem ra cái khác thi đấu bồi xuất, chỉ là khi hắn chú ý tới Hoa Quốc đội hợp cục giành quán quân bồi xuất thì con mắt đều trận đến không ít. Bởi vì, ở 2015 hợp cục bên trong Hoa Quốc giành quán quân bồi xuất là một buổi 801, trên căn bản là thuộc về lót đấy tồn tại. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ còn tưởng rằng đây là cá độ công ty mở sai rồi bồi xuất, dù sao trước hắn cũng không có cực bóng, hắn hiện tại thông suốt qua cá độ công ty đặt cược Vẫn là cái khắc cầu thủ dạy hắn, vì lẽ đó hắn cũng không biết bình thường bồi xuất hẳn là bao nhiêu. Sau đó, hắn thông qua nhiều cá độ công ty so sánh sau, mới phát hiện cái này bồi xuất đã xem như là bình thường, có chút cá độ công ty bồi xuất so với cái này cao hơn nữa. Tô Duệ suy nghĩ một chút, cũng là rõ ràng, đây là cá độ công ty cho rằng hoa quốc đội không có ra trận tư cách, chớ nói chi là là ở hợp cột giành quán quân, đây là trên căn bản không chuyện có thể xảy ra, như thế xa với sự tình. Bồi xuất đương nhiên là cực cao, một bồi 801 cũng chính là phi thường bình thường. Dù sao, trước lúc này, Hoa Quốc quốc gia đội ra trận cơ hội, vẹn vẹn tồn tại với trên lý thuyết khả năng, cũng chính là hiện thực không thể nào làm được. Ai kêu lúc trước thi đấu bên trong, Hoa Quốc đội biểu hiện cực sai, liên tục thất lợi, trên căn bản là không thể ra trận. Sau đó, Tô Duệ gia nhập Hoa Quốc bóng đá năm sau, mới liên tục thắng 3 cuộc tranh tài, lập tức cứu văn trước thế yếu, hiện tại chỉ cần lại thắng một hồi, liền có cơ hội tiến vào vật cuộc. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, hiện tại các đại cá độ công ty đều cho rằng hoa quốc đội ra trận độ khả thi vẫn nhỏ vô cùng, mới sẽ mở ra như thế cao bồi suất Nếu như không phải hoa quốc đội liên tục thắng 3 cuộc tranh tài, hiện tại cái này bồi suất còn có thể càng thêm cách xa. Trải qua tô rệ tuần tra tư liệu sau, phát hiện trước bồi suất còn một lần làm đến một bồi 1.500, thậm chí là một bồi 3.001 cũng đã có, là hoa quốc đội liền thắng 3 cuộc tranh tài sau, mới đem bồi suất kéo xuống, bằng không thì càng khuyết đại. Như thế cách xa bồi xuất, đủ để chứng minh các đại cá độ công ty đối với hoa quốc đội không coi trọng, hà không phải là một loại coi rẻ, hoặc là nói là một loại sỉ nụ. Ngược lại, làm hoa quốc bóng đá nam một thành viên, Tô Duệ đang nhìn đến cái này bồi xuất sau, là tức giận phi thường, cũng cảm giác được đây là một loại đối với hoa quốc đội nhục nhã, để trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Có điều các đại cá độ công ty mở ra như thế cách xa bồi xuất, cũng không thể chỉ là vì nhục nhã hoa quốc đội, Cái này cũng là trải qua nhiều lần phân tích mới sẽ mở ra bồi xuất. Dù sao, những này cá độ công ty không phải là mở thiệt đường, không phải vì thường tiền, mà là muốn kiếm tiền. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoa Quốc đội giành quán quân hy vọng gần như không, vì lẽ đó, bất luận thu được bao nhiêu tiền đặc cược, đều xem như là kiếm được. Lúc trước nhiều giới vật cốt bên trong, Hoa Quốc đội một lần ra trận cơ hội đều không có, mỗi lần đều là trên lý thuyết có ra trận khả năng, sau đó hào không ngoại lệ mất đi cơ hội như vậy đến hiện tại đều không có đá tiến vào hợp cốt bên trong. Mà khóa này, hoa quốc đội biểu hiện cũng không lớn bao nhiêu thay đổi, đội bóng quốc gia trình độ so sánh năm rồi, cũng không có quá to lớn tăng lên, cái này cũng là cá độ công ty sẽ mở ra cái này bồi xuất nguyên nhân chủ yếu. Xét đến cùng, vẫn là đội bóng quốc gia chính mình không hăng hái, mới sẽ đổi lấy ngoại giới coi rẻ. chương 153, để cho các người thua rất khó coi. Các đại cá độ công ty mở ra bồi suất đều nói rõ hoa quốc đội ra trận thậm chí còn giành quán quân tỷ lệ vô cùng bé. Đương nhiên, cá độ công ty bồi xuất bị làm mất mặt cũng không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa cũng không phải một hai lần. Ở vãng giới hớt cốt bên trong, cũng từng có một ít cao bồi suất không bị cá độ công ty xem trọng đội bóng, cuối cùng thành công đột kích ngược, bắt được cuối cùng quán quân. Vì lẽ đó, hoa quốc đội ra trận tỷ lệ cùng giành quán quân tỷ lệ thấp hơn đều tốt, đều vẫn là tồn tại một tia hy vọng. Mà này một tia hy vọng ở Tô Duệ sau khi xuất hiện, càng bị vô hạn phóng to. Chỉ cần hắn tiếp tục tham gia mặt sau thi đấu, vậy này một tia hy vọng sẽ chuyển biến sẽ kỳ tích, ở cuộc thi dự tuyển, thậm chí còn gật cuộc bên trong trình diễn. Đang nhìn đến như thế cách xa bồi xuất sau, Tô Duệ đầu tiên cảm thấy chính là tức giận, nhưng loại này tức giận cũng sẽ chuyển biến thành động lực. Thời khắc này, hắn đã quyết định làm cho cá độ công ty làm mất mặt, để bọn họ vì là ánh mắt của chính mình trả giá thật lớn, để bọn họ hối hận hiện tại những việc làm. Tô Duệ muốn làm mất mặt cũng là vô cùng đơn giản chính là trước hết để cho Hoa Quốc đội ở châu Á cuộc thi dự tuyển bên trong ra trận, sau đó sẽ đá tiến vào hợp cùng, đây chính là bước thứ nhất, còn có thể không giành quán quân, vậy thì là chuyện sau này. Hiện nay, Hoa Quốc đội ở B tổ điểm còn không cao, muốn trở thành tiểu tổ thứ hai cũng chỉ có thể lại thắng một cuộc tranh tài, như vậy mới có có thể trở thành tiểu tổ điểm thứ hai Đương nhiên, nếu như hiện tại tiểu tổ điểm đệ nhị đội bóng, lại thắng một hồi, cái kêu Hoa Quốc đội cũng là không có ra trận cơ hội. nói tóm lại Hoa quốc đội ở sau đó thi đấu bên trong, không chỉ muốn thắng, còn muốn khẩn cầu tiểu tổ đệ nhị đội bóng, ở phía sau thi đấu không thể thắng, như vậy mới có thể bảo đảm điểm vượt qua đối phương. Nếu như hiện tại tiểu tổ đệ nhị đội bóng, lại thắng nhiều một hồi, đều đại biểu Hoa quốc đội không có thể trở thành tiểu tổ thứ hai, cũng sẽ không có thể có thể thu được gật cục ra trận ghế. Ở phân tích loại trường hợp sau, Tô Duệ vẫn đúng là cảm giác được tâm nhét, dù sao trả giá nhiều như vậy nỗ lực, hiện tại Hoa quốc đội vẫn chưa thể bảo đảm ra trận Có thể hay không ra trận, còn phải xem vẫn may, rất có một loại mặc cho số phận cảm giác, điều này làm cho hắn rất là không quen. Có điều, hắn vẫn như cũ vẫn là đối với hoa quốc đội ôm có hy vọng, cho rằng hoa quốc đội có thể ra trận, đã tiến vào hợp cột, thậm chí giành quán quân đều có nhất định khả năng. Để tỏ lòng quyết tâm của chính mình, Tô Duệ còn ở cá độ công ty mua hoa quốc đội ở hợp cột bên trong giành quán quân, một bồi 801 bồi suất dù cho đặt cược rất ít, báo lại đều sẽ cực cao. Nếu như ở một nhà cá độ công ty đặt vô lớn, vạn nhất kết quả bất ngờ, nhà này cá độ công ty rất có thể không đền nổi. Tình huống như thế, tuy rằng phát hiện độ khả thi nhỏ vô cùng, nhưng không có nghĩa là không có, hay là muốn chú ý. Hương chi, mỗi gia cá độ công ty đối với đặt cược kim ngạch đều sẽ có hạn chế, đặc biệt loại này bối suất cực cao tình huống, một khi đặt cược kim ngạch vượt qua nhất định mức, đều sẽ tiến hành đặc biệt xét duyệt, mãi đến tận xác nhận sau, mới có thể đặt cược Vì để tránh cho phiên phức. Cũng vì để tránh cho nguy hiểm, Tô Duệ ở mỗi gia cá độ công ty đặt cược kim ngạch đều không cao, nhưng cũng là ở rất nhiều cá độ công ty đều đặt cược. Tích Tiểu Thành đại y bên dưới, hắn tổng đặt cược kim ngạch cũng là phi thường cao, một khi hoa quốc đội kết quả bất ngờ, hắn có thể nhờ vào đó kiếm được không ít tiền. Bây giờ, Tô Duệ công ty chính đang cất bước giai đoạn, muốn phát triển cùng mở rộng, đều cần rất nhiều tài chính đến chống đỡ, nếu như có thể ở này gật cột bên trong, kiếm một món tiền, tuyệt đối là một rất lựa chọn không tồi. Tại đặt cược sau, Hắn liền đóng cỏm thủ tờ, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Tô Duệ tùy tùng Hoa Quốc đội đi tới Hàn Quốc, đây là vì chuẩn bị tham gia thi đấu. Ở trận này Hoa Quốc đội đối với Hàn Quốc đội thi đấu, sẽ ở Hàn Quốc tiến hành, cũng chính là Hàn Quốc đội sẽ tỏa trấn sân nhà nên chiến Hoa Quốc đội, này mấu chốt nhất một cuộc tranh tài, cũng hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Thi đấu vé vào cửa ở thả ra không đến bao lâu, liền một thụ mạc không phi thường quý hiếm. Hoa Quốc fan bóng đá vì đến hiện trường chống đỡ Hoa Quốc đội, Không tiếc hoa giá cao từ đầu cơ trong tay mua phiếu, chính là vì cho hoa quốc đội tiếp sức. Đang nghỉ ngơi sau một ngày, thi đấu cũng liền bắt đầu. Này dù sao cũng là Hàn Quốc chủ cuộc tranh tài, hiện trường khán giả đa số đều là người Hàn Quốc, mà hoa quốc fan bóng đá số lượng liền muốn ít đi một cấp bậc. Ở Hàn Quốc đội cầu thủ lên sân khấu thời điểm, hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, mà hoa quốc đội ra trận thời điểm, những này Hàn Quốc fan bóng đá không có hoan nên thì thôi, còn ở khen ngược. Không có thể dục tinh thần Ở Hàn Quốc fan bóng đá, Trần Chuỷ thể hiện rồi đi ra, hơn nữa còn là chuyện đương nhiên dáng vẻ. Cho tới Hàn Quốc đội cầu thủ cũng không có cho rằng làm như vậy không được, trái lại vì thế rào rạt dáng dấp đắc ý, để Hoa Quốc fan bóng đá cực kỳ khó chịu. Dù cho Hoa Quốc fan bóng đá so sánh Hàn Quốc fan bóng đá số lượng ít đi quá nhiều, nhưng bọn họ vào lúc này đều phát sinh chính mình to lớn nhất âm thanh, vì là Hoa Quốc đội cố lên, âm thanh thậm chí một lần vượt qua Hàn Quốc fan bóng đá. Vì những này fan bóng đá Tô Duệ cho rằng cuộc tranh tài này càng không thể thua ở hai chi đội bóng lên sân khấu sau người chủ chí bắt đầu cho khán giả giới thiệu chỉ là đơn giản giới thiệu hơn nữa ở giới thiệu hoa quốc đội thời điểm chỉ là một câu mang qua chỉ lo ở hoa quốc đội lãng phí thời gian như thế mà đang tiếp thu Hàn Quốc đội thời điểm nhưng là lòng trọng giới thiệu hơn nữa mỗi cái cầu thủ đều là rất cẩn thận giới thiệu từ này đãi ngộ đến xem đối với hoa quốc đội quá không công bằng đối với Hàn mới cách làmô Duệ vẫn là có nghe thấy Nhưng tự mình trải qua sau, vẫn cảm thấy Hàn mới quá không chân chính, hơn nữa khắp nơi có vẻ rất không phong khoáng. Một Hàn Quốc cầu thủ đột nhiên mở miệng, nói rằng, nghe nói các ngươi hiện tại chỉ cần thắng cuộc tranh tài này liền có cơ hội bắt được ra trận tiêu chuẩn. Chuyện này với các ngươi Hoa Quốc tới nói, nên đã là thành tích tốt nhất. HTTP, Chòe Ở bên cạnh đội hữu phiên dịch dưới, Tô Duệ biết rồi ý tứ của những lời này. Cái này Hàn Quốc cầu thủ, lại nói, đáng tiếc chính là... Điều này cũng sắp trở thành các ngươi thành tích tốt nhất, ra trận đối với các ngươi Hoa Quốc là không chuyện có thể xảy ra, đừng tiếp tục mơ háo, hiện tại các ngươi gặp phải chúng ta, liền càng không thể, hết hy vọng đi. Lời này vừa nói ra, cái khác Hàn Quốc cầu thủ cũng đều nở nụ cười, còn đều là mang theo trào phúng tiếng cười. Cười đi, thỏa thích cười đi. Tô Duệ nói rằng, chờ một chút các ngươi khả năng liền cũng không cười nổi nữa, bởi vì các ngươi thất bại đến mức rất khó coi. Ở Hàn Quốc cầu thủ biết ý tứ của những lời này sau Càng là lớn tiếng cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Ngày hôm nay chúng ta không chỉ muốn thắng, còn muốn cho bọn họ thua rất khó coi. Các ngươi có lòng tin sao? Tô Duệ cao giọng hô. Hoa quốc đội hết thẻ cầu thủ, cùng hô lên, có. Ngày hôm nay, Tô Duệ mục tiêu không chỉ muốn thắng, còn muốn cho Hàn quốc đội thua đến không cười nổi. Cái này cũng là hoa quốc đội mục tiêu, hắn nhất định phải làm đến. Đứng cầu môn trước, hắn đeo hảo thủ bộ, tràn ngập vô hạn tự tin. Thắng lợi, không còn là hoa quốc đội mục tiêu duy nhất còn muốn cho đối thủ thua rất khó coi, đây là đối với trào phúng đánh trả, cái này cũng là bọn họ muốn làm đến sự tình. Thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ đem hết thể tâm tình đều ném ra sau đầu, toàn lực ứng phó thi đấu. chương 154, 6, 0 Ở nắm giữ 8 cấp thủ môn sở kỳ hiệu, Tô Duệ ở thi đấu bên trong, càng lộ vẻ thành thạo điều luyện. Dù cho, Hàn Quốc đội ở châu Á bên trong quốc gia trong đội, xem như là một nhánh đội mạnh, xếp hạng phi thường cao. Nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin để Hàn Quốc đội thắng không được. Tô Duệ ưu thế, không đơn thuần là tám cấp thủ môn sở kỳ Hữu còn có cường hãn thể năng. Ở nắm giữ đồng dạng cấp bậc sở kỳ Hữu hắn vẫn có lòng tin so với đối phương mạnh, vậy thì được lợi từ hắn thể năng. Dù sao, nắm giữ cấp bậc cao sở kỳ Hữu không có nghĩa là là có thể phát huy được, có mấy người ý thức đặt đến, nhưng thân thể phản ứng nhưng là theo không kịp, cũng rất khó thành công dập tắt lửa ghi bàn Mà Tô Duệ liền không giống nhau cường hãn thể chất có thể để cho động tác của hắn cùng được với năng lực phản ứng, có thể đem sở kỳ hiệu mạnh mẽ toàn bộ phát huy được. Ở cầu bay đến trong ngáy mắt, thủ môn sở kỳ có thể cho hắn biết làm ra ra sao động tác, có thể đem cầu tiếp đó, mà mạnh mẽ thể năng, nhưng là có thể để cho hắn dễ dàng làm được những động tác này, mà trên tốc độ ưu thế, càng làm cho hắn tỷ lệ thành công được tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, dù cho đối phương thủ môn sở kỳ hiệu cũng đạt đến 8 cấp, nhưng tỷ lệ thành công cũng rất khó hơn được tô duệ, đây chính là rõ ràng nhất ưu thế Cho tới cuộc tranh tài này, Tô Duệ đã dò xét qua, Hàn Quốc đội không có một cầu thủ sở kỳ hiệu đẳng cấp, đặt đến 8 cấp, mà đối phương thủ môn cũng giống như vậy, cũng là rất khó công phá phòng tuyến của hắn, chỉ cần hắn cẩn trọng một chút, đối phương muốn ghi bản, cơ bản là chuyện không thể nào. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không có đi dây xích, mà là thành công phát huy ra 8 cấp sở kỳ hiệu mạnh mẽ. Hàn Quốc đội nhiều lần tổ chức lên tiến công, cũng không ít lần đạn đếm thử suốt gôn, nhưng hào không ngoại lệ, đều bị Tô Duệ từng cái cản lại Do đó vì là hoa quốc đội sáng tạo rất lớn cơ hội. Có hắn ở đây, hoa quốc đội chính là đứng ở thế bất bại, đây chính là hắn tác dụng. Bởi vậy, hoa quốc đội có thể toàn lực tiến công, mà không cần lo lắng phòng tuyến sẽ bị đột phá sự tỉnh, có thể dùng 10 cái cầu thủ đồng thời xung phong, đạt đến mục đích to lớn nhất. Dù cho trên nhiều khía cạnh, hoa quốc đội cách Hàn quốc đội đều có chênh lệch nhất định, nhưng hoa quốc đội có một ưu thế, vậy thì là không cần phòng thủ, trên cầu trường 10 cái cầu thủ cũng có thể không cần phòng thủ. Chỉ cần toàn lực tiến công, cứ như vậy, thực lực tự nhiên cũng so với Hàn Quốc đội cường. Ở nhiều lần cướp được cầu sau, Hoa Quốc đội đều sẽ không chút do dự xuất gôn, dù cho tỷ lệ chúng mục tiêu thấp, nhưng số lần một nhiều, cũng là có thể ghi bàn Liên như vậy, ở nửa trước trận đầu, Thần Dũng cực kỳ Hoa Quốc đội nhiều lần ghi bàn ở nửa đầu trận đấu kết thúc trước, đã tiến vào 3 cái cầu, được 3 điểm, mà Hàn Quốc đội nhưng là một cầu chưa tiến vào. Kết quả như thế, có thể nói là phi thường bất ngờ hoàn toàn là đại gia dữ liệu. Nếu như ba, không là đổi tới được thoại, ngược lại sẽ để rất nhiều người cảm thấy bình thường, mà hiện tại Hoa Quốc đội nhưng là lấy ba, không dẫn chức với Hàn Quốc đội, nhưng là để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Hàn Quốc đội so sánh với Hoa Quốc đội, tuyệt đối xem như là một nhánh đội mạnh, mà thôi hướng về thành tích cũng so với Hàn Quốc đội thân thiết, hơn nữa này lại là Hàn Quốc đội sân nhà. Hoa Quốc đội ở đây là sân khách tác chiến, vốn là không chiếm ưu thế một phương, nhưng như vậy còn có thể lấy ba. Không thành tích dẫn trước, đây chính là bất ngờ địa phương. Có điều, bất ngờ quy bất ngờ, Hoa Quốc đội lấy ba, không thành tích dẫn trước Hàn Quốc đội, vẫn để cho Hoa Quốc fan bóng đá vô cùng hưng phấn, cái kia vẻ kích động, đều ở hiện trường biểu đạt đi ra. Mà trái lại, Hàn Quốc fan bóng đá nhưng là có chút không như ý, âm thanh so với mở màn thời điểm yếu đi rất nhiều, xem ra đều không có cái gì tinh thần, ba không thành tích, đối với cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói, vẫn là rất đả kích sĩ tức giận. Nếu như lần này Hoa quốc đội không phải ở Hàn quốc đội sân nhà tác chiến, thành tích tuyệt đối sẽ so với hiện tại còn tốt hơn. Bởi vì, ở nửa trước trận đầu, trọng tài nhiều lần thiên hướng với Hàn quốc đội, điều này làm cho Hoa quốc đội chịu không ít thiệt hỏi. Nếu như không phải nếu như vậy, hiện tại thành tích rất có thể là 4, 0, mà không phải 3, 0, thậm chí còn so với 4, 0 còn cao hơn. Ở giới thể dục bên trong, Hàn quốc trọng tài là kém nhất nguyên tắc trọng tài, cũng coi như là tối hắt tối đáng thẹn trọng tài. Đây là mọi người đều rõ ràng trong lòng, cũng không tính là bí mật gì. Bây giờ đối với với trọng tài hành động, mọi người cũng đã tập mãi thành quen, cứ việc phân nộ, nhưng cũng chỉ có thể mắng trọng tài không biết xấu hổ mà thôi. Ngoài ra, cũng làm không là cái gì sự tình, dù sao đây là sân nhà đối phương. Có điều, mặc kệ là ba 0 vẫn là bốn so với Linh đều tốt, chỉ cần có tô rượi ở, Hàn Quốc đội thì sẽ không có ghi bản cơ hội, dù cho bởi vì trọng tài thiên rút, Hàn Quốc đội thu được đá phạt đền cơ hội cũng giống như vậy, căn bản là không thể ghi bàn. Vì lẽ đó, đối với những chuyện này, hoa quốc fan bóng đá dù cho rất khó chịu, nhưng ở thắng trận sau vẫn là vô cùng phấn khởi. Ở trọng tài bất công đối xử dưới, hoa quốc đội còn có thể thu được thành tích khá như vậy, này không vừa vặn nói rõ hoa quốc đội so với hàn quốc đội càng mạnh mẽ hơn sao? Đây mới là tối hạ giận cách làm. Ngông cường hàn quốc đội, ở nửa đầu trận đấu liền làm mất đi ba cái cầu sau, đã không lại trước như vậy hung hăng. Có điều Vẫn có Hàn Quốc cầu thủ để hoa quốc đội chớ đắc ý quá sớm, chỉ là nửa đầu trận đấu mà thôi, nửa sau trận đấu nhất định sẽ thắng trở về, còn nói hoa quốc đội là đừng mong muốn ra trận. Bọn họ lớn lối như vậy, chúng ta nên phải làm sao? Nghe đến mấy câu này sau, Tô Duệ hỏi. Có người trả lời, đã bảo bọn họ, để bọn họ thua càng thêm khó coi. Được, các người liền đem bọn họ cầu môn đã bảo, ngày hôm nay chúng ta muốn cho bọn họ thua càng thêm khó coi. Tô Duệ cười nói. Vào đúng lúc này. Hắn đã trở thành đội bóng người tâm phúc, cũng chính là linh hồn nhân vật, tuyệt đối thành viên trọng yếu, để hắn nói tới mỗi một câu nói, cũng có thể kéo lên cầu thủ tâm tình, để cho tràn ngập rồi rào cầu thắng tâm. Như vậy một nhánh đội bóng, mới có thể không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, từ mà trở thành một nhánh bất bại đội bóng. Ở giữa sân nghỉ ngơi sau, hai chi đội bóng lần thứ hai lên sân khấu, chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Dù cho, trải qua nửa đầu trận đấu tiêu hao sau, hoa quốc đội cầu thủ thể lực tiêu hao đều có chút quá lớn Nhưng tại hạ bán chàng biểu hiện vẫn là phi thường tốt. Vì giúp Hàn Quốc đội, trọng tài càng là trắng trợn lên, này tuy rằng khiến người ta rất tức giận, nhưng vào lúc này, cũng chỉ có thể dùng thành tích đến đánh trở lại, để bọn họ rõ ràng một ít trò vặt là không có tác dụng. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ đưa đến tác dụng là phi thường đại, nắm giữ 8 cấp thủ môn sở kỳ hiệu, để Hàn Quốc đội không có ghi bản cơ hội, hơn nữa hắn còn dùng lên hạt nhân lực lượng, càng làm cho Hoa Quốc đội thực lực tổng hợp được tăng lên rất nhiều. Nay vừa đến Hàn Quốc đội tự nhiên là không có cách nào cùng Hoa Quốc đội so với, hai người chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó, ở nửa sau trận đấu thời điểm, Hàn Quốc đội không chỉ không có thu nhỏ lại chênh lệch, trái lại để chênh lệch càng ngày càng khoét lớn lên, liên tục ném cầu. Làm chỉnh chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, điểm số đã kéo đến 6-0, một để Hàn Quốc đội cực kỳ lúng túng điểm số. Một cuộc tranh tài, Hoa Quốc đội tiến vào 6 cầu, mà Hàn Quốc đội một cầu chưa tiến vào. Này ở dĩ vạng thi đấu bên trong là chưa bao giờ từng xuất hiện, nhưng bây giờ liền như thế trình diễn. Nguyên bản, không được coi trọng hoa quốc đội, nhưng là hoàn thành đại đột kích ngược, thành công đánh bại Hàn quốc đội, thu được thi đấu thắng lợi. Kết quả như thế, vừa ngoài ý muốn, cũng làm cho hoa quốc fan bóng đá hưng phấn không thôi. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít hoa quốc fan bóng đá đều thét lên thất thanh, cũng không còn biện pháp giống lớn đi ra, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn, tâm tình kích động đến khó có thể bình phục lại. chương 155 Kết quả cuối cùng. Vào giờ phút này, Hàn Quốc đội cùng Hàn Quốc fan bóng đá có thể nói là như cha mẹ chết. Ở thi đấu trước, Hàn Quốc đội cực kỳ ngông quầng tự đại, không biết có cỡ nào hung hăng, cũng một lần xem thường hoa quốc đội. Bây giờ ngược lại tốt, bị xem thường hoa quốc đội nhưng là thắng thi đấu, hơn nữa còn là lấy 6, không thành tích toàn thắng Hàn Quốc đội, thực hiện đại đột kích ngược. Vì lẽ đó, trước có bao nhiêu hung hăng cùng ngông cuồng hiện tại thì có nhiều lùng túng, này dùng để hình dung Hàn Quốc đội là không thể thích hợp hơn. Nếu như ở thời điểm tranh tài, Hàn Quốc đội hơi hơi khiêm tốn một điểm, đứng như vậy mù quáng tự đại, đừng trao phúng hoa quốc đội, hiện tại cũng sẽ không thua đến khó coi như vậy. Chính là bởi vì, Hàn Quốc đội châm trọng hoa quốc đội trước, để mỗi cái cầu thủ đều mang theo phẫn nộ đá bóng, mới sẽ liên tục ghi bàn do đó sáng tạo 6, không thành tích, này hoàn thành là Hàn Quốc đội tự làm tự chịu. Kết quả như thế, cũng coi như là phi thường hí kinh hóa, chỉ là Hàn Quốc một phương trở thành to lớn nhất cho cười mà hoa quốc đội nhưng là to lớn nhất thắng ra. Thi đấu kết thúc không đến bao lâu, Tô Duệ được một cái tin, vậy thì là hiện nay B tổ đệ nhị đội bóng, cũng chính là y gian đội bóng thi đấu cũng kết thúc. Ở thi đấu bắt đầu trước, y gian đội bóng nắm giữ 11 điểm tích phân, ở vào B tổ đệ nhị vị trí, là có hy vọng thu được ra trận ghế đội bóng một trong, cũng là hoa quốc đội hiện nay muốn vượt qua đội bóng. Hoa quốc đội điểm, chỉ có vượt qua y gian đội bóng, mới có cơ hội thu được ra trận ghế nếu không thì là cùng ngật cột vô duyên. vừa vặn Hoa Quốc đội cùng Y Giăn đội ở cùng một ngày tiến hành thi đấu, này hai cuộc tranh tải trở thành mấu chốt nhất thi đấu, sẽ quyết định con nào đội bóng thu được ra trận ghế. Mà hiện tại, Hoa Quốc đội lần thứ hai đã thắng một cuộc tranh tải, thu được 3 điểm tích phân, tổng điểm đạt đến 12 điểm, đón lấy chính là xem Y Giăn đội thi đấu tình huống, này sẽ quyết định kết quả tốt nhất. Nếu như Y Giăn đội thắng, cái kia tổng điểm liền sẽ đạt tới 14 điểm, cái kia điểm liền so với Hoa Quốc đội cao cũng là có thể lấy đi ra trận ghế, mà nếu như là thua, cái kia hoa quốc đội điểm sẽ so với ý gian đội cao một phần, cũng là có thể lấy tiểu tổ đệ nhị vị trí thu được ra trận ghế. Nhưng nếu như ý gian thi đấu là chiến hòa, cái kia hai cái đội bóng tổng điểm chính là như thế, liền muốn từ so đấu tịnh thắng cầu. Mà Tô Duệ chiếm được tin tức, ý gian đội thi đấu kết quả chính là chiến hòa kết quả, mang ý nghĩa chỉ được đến một điểm tích phần, cái kia cùng hoa quốc đội tổng điểm chính là như thế. Hiện tại, Liền muốn xem hai chi đội bóng tỉnh thắng cầu là bao nhiêu, do đó quyết định con nào đội bóng có tư cách thu được gật cuộc tư cách dự thi. Và hôm nay cuộc tranh tài này trước, Tô Duệ đã xem qua thống kê tiêu diện, y gian đội tỉnh thắng cầu so với Hoa Quốc đội có thêm 5 cái, nếu như là chiến hỏa kết quả rất có thể là y gian đội thắng. Vui mừng chính là, Hoa Quốc đội vào hôm nay thi đấu bên trong đại phát thần uy, liên tục tiến vào 6 cầu, mà Hàn Quốc đội nhưng là một cầu chưa tiến vào, vậy thì đại biểu Hoa Quốc đội bắt được 6 cái tỉnh thắng cầu lập tức vượt qua y gian đội. Nay vừa đến, Hoa Quốc đội tỉnh thắng cầu vừa vặn so với ý gian đội thêm một cái, vậy dĩ nhiên có thể thu được gật cục ra trận ghế. Ở biết kết quả này sau, Tô Duệ khỏi nói có cỡ nào cao hứng, thậm chí hưng phấn đến đều quên hết tất cả. Không đơn thuần là hắn, những người khác cũng giống như vậy kích động, có mấy người càng là kích động đến khóc lên, đây là mừng đến phát khóc. Phải biết Hoa Quốc qua nhiều năm như vậy, đều không có đá tiến vào vật cục, đây là Hoa Quốc bóng đá giới to lớn nhất tiêm đuối cũng trở thành hoa quốc fan bóng đá tâm bệnh, không cách nào chữa trị tâm bệnh. Bây giờ, hoa quốc bóng đá nam rốt cục được một lần tiến quân ưật cơ hội, như thế đột nhiên tin tức, khẳng định khiến người ta lập tức rất khó tiếp thu lại đây. Dưới sự kích động, thất thố cũng là không thể tránh được sự tình, nhưng này đã không trọng yếu. Ở hàn quốc sân thể dục bên trong, hoa quốc cầu thủ cùng fan bóng đá đều cuồng hô lên, dù cho âm thanh cũng đã càng rộng, nhưng vẫn là liều mạng gào thét, đây là đang phát tiết hưng phấn đến khó có thể ức chế tâm tình. Hoa quốc phan bóng đá cùng hoan, ở Hàn Quốc một phương xem ra, chính là đối với bọn họ to lớn nhất trào phúng. Ở chủ quốc tranh tài, còn bị không so với 6 thành tích toàn thắng, hơn nữa đối tượng vẫn là Hoa quốc đội, chuyện này đối với Hàn Quốc tới nói, tuyệt đối là vô cùng lục nhã, từ cầu thủ đến fan bóng đá, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Có điều, vào lúc này, Hoa quốc fan bóng đá cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy, như thế kinh hỉ sự tình, đương nhiên muốn thỏa thích cười cái đủ, hiện tại không cười, càng chờ khi nào. Cho tới Tô Duệ, liền càng sẽ không lo lắng Hàn Quốc Phan bóng đá tâm tình, thậm chí ở hắn tiếp thu phỏng vấn, bị hỏi chuyện này thời điểm, hắn còn trực tiếp trả lời, ta nghĩ bọn họ sau đó sẽ từ từ quen thuộc. Cực kỳ hung hăng, nhưng từ người thắng trong miệng nói ra, vậy thì là một loại tự tin, cũng là một loại đối với người yếu coi rẻ. Ở Hoa Quốc fan bóng đá nghe tới, Tô Duệ không có chút nào quá đáng, trái lại cảm thấy phi thường hà giận. Phải biết ở thời điểm tranh tài, Hàn Quốc đội đối với Hoa Quốc đội nhưng là không hề có một chút khách khí. Bao quát người chủ trì cùng fan bóng đá, cùng với trọng tài đều làm được phi thường quả đáng, hiện tại chỉ nói là một câu nói như vậy, cũng coi như là tiện nghi bọn họ. Hoa quốc đội tiến quân ngất cột, này không thể nghi ngờ là tối khiến fan bóng đá cao hứng sự tình, cuối cùng cũng coi như là hánh diện một hồi, sau đó ở những quốc gia khác fan bóng đá, cũng xem là khá ngẩn đầu lên. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có rất nhiều người đều cảm thấy là một giấc ngộng, mà không phải chân thực phát sinh. Này xác thực là một giấc ngộng. Có điều ở Hoa quốc đội nỗ lực, trận này mộng đã trở thành hiện thực, mà không còn là hư huyễn. tiếng quân nước cột, đây là một cái phi thường giá trị phải cao hứng sự tình, có điều có một chút để tô duệ có chút bất mãn ý, cho rằng là một tí vết. Vậy thì là Hàn quốc đội cứ việc thua một cuộc tranh tài, nhưng bọn họ tổng điểm, vẫn là bê tổ bên trong cao nhất đội bóng, cũng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận thu được châu Á khu ra trận ghế. Ở cuộc thi dự tuyển bảng tổng sắp trên, Hoa quốc đội vẫn là so với Hàn quốc đội đè ép một bậc Đây là Tô Duệ không hài lòng địa phương. Có điều, cái này cũng là không có cách nào, ai kêu Hoa Quốc đội lúc trước thi đấu thua quá nhiều, dù cho là liền thắng bốn cuộc tranh tài, đều không thể đoạt về cái này tranh lệnh, chỉ có thể chiếm giữ thứ hai. Nếu như Hoa Quốc đội ở mặt trước thi đấu, thành tích hơi hơi khá một chút, vậy cũng liền không tới phiên Hàn Quốc đội nắm đệ nhất. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải không biết đủ người, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà canh cánh trong lòng. huống chi? Đây là hợp quốc châu Á khu cuộc thi dự tuyển mà thôi, chỉ cần có thể thu được ra trận ghế là có thể, bảng tổng sắp đệ nhất và thứ hai, khác nhau cũng không phải rất lớn, cũng không có cần thiết quá để ý. Chỉ cần ở hợp quốc bên trong, hoa quốc đội có thể tiếp tục đá thắng Hàn quốc đội là được, mà những chuyện khác đều không phải trọng yếu như thế. Cuộc thi dự tuyển thứ tự không trọng yếu, hợp quốc thứ tự mới là trọng yếu nhất, dù sao cuộc thi dự tuyển cũng chỉ là vì tham gia hợp quốc mà cử hành, hai người này bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn là có thể phân rõ được sở. Tô Duệ sở dĩ sẽ nhớ kỹ bảng tổng sắp xếp hạng, cũng là muốn để cho mình dẫn cho rằng dám, để sau này mình không thể bất cẩn, còn muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ bắt được càng tốt hơn thành tích. chương 156, được mùa lớn. Ở sau một ngày, châu Á bóng đá Liên Hợp Hội chính thức tuyên bố hợp cộp châu Á khu ra trận ghế. 2015 năm hợp cộp châu Á khu ra trận danh sách, chia ra làm Nhật Bản, Úc Sở Chai Li Hàn Quốc cùng Hoa Quốc. Dù cho, ở ngày hôm qua thời điểm. Kết quả là cơ bản đã xác nhận, nhưng hiện tại chính thức chính thức kết quả sau khi ra ngoài, vẫn để phan bóng đá vô cùng hưng phấn. Ở ngày đó, Hoa Quốc bên trong hỏi nhiều nhất một vấn đề chính là, người biết Hoa Quốc ra trận sao? Không sai, Hoa Quốc chính thức tiến quân hợp cụt, thời gian qua đi hơn 10 năm, Hoa Quốc bóng đá Nam rốt cục lần thứ 2 đường đường chính chính đá tiến vào hợp cụt, hơn nữa còn là bằng chính là bản lãnh thật sự đánh bại đối thủ mà thu được tư cách. Thời khắc này, mặc kệ có thích hay không bóng đá đều tốt, đều sẽ tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đây là hoa quốc ở bóng đá giới hãnh diện thời điểm, toàn quốc trên giới đều là một phái vui mừng. Đặc biệt hoa quốc ở cuối cùng một cuộc tranh tài, còn lấy 6, không toàn thắng Hàn Quốc, điều này càng làm cho rất nhiều người cảm thấy hạ dợ. Đây là đáng giá ghi khắc một trận chiến. Có điều, Tô Duệ cho rằng đây chỉ là hoa quốc bóng đá Nam khởi điểm, còn lâu mới có được đạt đến nổi bật nhất thời điểm. Những chuyện này, sau đó mọi người đều sẽ tập mãi thành quen, mà sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Đây mới là hắn muốn thực hiện mục tiêu, mà không phải một cuộc tranh tải thắng lợi, cũng đủ để cho hắn thấy đủ. Ở trước hôm nay, có rất nhiều người bởi vì Hoa Quốc bóng đá nam trước biểu hiện, mà xin thể nếu như Hoa Quốc không đá tiến vào vượt cuộc, liền không nhìn đội bóng quốc gia thi đấu, thậm chí không nhìn bóng đá thi đấu. Thời gian qua đi nhiều năm, những người này rốt cục có thể quan sát bóng đá thi đấu, tự đáy lòng cảm thán một câu, thật không dễ dàng, hết thể đều trôi qua. Đây chính là Hoa Quốc bóng đá nam đá tiến vào vượt cuộc, mang đến thay đổi. Rất nhiều người đều rõ ràng cảm nhận được. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ lúc này từ Hàn Quốc bay trở về Hoa Quốc thẩm châu thị, ở bên ngoài bận rộn thời gian lâu như vậy, rốt cục có thể trở về đến, cũng làm cho hắn có thể tùng trên một hơi. Lần này vất cuộc cuộc thi dự tuyển, hắn thu hoạch khá rồi rào, thậm chí có thể nói là được mùa lớn. Đăng nhập HTTP. Bây giờ, Tô Duệ không chỉ đối với một ít kỹ có thể tiến hành thăng cấp, tỉ như thủ môn sở kỳ Hữu anh hùng liên minh cùng hạt nhân lực lượng đều tăng lên một cấp. Hơn nữa tín ngưỡng của hắn giá trị đã đạt đến 25 triệu, đây là thu hoạch lớn nhất, lại có thể làm rất nhiều chuyện. Ngoài ra, hắn còn có một thu hoạch ngoài ý muốn, này cùng Hoa Quốc đội ra trận, cùng với đá thắng Hàn Quốc đội có quan hệ. Ở thi đấu bắt đầu trước, Tô Duệ ngay ở cá độ công ty mua Hoa Quốc đội ra trận, cùng với đánh bại Hàn Quốc đội, hắn đều có đặc cược, bây giờ có thể nói là có báo lại. Hoa Quốc đội ra trận tỷ lệ bồi cao đến 5. Không, đây là bởi cá độ công ty không cho là Hoa Quốc có ra trận cơ hội mới sẽ mở ra như thế tỷ lệ bồi cao. Mặt khác, ở Hoa Quốc đội đối với Hàn Quốc đội thi đấu bên trong, Hoa Quốc đội thắng tỷ lệ bồi là 9. Không, đây là một càng tỷ lệ bồi cao, mang ý nghĩa càng cao hơn báo lại, cũng mặt bên chứng minh cá độ công ty đối với Hoa Quốc đội không coi trọng. Hiện tại Hoa Quốc đội không chỉ đã thắng Hàn Quốc đội, còn thu được ra trận đế, này có thể nói là kết quả bất ngờ. Cá độ công ty thiết trí như thế tỷ lệ bồi cao, hiện tại bị kết quả bất ngờ sau, kết quả là kiếm lợi vẫn là bồi. Còn không biết được, nhưng Tô Duệ tuyệt đối là kiếm lợi phiên. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ đặt cược Kim Ngạch không ít, thông qua nữa cao tỷ lệ bồi. Điều này làm cho hắn thắng đến không ít tiền, dù cho khấu trừ tường quan thu thuế cùng thủ tục phí, chuyển tới trong tay hắn sau, còn vượt qua 5 triệu lợi nhuận. Mặt khác, ở Hoa Quốc bóng đá nam thắng lợi sau, bắt được tiền thưởng cũng là phi thường phong phú, thêm vào nhà tài trợ tiền thưởng, tổng Kim Ngạch là phi thường mê người. Hoa Quốc đội có thể thu được ra trận tiêu chuẩn Tô Duệ công lao không thể nghi ngờ là to lớn nhất, dù cho hắn chỉ là trên đường xuất chiến, cũng lẽ ra nên bắt được cao nhất tiền thưởng, đây là không gì đáng trách. Có điều, Từ Hoành Hoa xem Tô Duệ không hợp mắt, hơn nữa bản thân cũng muốn phân đến càng nhiều tiền thưởng, liền muốn cắt xén hắn tiền thưởng, nhưng ở tri quảng nhân giám sát dưới, cũng không có cách nào làm được quá phận quá đáng. Đến cuối cùng, dù cho trải qua từ Hoành Hoa cắt xén, Duệ vẫn bắt được không ít tiền thưởng, này bút tiền thưởng ở trừ thuế sau, vẫn có 13 triệu tả hữu. Vì lẽ đó, từ lần này châu Á cuộc thi dự tuyển bên trong, Tô Duệ không chỉ kiếm được 25 triệu điểm tín ngượng giá trị, còn mặt khác kiếm được 18 triệu báo lại, này một chuyến tuyệt đối xem như là kiếm lời phiên. Ở bắt được số tiền kia sau, Tô Duệ tâm tình lập tức sáng lạn đến cực điểm, cũng cho rằng trước trả giá là phi thường đăng giá, lúc này báo suất phi thường cao. Bây giờ, hán tiền dư đã vượt qua 20 triệu, hơn nữa đây là không tính cả công ty, chỉ là cá nhân tiền dư mà thôi. Trở lại thẩm châu Thị sau. Tô Duệ ở nhà nghỉ ngơi một ngày, rời đi lâu như vậy, cũng có thể bồi bồi lâm thi ý. Đương nhiên, loại này làm bạn chỉ là chỉ nàng ở gian phòng, mà hắn ở phòng khách, thế nhưng vậy cũng là là một loại làm bạn. Ở này sau khi, Tô Duệ liền ở nhà làm một ít nghiên cứu, cùng với đối với công ty tương lai kế hoạch sắp xếp. Hiện nay, chắc việc thiết bị điện công ty cấp tốc phát triển lên, ở thẩm tình quản lý dưới, tất cả mọi chuyện đều là ngay ngắn rõ ràng, này không cần hắn đến bận tâm. Từ vừa mới bắt đầu. Tô Duệ cũng đã quyết định được rồi, bởi cá nhân tinh lực có hạn, hắn không cách nào chú ý tất cả mọi chuyện, công ty to nhỏ sự tình hạng chỉ có thể do thẩm tình phụ trách, mà hắn không nhúng tay vào công ty quản lý, chỉ phụ trách cung cấp sản phẩm. Hiện ở công ty ở thẩm tình quản lý dưới, phát triển rất tốt, này cũng nói hắn sắp xếp là không sai. Trong tương lai một quãng thời gian bên trong, Tô Duệ đều sẽ không thay đổi cái này sắp xếp, chủ yếu là hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, phân thân thiếu phương pháp hắn nhất định phải tìm một thẩm tình như vậy trợ thủ đắc lực đến giúp mình khó khăn. Đương nhiên, vì công ty có thể phát triển lên, hắn cũng sẽ không mặc kệ không hỏi, nhưng chỉ sẽ an bài một ít việc trọng yếu, tỷ như công ty phát triển đại phương hướng, cùng với sản phẩm. Bởi công ty hiện nay quy mô quá nhỏ, cũng không có năng lực làm cái gì nghiên cứu phát minh, càng không có tài chính dùng cho khai phá sản phẩm mới. Nay vừa đến, Tô Duệ nhất định phải giải quyết chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm vấn đề, không chỉ nên vì cung cấp sản phẩm mới còn muốn bảo đảm đẩy ra sản phẩm mới, so với đồng loại sản phẩm bên trong yếu tú, đây chính là hắn chuyện cần làm. Hiện tại chắc Việt thiết bị điện công ty có hai loại sản phẩm, phân biệt là máy hút khói cùng nồi cơm điện, này đều là thuộc về điện gia dụng phương diện sản phẩm. Tô Duệ đã xem qua máy hút khói cùng nồi cơm điện tiêu thụ tình huống, lượng tiêu thụ đều rất tốt, mà phần lớn lượng tiêu thụ tập trung vào trên mạng thị trường, cũng chính là nhân sinh vòng điếm, mà tuyến giới thị trường phát triển tương đối chậm chậm một chút, nhưng đối với so với đồng hành tốc độ cũng không tính chẩm. Lấy chắc Việt thiết bị điện công ty hiện tại lượng tiêu thụ mà nói, hai nhà nhà xưởng sản năng đã đạt đến bao hòa, xem như là mãn sản trạng thái, rất khó lại tăng lên sản lượng, lượng tiêu thụ tăng cường cũng vì vậy mà ngừng lại. Cho nên nói, chắc Việt thiết bị điện công ty hiện nay chuyện cần làm, chính là tăng lên sản phẩm sản lượng, đây là đến quan việc trọng yếu. Ngoài ra, tôi Duệ cho rằng chắc Việt thiết bị điện công ty còn muốn đẩy ra sản phẩm mới, chỉ có máy hút khói cùng nối câm điện, Cũng không phù hợp chắc việc thiết bị điện công ty phát triển kế hoạch, tương lai còn muốn đẩy ra càng nhiều không đồng loại hình thị trường. Lấy ở thiết bị điện trong thị trường chiếm lĩnh càng nhiều thị trường số lượng, điều này cũng một điểm rất trọng yếu. Mà hiện tại, hắn ở nhà chính là vì chuyện này mà làm chuẩn bị, cái này cũng là hắn phụ trách công tác. chương 157, tăng lên sản năng kế hoạch. Liên quan với sản phẩm mới, Tô Duệ đã sớm có một chút kế hoạch. Lấy năng lực hiện tại của hắn muốn đẩy ra một khoản so với trên thị trường đồng loại sản phẩm càng tốt hơn sản phẩm mới, kỳ thực cũng không thể làm được. Đối với Tô Duệ tới nói, chỉ cần chọn lựa một cái thật là tốt sản phẩm, sau đó đối với món hàng này tiến hành thăng cấp tối ưu hóa, thông qua thăng giai phương thức, đem sản phẩm thăng cấp thành phi phạm, lại đem sinh sản công nghệ tiến hành thăng cấp, cái kia là có thể tiến hành sinh sản. Nếu như là những công ty khác, muốn đẩy ra một khoản khác nhau với cái khác đồng loại sản phẩm, thậm chí được cho vượt thời đại sản phẩm mới. Nhất định cần một nhánh mạnh mẽ nghiên cứu phát minh đoàn đội, còn cần tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực tài lực mới có thể làm được. Hơn nữa dù cho tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên đi vào, còn chưa chắc chắn sẽ thành công, cuối cùng khả năng là không thu hoạch được gì. Vì lẽ đó, đại đa số công ty đều rất ít đẩy ra chân chính vượt thời đại sản phẩm, đẩy ra sản phẩm đều là đại khái giống nhau, không có biến hóa quá lớn, thậm chí chỉ là thay cái vẻ ngoài. Này cũng là bởi vì không có cách nào tiêu hao nhiều như vậy vật lực cùng tài lực đi đánh cực, trong này nguy hiểm quá cao. Một khi nghiên cứu phát minh thất bại, đối với những công ty này tới nói, không đến nỗi một quyết không nổi, nhưng cũng sẽ thương gần động cốt. Ở nhà điện trong ngành sản xuất, điểm này càng hiện ra, đại đa số điện gia dụng đều không có cái gì khiến người ta sáng mắt lên đổi mới. Đại đa số điện gia dụng ở năm gần đây, đều chỉ có nhỏ bé tăng lên, phản phất khoa học kỹ thuật phát triển rơi vào ngừng lại. Đây chỉ là rất nhiều công ty không muốn liều lĩnh trạng phiêu lưu này. Nếu như chắc Việt thiết bị điện công ty chỉ là một nhà phổ thông thiết bị điện công ty, vậy cũng rất có thể cùng đồng hành như thế, sẽ không tiêu hao quá nhiều tài nguyên đi mở mang sản phẩm mới. Có điều, có tô rệ ở đây, chắc Việt thiết bị điện công ty sinh ra, vốn là đại diện cho không tầm thường. Nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, chỉ cần có đầy đủ tín ngượng giá trị, muốn đẩy ra vượt thời đại sản phẩm, cũng không khó làm được, trải qua thăng cấp sau, nguyên bản phổ thông sản phẩm đều đủ để khiến người ta trước mắt một mặt, liền như trước máy hút khói cùng nồi cơm điện như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra máy hút khói cùng nồi cơm điện mới sẽ như vậy cấp tốc mở ra thị trường. Đây chính là đổi mới chỗ tốt, nguy hiểm tuy lớn, nhưng báo lại cũng cao. Ở Tô Duệ ủng hộ, chắc việc thiết bị điện công ty không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm, nhưng là có thể hưởng thụ đến tốt nhất báo lại, vậy thì khác nhau với cái khác thiết bị điện công ty ưu thế dù cho một ít điện gia dụng bá chủ cũng không cách nào nắm giữ loại ưu thế này. Vì lẽ đó, đối với chắc Việt thiết bị điện công ty tới nói, muốn ở nhà điện trong ngành sản xuất trở thành một gia cự vô bá, bít mạc, cần vẹn vẹn chỉ là thời gian, khác nhau chỉ là thời gian sớm muộn. Đương nhiên, tiền đề là Tô Duệ có thể kéo dài cung cấp sản phẩm mới, như vậy mới có thể để cho chắc Việt thiết bị điện công ty cấp tốc phát triển lên. Mà hiện tại, hắn chờ ở nhà, chính là đang chuẩn bị chuyện này. Tô Duệ ở nhà đợi mua bán lại 2 ngày Cuối cùng cũng coi như là làm khá hơn một chút sự tình, liên quan với sản phẩm mới vấn đề, hắn đã quyết định, thậm chí cụ thể sinh sản công nghệ, hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Mà hiện tại, hắn sở dĩ ở thời cơ thích hợp, lấy ra sản phẩm mới cũng đã đầy đủ. Có điều, vì chuẩn bị sản phẩm mới, Tô Duệ cũng trả giá cái giá không nhỏ, tín ngưỡng của hắn giá trị trực tiếp ít đi 20 triệu điểm, này đều là thăng cấp sản phẩm sinh sản công nghệ cùng công nghệ quy trình tiêu hao nhưng hắn cảm thấy những này trả giá là đăng giá. Tương lai có thể mang đến so với này càng phong phú báo lại. Đang chuẩn bị tốt sản phẩm sự tình sau, hắn đến đến công ty. Vừa đến công ty, thẩm tình liền lấy ra một phần báo cáo cho Tô Duệ xem, để hắn giải công ty tình huống mới nhất. Tính toán một chút thời gian, Tô Duệ cũng có một quang thời gian rất dài đều không đến đến rồi. Hắn cái này làm ông chủ tồn tại cảm quá yếu, nhược đến công ty công nhân muốn tìm hắn, cũng không tìm tới. Hiếm thấy, hắn tới công ty một chuyến, thẩm tình liền đem tất cả mọi chuyện đều cùng nhau nói ra. Tô Duệ cầm lấy báo cáo xem lên, đầu tiên là máy hút khói cùng nồi cơm điện lượng tiêu thụ, đều là rất tốt, lượng tiêu thụ đã đạt đến sản năng cực hạn, mấy ngày gần đây lượng tiêu thụ cũng không có biện pháp tiếp tục tăng lên lên. Nếu như không phải sản năng đã đạt đến tập hấn, máy hút khói cùng nồi cơm điện lượng tiêu thụ vẫn là có thể tiếp tục tăng lên, hiện tại nhân sinh vong điếm lượng tiêu thụ phi thường cao, bởi sản lượng không đủ nguyên nhân, còn vì thế hạn chế mỗi ngày lượng tiêu thụ. Chuyện này ý nghĩa là nhân sinh vong điếm nếu như thả ra lượng tiêu thụ hạn chế Máy hút khói cùng nối cơm điện lượng tiêu thụ còn có thể lại tăng lên một đoạn, doanh thu có thể so với hiện tại càng tốt hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, ở báo cáo mặt sau, thẩm tình kiến nghị mau chóng tăng lên sản năng, kiến thiết hàng mới hoặc thu mua sắt có nhà xưởng Lấy máy hút khói cùng nối cơm điện lượng tiêu thụ đến xem, xác thực là cần tăng lên sản năng, nếu không, công ty không có cách nào tiếp tục tiếp tục phát triển, cũng không cách nào sáng tạo càng cao hơn doanh thu. Có điều, Tô Duệ cho rằng lấy tình huống bây giờ đến phân tích. Nếu như từ đầu kiến thiết tân xưởng, không cách nào lập tức thỏa mãn hiện tại nhu cầu, không có cách nào làm được tốc độ nhanh nhất tăng lên lượng tiêu thụ, hiện nay vẫn là lấy thu mua hiện có nhà xưởng làm chủ, như vậy mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên sản năng. Đương nhiên, nếu như có thể làm được, hắn hy vọng thu mua sẵn có nhà xưởng, cùng với kiến thiết hàng mới, hai cái phương án đồng thời tiến hành, như vậy mới có thể to lớn nhất tăng lên sản năng, nhưng vậy thì đối với tài chính có một trọng đại thử thách. Tô Duệ sửa sang một chút ý nghĩ sau, Nói rằng, ta cho là nên trước tiên thu mua sắn co công ty, nếu như còn có nghiệp dư tài chính, chúng ta cũng có thể khởi động hàng mới kiến thiết. Nghe nói, thẩm tình nói một lần, hiện nay công ty có thể điều động tài chính vì là 10 triệu tài hữu, nhưng chúng ta có thể hướng về ngân hàng cho vay, bằng vào chúng ta hiện tại làm nắm giữ tài sản, cho vay không khó lắm xin hạ xuống. Hiện tại chắc việc thiết bị điện công ty mỗi ngày doanh thu đều ở chừng 100 vạn, lãi dòng nhuận cũng tiếp cận 60 vạn. Mà này 10 triệu chính là khoảng thời gian này đến tổng lợi nhuận. Đối với công ty doanh thu cùng lợi nhuận, Tô Duệ sớm liền đã biết rồi, đối với này, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói tiếp, được, ta chỗ này còn có 20 triệu, qua đi ta sẽ chuyển tới công ty tài khoản bên trong, ngươi có thể dùng số tiền kia đi thu mua nhà xưởng Có này 20 triệu sau, rất nhiều chuyện thì càng thêm dễ dàng, hướng về ngân hàng xin cho vay hạn mức cũng sẽ không cần quá nhiều, vậy thì càng dễ dàng xin hạ xuống. Thẩm tình cảm thấy mặt sau kế hoạch cũng có thể khởi động ở thẩm tình kế hoạch bên trong sớm đã có xem xét tốt thu mua đối tượng lần này thu mua đối tượng quy mô so với trước hai nhà nhà xưởng cũng phải lớn hơn chẳng những có hình thành máy hút khói cùng nổi cơm điện tuyến sinh sản còn có sinh sản những nhà khác điện tuyến sinh sản này dễ dàng cho công ty sau đó đẩy ra tân sản phẩm đương nhiên nhà xưởng quy mô lớn đại diện cho thu mua kim ngạch cũng sẽ rất cao phòng đoán cẩn thận cũng phải 50 triệu nguyên nhân chính là như vậy Thẩm tình mới kế toán hoa hướng về ngân hàng cho vay, lấy chắc việc thiết bị điện công ty khoảng thời gian này doanh thu, cùng với nắm giữ tài sản, nếu như hơn nữa lấy nhà xưởng làm đặc cọc, vẫn có rất lớn hy vọng cho vay đến một bút không nhỏ hạn mức hạ xuống, dùng cho thu mua nhà xưởng cũng là không thành vấn đề. Mà hiện tại, tô Duệ lại cho công ty cung cấp 20 triệu tài chính, chuyện này đối với thu mua kế hoạch thì càng có trợ rút, nói không chắc, kiến thiết nhà xưởng kế hoạch cũng có thể khởi động. chương 158, gấp phong viên trạch. Ở trong công ty, Tô Duệ nghe xong thẩm tình kế hoạch. Thẩm tình xác thực là một rất người có năng lực, liên quan với công ty phát triển, nàng mỗi một bước đều làm tốt quy hoạch, hơn nữa phi thường tỉ mỉ, tuyệt đối không phải tùy tiện liền đi làm. Đối với nàng tới nói, một năm ở cất bước giai đoạn công ty, nhất định phải lớn mật một điểm, chỉ có can đảm lớn, mới có thể cùng bá chủ công ty cướp được thị trường số lượng. Đương nhiên, thẩm tình ngoại trừ can đảm đại bên ngoài, cũng nhất định phải mọi chuyện làm được cẩn thận, tranh thủ đến lợi ích sử dụng tốt nhất cũng làm hết sức thu nhỏ lại nguy hiểm. Nói, là một chuyện rất dễ dàng, nhưng làm được, tuyệt đối là phi thường khó. Có điều, đang nghe thẩm tình kế hoạch sau, Tô Duệ cho rằng nàng đã đem hai người diễn kịch, tuyệt đối làm được thận trọng từng bước trình độ, để công ty có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh, cũng sẽ không lưu lại quá to lớn chỗ trống không đến nỗi bị đồng hành một đòn tức độ. Chắc việc thiết bị điện công ty có thẩm tình toa chấn, để hắn vô cùng an tâm, cũng rất yên tâm đem công ty giao cho nàng quản lý sau đó Tô Duệ liền đem thu mua nhà xưởng kế hoạch, song giao tất cả cho thẩm tình phụ trách, chỉ cần có thể đem nhà này nhà xưởng thu mua hạ xuống, cái kia nổi cơm điện cùng máy hút khói sản lượng là có thể tăng lên. Ngoài ra, có tân nhà xưởng sau, hắn đẩy ra sản phẩm mới kế hoạch, cũng có thể đăng lên nhật báo, chuẩn bị bắt đầu thực thi. Vì lẽ đó, thu mua nhà xưởng đối với các việc thiết bị điện công ty tới nói là chuyện quan trọng nhất trước mắt, nhất định phải dành thời gian đi làm, càng sớm làm thành càng tốt. Ở Tô Duệ an bài xong chuyện của công ty, vừa vận nhận được Vương Đông Húc điện thoại, để hắn đi trường học một chuyến. Cứ việc, hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn là cùng thẩm tình nói một tiếng sau, liền trực tiếp rời đi công ty, chuẩn bị đi trường học. Đi tới trường học sau, Tô Duệ mới biết Vương Đông Húc tại sao tìm hắn đến trường học. Kỳ thực, lần này Vương Đông Húc tìm hắn, chỉ là đảm đương một chuyện lời đồng mà thôi. Sự tình bản thân cùng Vương Đông Húc không có quan hệ gì, bởi vì đây là viên trạch thủy thác Vương Đông Húc làm. Nguyên like, Viên Trạch vẫn không thấy được Tô Duệ, liền tự mình sợ tới trường học nơi này đến, nghị thông suốt qua trường học lãnh đạo tìm hắn. Đi tới trường học sau, lão sư cùng hiệu trưởng đều không giúp được gì, nhưng biết Tô Duệ cùng Vương Đông Húc quan hệ tốt, lại là đồng nhất cái ký túc xá, cũng liền tìm tới Vương Đông Húc. Sau đó, Vương Đông Húc biết sau chuyện này, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Duệ. Thoại nói đến, Viên Trạch muốn tìm đến Tô Duệ, cũng thật là một cái chuyện khó khăn tình, này trước sau đều đi vòng bao nhiêu cái loan cuối cùng còn tìm đến Vương Đông Húc sau, mới liên lạc với Tô Duệ. Không có cách nào, Tô Duệ quăng thời gian trước vội vàng tham gia châu Á khu cuộc thi dự tuyển, lại muốn tham gia hợp cuộc tuyển chọn thi đấu, cũng là khắp nơi bay tới bay lui, tự nhiên cũng không có thời gian đi trụ sở huấn luyện tham gia sát hoạch, mà Viên Trạch tự nhiên cũng là liên lạc không được hắn Vừa thấy mặt, Viên Trạch liền kích động nói, tiểu tổ tông của ta, ngươi đều mất tích bao nhiêu ngày, lại không thấy được ngươi, ván này bên trong lãnh đạo đều phải báo cảnh tìm ngươi Có như thế khuyết đại sao? Tô Duệ khó có thể cảm nhận được loại tâm tình này. Viên Trách hỏi, lại không tìm được ngươi người, lại khuyết đại đều có, khoảng thời gian này ngươi đều không có đi trụ sở huấn luyện tham gia sát hoạch, ngươi chạy đi nơi đâu. Gần nhất, ta vẫn ở huấn luyện, bởi tập trung vào xâm nhập quá sâu, cũng là quên đi thi hoạch, rất xin lỗi. Tô Duệ đương nhiên sẽ không nói chính mình vội vàng tham gia cái khác thi đấu sự tình, mà quên sát hoạch, lúc này hay là muốn cho mình tìm cớ. Nghe nói Viên Trạch lúc này mới thỏa mãn một điểm, nói tiếp, vậy ngươi hiện tại thân thể trạng thái không có giảm xuống đi. Không có, bảo đảm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tô Duệ mau mau nói rằng. Sau đó, Viên Trạch liền lấy ra một phần tư liệu, nói, lại không lâu nữa, 4 năm một lần châu Á bơi thi đấu tranh giải liền muốn bắt đầu rồi, cơ hội lần này hiếm thấy, ngươi tiêu chuẩn cũng đã để chính đi tới, hiện tại chính là hỏi một chút ngươi muốn tham gia cái gì hạng mục, tốt hơn giao cho chủ sự đơn vị xét duyệt. Cái này thi đấu tranh giải có cái gì hạng ngục Tô Duệ hỏi. Châu Á bơi thi đấu tranh giải đem tiến hành bơi, nhẹ cầu cho gian bơi cùng bóng nước 4 cái đại hạng thi đấu, bơi thi đấu đem tiến hành 30 38 cái hạng mục đấu võ, ngoại trừ 32 cái ô tiếp hạng mục ở ngoài, còn đem tiến hành nam nữ 50 mét môn bơi bớm, bơi ngửa cùng bơi hết tranh tài. Liền, viên chạch liền đưa cái này Châu Á bơi thi đấu tranh giải, đều nói một lần, làm cho hắn lựa chọn. Ở nhìn một hồi hạng mục sau Tô Duệ liền đang muốn tham gia hạng mục đánh dấu, đầu tiên là bơi tự do 50m, 100m, 200m, 400m, 800m cùng 1500m, hắn đều vẽ lên tiêu chí, điều này đại biểu hắn đều muốn tham gia. Tiếp đó, hắn lại đang môn bơi bướm trong hạng mục, lựa chọn 50m cùng 100m hạng mục, mà cá nhân hôn hợp định, hắn cũng lựa chọn 200m cùng 400m. Ngoài ra, Tô Duệ lần này còn tham gia tập thể hạng mục, phân biệt là bơi tự do tiếp sức 4x100m cùng với 4x200m. Cái này cũng là cục thể dục hy vọng hắn tham gia hạng ngục. 1, 2, 3, 11, 12. Viên Trạch đến một lần sau, hỏi, ngươi muốn tham gia 12 cái bơi hạng ngục sao? Đúng, những này ta đều muốn tham gia. Tô Duệ gật đầu nói. Viên Trạch nhưng là nói rằng, bơi đối với thể lực tiêu hao là phi thường đại. Hơn nữa những này thi đấu có rất nhiều đều là rất gần. Nếu như ngươi liên tục tham gia thi đấu, đối với thể lực thử thách sẽ lớn vô cùng. Viên chỉ đạo, ngươi yên tâm ta có thể ứng phó tới được, hơn nữa ta sẽ bảo lưu thể lực, chuyên tấn công am hiểu hạng mục nếu như thể lực theo không kịp, ta sẽ bỏ qua một ít hạng ngũ. Tô Duệ nói như vậy, nếu hắn đều như vậy nói rồi, cái kia viên trạch tự nhiên là không có ý kiến, ai kêu hắn ở toàn vận hội biểu hiện ưu tú như vậy, tham gia nhiều như vậy hạng mục còn toàn bộ bắt được kim bài. Vì lẽ đó, hiện tại viên trạch cũng phi thường tín nhiệm Tô Duệ, biết hắn không phải người thường, có thể làm được cái khác vận động viên không cách nào hoàn thành sự tình Nếu như là trước đây, Viên Trạch có thể sẽ ngăn cản Tô Duệ lựa chọn nhiều như vậy hạng mục, nhưng từ khi trải qua toàn vận hội thi đấu sau, hắn thì sẽ không lại ngăn cản, chỉ cần Tô Duệ muốn tham gia, vậy hắn liền nhất định sẽ chống đỡ. Ở đăng ký những hạng mục này sau, Viên Trạch trở về Cục Thể dục đưa tin, hắn muốn đem những hạng mục này phân phát châu Á bơi thi đấu tranh giải chủ sự đơn vị. Trước khi đi, Viên Trạch còn không quên rằng Tô Duệ phải cố gắng huấn luyện, ngàn vạn không thể hàm chơi, muốn duy trì tốt trạng thái Nên tiếp cái này châu Á bơi thi đấu tranh giải, tranh thủ bắt được càng tốt hơn thành tích Kỳ thực, viên trạch có lúc nhớ tới đến vậy cảm giác buồn cười Tô Duệ rõ ràng là một chạy cự ly ngắn vận động viên mà hắn làm huấn luyện viên chỉ đạo Nhưng là vì là Tô Duệ báo danh tham gia bơi thi đấu, này nói đến, cũng thật là thú vị Không có cách nào, ai kêu hắn gặp phải chính là một quái thai, một toàn năng hình quái thai Đối với cái này châu Á bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ cũng là phi thường trọng thị Tín ngưỡng của hắn giá trị chỉ còn dư lại mấy triệu điểm, mà cần dùng đến tín ngưỡng giá trị địa phương quá hơn nhiều. Bất kể là thăng cấp sở kỳ hiệu, vẫn là sau đó công ty khoách quy mô lớn, cũng phải cần dùng đến tín ngưỡng giá trị. Bởi vậy, Tô Duệ chỉ có thể phòng ngừa chú đáo, trước tiên để chuẩn bị trước tốt tín ngưỡng giá trị, như vậy ở cần dùng thời điểm, mới có thể dùng được với. Mà châu Á bơi thi đấu tranh giải, chính là một có thể thu được tín ngưỡng giá trị khởi nguồn chỗ, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. chương 159 Xuất phát. Đối với châu Á bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ là phi thường trọng thị. Hiện tại hắn đã chuẩn bị ở cuộc thi đấu này bên trong đại chiến thân thủ, vì chính mình thu được càng cao hơn nổi tiếng. Vì lẽ đó, Tô Duệ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm chính mình có thể đạt được đầy đủ tốt thành tích mới được, này liền cần làm một ít chuyện, mà không thể liền như vậy trực tiếp đi thi đấu. Lấy hắn hiện tại thể năng, cùng với lẻ vèo 5 bơi hạng mục, muốn thu được một mình hạng mục kim bài, nên không phải việc khó. chỉ có điều Tô Duệ mưu đồ rất lớn, tuyệt đối không chỉ theo đuổi một kim bài, hắn muốn bắt được càng nhiều kim bài, đây mới là hắn theo đuổi, không nói bắt được 12 cái kim bài, nhưng ít nhất muốn bảo đảm chính mình có thể bắt được 5 cái kim bài mới được. Châu Á bơi thi đấu tranh giải thuộc về Châu Tế thi đấu sự tình, quy mô so với toàn vận hội bơi hạng mục muốn cao không ít, có rất nhiều ưu thế bơi vận động viên tham gia. Bởi vậy, Tô Duệ muốn ở Châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong bắt được 5 cái kim bài trở lên. Này có thể so với toàn vận hội còn muốn khó khăn một ít. Lấy hắn thể năng, muốn làm được điểm này, sợ là không như vậy dễ dàng. Vì bảo hiểm một điểm, Tô Duệ vẫn là quyết định tăng lên chính mình thể năng, cùng với tăng lên chính mình bơi tốc độ, như vậy mới có thể ở thi đấu bên trong bắt được càng tốt hơn thành tích. Mà đối với hắn mà nói, muốn tăng lên thể năng, tăng lên tốc độ, chuyện cần làm cũng không phải huấn luyện, hoặc là dùng thuốc vân vân Chỉ cần thăng cấp sở kỳ hiệu, sau đó không ngừng mà của ngăn là có thể. Ở viên trạch sau khi rời đi, Tô Duệ liền bắt đầu vì là chuyện này làm chuẩn bị, đầu tiên là tiến hành đại chọn mua, sau đó liền tìm địa phương bế quan. Ở không người quay rối địa phương bên trong, hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, sau đó điểm thăng cấp. Có hay không thăng cấp bởi sở kỳ hiệu, cần tiêu hao một triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ điểm xác nhận, quen thuộc cảm giác đói bụng lập tức kéo tới, đã sớm chuẩn bị hắn, lập tức cuồng nhét vào mấy cái to lớn hamburger, cái bụng mới không có khó chịu như vậy nhưng vẫn như cũ phi thường đói bụng, để hắn chỉ có thể tiếp tục ăn đi. Khi hắn giải quyết cảm giác đói bụng sau, hắn thể năng cũng tăng lên 2 điểm, đạt đến 115 điểm. Quan trọng nhất chính là, tô duệ bơi sở kỳ hiệu đã thành công thăng cấp đến 6 cấp, điều này đại biểu hắn đối với bơi sẽ càng thêm tinh thông, mà mỗi cái vịnh tư, cũng đều là thông hiệu đạo lý. Nếu như có thể, hắn còn muốn đem bơi sở kỳ thăng cấp đến lệ vèo 7 như vậy sẽ càng thêm bảo hiểm một điểm. Chỉ có điều... Lẹ 7 bơi sở kỳ cần 5 triệu điểm tín ngượng giá trị, mà Tô Duệ hiện tại còn kém không ít, không cách nào vào hôm nay cùng nhau thăng cấp lên. Có điều, hiện tại Tô Duệ ở trực tiếp giới bên trong đã có không thấp tiếng tàm, mỗi ngày trực tiếp cũng có thể mang đến cho hắn không bất tin ngượng giá trị, bất kể là anh hùng liên minh, vẫn là cờ vây trực tiếp, đều là giống nhau, nắm giữ lượng lớn phèn, dĩ nhiên là có thể thu hoạch được không ít tín ngượng giá trị. Nay vừa đến, hắn hay dùng thời gian mấy ngày, rốt cục lại xuất phát trước một ngày để tín ngưỡng giá trị tích lũy đến 5 triệu điểm. Có 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị sau, tô duệ không do dự, lúc này toàn bộ dùng tới, đem bơi sở kỳ thăng cấp đến lẹ vẹo bày, không chỉ càng thêm am hiểu bơi, thể năng càng là đạt đến 117 điểm. Hiện tại hắn 5 hạng số liệu, phân biệt đạt đến 115, 141, 115, 103, 111. Bây giờ, thể năng đạt đến 117 điểm tô duệ, đối với lần này châu Á bơi thi đấu tranh giải. Nhưng là càng thêm có lòng tin, hắn không chỉ muốn bắt đến Kim Bài, còn muốn bắt được nhiều nhất Kim Bài. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, hắn liền muốn xuất phát. Thu thập xong hành lý sau, chuẩn bị muốn xuất phát Tô Duệ, đi tới đến Lâm Thi Ý gian phòng, nói: "Ta muốn tham gia thi đấu, nếu như có chuyện, ngươi có thể trước tiên đi tìm tỉnh thị, hoặc là gọi điện thoại cho ta cũng được, ta sẽ lập tức trở về." "Ừ, ta mới không cần ngươi chăm sóc, ngươi không ở, ta càng cao hứng hơn." Lâm Ý nhưng là không có cái gì tốt ngoại. Nghe nói, Tô Duệ cười cật, nói, hóa ra là ta tưởng mở ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ ta đây. Ta đang yên đang lành, tại sao nếu muốn ngươi, ngươi không nên nghĩ hơn nhiều. Lâm Thi ý quay mặt đi. Tô Duệ lại là cười nói, không có chuyện gì, nếu như ngươi nhớ ta, có thể gọi điện thoại cho ta, video cũng là có thể, ta cũng có thể tiếp thu. Tưởng mở Lâm Thi ý nói như vậy. Ở dặn vài câu sau, Tô Duệ liền đi, hán tối không yên lòng người chính là Lâm Thi ý Nhưng bây giờ nhìn nàng bộ dáng này, hắn cũng yên lòng một chút. Ra trước khi đi, hắn lại nói thêm một câu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ lập tức trở về. Ở Tô Duệ không trước khi đi, Lâm Thi Ý biểu hiện ra thái độ là hy vọng hắn nhanh lên một chút rời đi, tốt nhất là đừng trở về, nhưng ở hắn chân chính sau khi rời đi, vẻ mặt nàng nhưng là có chút cô đơn, hoặc là nói đúng không xá. Cứ việc, Lâm Thi Ý mặt ngoài nhìn như rất không thèm để ý Tô Duệ, rất không muốn nhìn thấy hắn như thế, nhưng ở trong lòng của nàng hiện tại duy nhất có thể tính là người nhà người, cũng chỉ có hắn một mà thôi. Chỉ có điều sợ sệt lần thứ hai mất đi, lâm thi ý mới biểu hiện mãn không thèm để ý thái độ, đơn giản là không muốn chính mình đón thêm được một hồi thống khổ ly biệt. Một mặt khác, Tô Duệ từ trong nhà sau khi ra ngoài, liền ngồi lên rồi một chiếc xe, thẳng đến sân bay. Ở trong chiếc xe này, ngoại trừ tài xế bên ngoài, còn có một người khác ở, vậy thì là viên chạch viên chỉ đạo, hắn sẽ cùng Tô Duệ cùng đi thi đấu tổ chức địa Cứ việc... Viên Trạch hiện tại vẫn là thị cục thể dục tổng giáo luyện, nhưng trên thực tế, hắn đã xem như là Tô Duệ cá nhân huấn luyện viên, chủ yếu chính là phụ trách sắp xếp Tô Duệ sự tình, những phương diện khác, hắn đã rất ít đi bận tâm. Dù sao, Tô Duệ đã không phải một phổ thông vận động viên, mà là một châu Á ghi chép người sáng tạo, đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau, không đơn thuần là thẩm châu thị cục thể dục, liền ngay cả quốc gia cục thể dục đối với hắn, cũng là phi thường trọng thị, có Viên Trạch như thế một tổng giáo luyện làm cái nhân giáo luyện Cũng là không thể bình thường hơn được. Khóa này châu Á bơi thi đấu tranh giải, tổ chức thành thị là ở vào Nhật Bản Tokyo, hơn nữa hoa quốc đội tổng cộng gần 50 người tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại chính là muốn bay đi Nhật Bản, trực tiếp đến Tokyo tham gia thi đấu tranh giải, những người khác đều đã để 2 ngày trước xuất phát, cũng chỉ có hắn hiện tại mới xuất phát. Không có cách nào, những người khác đều là nghề nghiệp vận động viên, chỉ cần làm tốt vận động viên chuyện nên làm là được, mà hắn không được. Tô Duệ không đơn thuần là bơi vận động viên đơn giản như vậy, hắn còn có rất nhiều thân phận, có quá nhiều chuyện muốn đi hoàn thành, để hắn không có cách nào cùng cái khác bơi vận động viên như thế, nhất định phải làm được trần trừ mới được. Có điều, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, dù cho thân phận nhiều hơn nữa, cũng có thể thành thạo điều luyện, đồng thời ở mỗi cái trong ngành sản xuất, đều xông ra bản thân tiếng tăm đến, làm ra chân chính thành tích tốt, đây là hắn to lớn nhất dựa vào, đi tới đỉnh cao tư bản. Bởi khoảng thời gian này, quá mức bận rộn Phân thể cùng tinh thần đều nằm ở bề ngoài trạng thái. Tô Duệ ở lên máy bay sau, liền bắt đầu chợp mắt lên, nhân cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một hồi, cũng để tình trạng của chính mình hồi phục đến đỉnh cao. Mà ở Viên Trạch trong mắt, biểu hiện của hắn thật giống như là huấn luyện quá mức cực khổ rồi, mới sẽ như vậy bề ngoài, điều này cũng làm cho để Viên Trạch phi thường hài lòng, để cho cho rằng hắn không có lười biếng. Trên thực tế, Tô Duệ xưa nay đều không có chủ động huấn luyện qua, nếu như chạy bộ sáng sớm xem là huấn luyện Vậy hắn ngược lại cũng thường thường làm. chương 160, châu Á bơi thi đấu tranh giải. Làm Tô Duệ tỉnh ngủ thì, đã qua gần 8 giờ. Lúc này, máy bay đã chuẩn bị hạ xuống, điều này đại biểu này chuyến chỗ cần đến, Nhật Bản Tokyo đã đến. Rơi xuống máy bay sau, Tô Duệ cùng viên Trạch không có tham quan Tokyo sân bay, liền trực tiếp đi ra sân bay, sau đó ngồi trên đã sớm an bài xong thương vụ xe, đi tới nơi so tải. Sau khi đến, Bọn họ đem hành lý phóng tới chủ sự đơn vị an bài xong được phòng, sau đó liền đi tới sân bãi quen thuộc hoàn cảnh. Vào lúc này, Tô Duệ rốt cục nhìn thấy Hoa Quốc đội thành viên khác, bọn họ lúc này đều ở trong khi huấn luyện, mà Ninh Đảo cũng ở trong đó. Tô Duệ phát hiện linh đảo nhân khí vẫn đúng là cao, coi như là ở Nhật Bản, tương tự ủng có rất nhiều người ủng hộ, hơn nữa đều là loại kia rất điên cuồng đáng tin fans, này vóc người sói chính là không giống nhau. Có người nói, cái này Ninh Đảo đã có hướng về thế giới giải trí phát triển tâm tư ở vấn luận trên, đều có chút qua loa cho xong, không phải trước đây cố gắng như vậy. Kỳ thực Tô Duệ cũng không coi trọng Ninh Đào ở sự nghiệp thời đỉnh cao thời điểm, chuyển hướng thế giới giải trí phát triển. Dù sao vận động viên tầng này thân phận là có bổ trợ vững sáng, ít đi tầng này thân phận sau, khả năng liền không có cách nào hấp dẫn nhiều như vậy fans, dần, sẽ phai mở mọi người rồi, mà xuất ra một nửa vận động viên là rất khó cùng chuyên nghiệp thần tượng cạnh tranh, đến lúc đó có thể liền hai con không có kết quả tốt đều là rơi vào công giã chẳng. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, cũng có vận động viên chuyển vào thế giới giải trí sau vui vẻ sung sướng, mọi việc đều là có ngoại lệ. Chỉ có điều, Tô Duệ vẫn là không cho là ở sự nghiệp thời kỳ phát triển hoặc thời đỉnh cao thị, đột nhiên chuyển vào cái khác ngành nghề, hơn nữa còn là hai cái không liên hệ ngành nghề, làm như vậy quá mức mạo hiểm. Có điều, Ninh nào chuyển hướng thế giới giải trí phát triển, Tô Duệ cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao người có chí riêng. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, chỉ cần không hối hận là có thể, hơn nữa thế giới giải trí sinh hoạt, đối với rất nhiều người xác thực là tha thiết ước mơ, hơn nữa cùng vận động viên sinh hoạt càng là khác nhau một trời một vực. Vận động viên mỗi ngày đều ngậm đắng nuốt cay huấn luyện, nhưng cũng là rất có thể cả đời đều ra không được đầu, cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà ngược lại, minh tinh chỉ cần đập chụp hình, nói mấy câu, là có thể cùng kiếm lợi một khoản tiền, sinh hoạt không biết có bao nhiêu tiêu sái, chuyện này đối với so với giới. Ai cũng nghĩ tới trên minh tinh như thế sinh hoạt, bị loại này nhìn như phong quang sinh hoạt dụ, hoặc đến là không thể bình thường hơn được. Nhìn thấy Linh Đào sau, Tô Duệ chỉ là cùng đối phương chào hỏi, sau đó tán gẫu một chút bình thường, cũng không có dính đến những chuyện khác nghiệp loại hình đề tài. Sau đó, hắn đổi lại uy phục, sau đó xuống bể bơi thử bơi, cũng thuận tiện huấn luyện một chút. Ở lúc huấn luyện, Tô Duệ cũng không có bắt đầu dùng bơi sợ ký hiệu, chỉ là tùy tiện bơi một hồi, nhưng dựa vào hắn thể năng, tốc độ cũng không thể Chỉ là tư thế không có chuyên nghiệp vận động viên tốt như vậy, xem ra rất không chuyên nghiệp dáng vẻ. Nhìn thấy hắn huấn luyện tình huống, viên Trạch có chút bận tâm, trung quy vẫn không có trải qua hệ thống huấn luyện, rất nhiều động tác đều phi thường không đúng tiêu chuẩn. Chỉ có điều, ngày mai sẽ phải thi đấu, hiện tại lại tới thì huấn luyện Tô Duệ đã là không lớn bao nhiêu tác dụng, chỉ hy vọng ở thời điểm tranh tài, biểu hiện của hắn có thể càng tốt hơn một chút. Tô Duệ tự nhiên là không biết hành vi của chính mình, để viên Trạch bắt đầu lo lắng lên. Hắn hiện tại cũng không tính huấn luyện, chỉ có điều liền giống như người bình thường đến hồ bơi chơi mà thôi, cũng không có suất toàn lực, cũng mới sẽ làm viên trạch không công lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, châu Á bơi thi đấu tranh giải cũng chính thức bắt đầu. Tô Duệ tổng cộng báo danh tham gia 12 cái bơi hạng mục, phân biệt cần sẽ ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, bình quân mỗi ngày cần tham gia 4 hạng thi đấu. Và hôm nay sáng sớm, hắn liền cần tham gia 2 hạng thi đấu, mà ở buổi chiều, cũng đồng ý cần tham gia 5 hạng thi đấu, mà ngày mai một ngày càng là cần tham gia 5 hạng thi đấu, chuyện này đối với thể lực thử thách là phi thường đại. Cứ việc, Tô Duệ ở Hoa Quốc toàn vận hội trên hiển lộ tài năng, trở thành chói mắt nhất vận động viên, nhưng cái này tiếng tâm chỉ là tập trung ở quốc nội, mà ở nước ngoài, thì như châu Á những quốc gia khác bên trong, cũng không có cái gì nổi tiếng, rất nhiều người cũng không biết sự tồn tại của Hán. Dù sao, toàn vận hội chỉ tính là Hoa Quốc một hạng thi đấu sự tình, tự nhiên là không ảnh hưởng tới những quốc gia khác người không có nổi tiếng cũng là không thể bình thường hơn được. Coi như Tô Duệ phá châu Á ghi chép, nhưng những quốc gia khác cũng là sẽ không thừa nhận, trừ phi hắn là ở những quốc gia khác phá kỷ lục, hoặc là tương tự châu Á bơi thi đấu tranh giải như vậy châu Tế thi đấu bên trong hoàn thành, mới sẽ bị những quốc gia khác thừa nhận. Nay vừa đến, ở cái này châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong, liền chỉ có một ít hoa quốc khán giả cùng vận động viên biết hắn, mà những quốc gia khác, tỉ như Nhật Bản khán giả cũng không nhận ra hắn cái này vận động viên. bởi vậy Tô Duệ tới nơi này tham gia thi đấu, cũng không có quá nhiều người ủng hộ, so với ninh đảo còn ít hơn rất nhiều. Chỉ có điều, hắn cũng có một những người khác không có lượng điểm, vậy thì là rất nhiều khán giả phát hiện có rất nhiều bơi hạng mục dự thi tuyển thủ danh sách bên trong, đều xuất hiện Tô Duệ danh tự này, hơn nữa quốc tịch đều là Hoa Quốc. Một lúc mới bắt đầu, những này khán giả đều cho rằng đây là thuộc về không giống tuyển thủ, mà không phải đồng nhất người. Dù sao, bọn họ tính toán một chốc tổng cộng 12 hạng thi đấu co như lợi hại đến đâu vận động viên cũng rất ít sẽ tham gia như thế giày đặc thi đấu, một cách tự nhiên liền đem Tô Duệ coi như là cùng tên người mà thôi, trong lòng con ở trong lòng hoa quốc người không có cái gì đặt tên năng lực, liền tên đều xuất hiện nhiều như vậy như thế. Thế nhưng rất nhanh, những người này liền phát hiện mình sai rồi, bởi vì bọn họ phát hiện những này thi đấu hạng mục xuất hiện Tô Duệ đều là cùng một người, mà không phải cùng tên. Co như là mặt mấy người, cũng sẽ rất nhanh nhớ ký hắn, bởi vì hắn vẫn mang mặt nạ tham gia thi đấu. Xưa nay đều không có lấy xuống qua, hơn nữa xuất hiện số lần quá hơn nhiều. Nay vừa đến, Tô Duệ rất sắp trở thành được chú ý nhất vận động viên, ai kêu hắn tham gia thi đấu hạng mục quá hơn nhiều, ra trận xuất như thế cao, khán giả không nhớ ký hắn, đều là không thể. Nguyên bản, khán giả đều cho rằng hắn tham gia nhiều như vậy thi đấu hạng mục, hoàn toàn là đùa giỡn, căn bản là không thể bắt được thành tích tốt. Chỉ là rất nhanh những người này, lại phát hiện mình toàn bộ muốn sai rồi, Tô Duệ ở trong vòng một ngày. Tham gia 4 cái bơi hạng mục tiểu tổ thi đấu, kết quả thu được tất cả tiểu tổ đệ nhất thành tích, do đó có thể thăng cấp. Đi ngang qua một ngày thi đấu sau, Tô Duệ tiếng tâm nhưng là càng cao hơn, rất nhiều người đều đang chăm chú hắn thi đấu, muốn biết hắn ở phía sau thi đấu có thể hay không tiếp tục đạt được thành tích tốt. Ở ngày thứ 2 thời điểm, hắn cần tham gia 5 hạng thi đấu hạng mục, này càng là làm người khác chú ý. Có điều, Tô Duệ phát hiện Nhật Bản bình luận viên thái độ đối với hắn tựa hồ rất không hữu hảo, ở thi đấu bắt đầu trước. Giới thiệu hắn thời điểm, đều là sẽ ngầm chào phúng hắn, nói hắn không biết tự lượng sức mình mới sẽ tham gia nhiều như vậy thi đấu, ám chỉ hắn lấy lòng mọi người, cuối cùng nhất định sẽ công giả chẳng. Đối với cái này Nhật Bản bình luận viên, Hoa Quốc khán giả đều là tức giận phi thường, bình luận viên loại này không hề có một chút phong độ hành vi, để khán giả rất là khinh thường. Chỉ có điều, vào lúc này đối với cái này bình luận viên cũng không có biện pháp gì, dù sao đối phương không phải quang minh chính đại nói ra, mà là âm thầm chào phúng cũng sẽ không khả năng có cái gì trừng phạt. Đối với này, Tô Duệ chỉ là muốn dùng thành tích của chính mình, cố gắng đánh hắn mặt. chương 161, bơi tự do tiếp sức thi đấu. Ở Nhật Bản bình luận viên ám phung giới, Tô Duệ quyết định dùng thành tích của chính mình để chứng minh. Thi đấu vừa bắt đầu, hắn liền ngay lập tức nhảy vào trong nước, sau đó cấp tốc đem những người khác bỏ lại đằng sau. Ở trong trận đấu này, cùng Tô Duệ đồng thời thi đấu, còn có hai cái Nhật Bản tuyển thủ. Cái này cũng là bị Nhật Bản bình luận viên xem trọng tuyển thủ. Chỉ có điều, cái này bình luận viên chính biểu dương một câu hai cái Nhật Bản tuyển thủ biểu hiện sau, liền bị Tô Duệ rất xa bỏ lại đằng sau, để cho mặt sau không cách nào nói ra khỏi miệng. Liên như vậy, Tô Duệ vẫn thu được tiểu tổ số 1 cái thành tích này, đủ khiến bình luận viên không lời nào để nói. Và hôm nay buổi sáng bên trong, hãng tổng cộng cần tham gia 3 cái bơi hạng mục tiểu tổ thi đấu, mà buổi chiều nhưng là cần tham gia 2 hạng tiểu tổ thi đấu. Tổng cộng cần tham gia 5 hạng thi đấu. Cuộc so tài thứ nhất sau, người này Nhật Bản bình luận viên vẫn ở tìm cơ hội, muốn châm trọc Tô Duệ không biết tự lượng sức mình, vẫn chờ hắn thể lực tiêu hao hết. Có điều, ở buổi sáng mặt sau hai cuộc tranh tài bên trong, Tô Duệ đều không có để người này tìm tới cơ hội, vẫn là tiểu tổ đệ nhất thành tích, mà buổi chiều hai cuộc tranh tài bên trong, đều là như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này Nhật Bản bình luận viên đợi thời gian một ngày, đều không có tìm được bất cứ cơ hội nào. Trong lòng khỏi nói có cỡ nào khó chịu. Ở một ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ tiếp thu phỏng vấn thời điểm, liền không chút khách khí trước mặt mọi người nói rồi cái này Nhật Bản bình luận viên, nói không hề có một chút thể dục tinh thần, cũng không hề có một chút phong độ, thậm chí nói ra đối phương sắc mặt để hắn cảm giác được buồn luôn Đối với người như vậy, hắn xưa nay đều sẽ không khách khí, lễ phép không phải cho người như thế. Tô Duệ làm việc xưa nay đều là làm theo ý mình, không có chút nào sẽ kiêng kỵ lời nói như vậy nói ra khỏi miệng có thể hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng loại hình. Ngược lại, hắn nói ra sau, để cái này Nhật Bản bình luận viên cảm giác được không thoải mái, cái kia tâm tình của hắn cũng là vui vẻ. Tô Duệ hành vi, để Hoa Quốc khán giả cảm giác được hà giận rất lâu không có như thế thoải mái qua, hơn nữa thành tích của hắn, cũng làm cho Hoa Quốc khán giả cảm thấy hành diện, dùng thành tích đến làm mất mặt, cái cảm giác này quá thoải mái. Không biết tại sao, cái này Nhật Bản bình luận viên, tựa hồ nhìn chầm chầm Tô Duệ, Mọi cuộc tranh tài đều có sự xuất hiện của hắn, hơn nữa còn vẫn nhằm vào Tô Duệ, chỉ cần hơi hơi để hắn tìm tới cơ hội, liền sẽ liều mạng phóng to tới nói, thậm chí để Nhật Bản khán giả đều cảm thấy rất không nên. Có điều, Tô Duệ đối với này không có chút nào lưu ý, hắn mới không sẽ phải chịu người như vậy ảnh hưởng đến, chỉ cần thành tích của chính mình đầy đủ được, những câu nói này sẽ tự sụp đổ. Ở ngày thứ 3 thời điểm, hắn chỉ cần tham gia 3 hạng thi đấu, nhưng đối với thể lực thử thách, không có chút nào so với 2 ngày trước tiểu Bởi vì, ngày hôm nay Tô Duệ muốn tham gia thi đấu, phân biệt là bơi tự do 800m cùng 1.500m, cùng với bơi tự do tiếp sức 4.200m, đều là đối với thể lực tiêu hao rất nhiều thi đấu hạng mục Đến hiện tại, hắn đã đạt được 8 tiểu tổ số 1, thành tích như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường đẹp đẽ. Có điều, hiện tại Tô Duệ muốn tham gia bơi tự do 800m cùng 1.500m, vẫn là không bị người xem trọng, không có ai cho rằng hắn có thể tiếp tục duy trì thành tích tốt. Bởi vì đối với phần lớn bơi vận động viên tới nói, đều là có am hiểu cùng không am hiểu, nếu như am hiểu cự ly ngắn hạng mục, tỉ như 100, 200m hoặc là bên trong khoảng cách 400m hạng mục, liền rất khó am hiểu 800m cùng 1500m khoảng cách dài hạng mục. Vì lẽ đó, mọi người cho rằng Tô Duệ lúc trước cự ly ngắn hạng mục đều đạt được tiểu tổ số 1, điều này nói rõ hắn am hiểu cự ly ngắn, đôi kia mặt sau 800m cùng 1500m hạng mục, biểu hiện chắc chắn sẽ không tốt như vậy. Nhưng sự thực là như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Ở dung tới bơi sở kỳ hiệu sau, Tô Duệ ở cự ly ngắn trong hạng ngũ, có thể phát huy ra tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ lực bột phát có thể để cho hắn đung dung đạt được thắng lợi. Có điều, ở 800m cùng 1.500m trong hạng ngũ, biểu hiện của hắn cũng sẽ không yếu, bởi vì cường hãn thể năng cùng năng lực hồi phục có thể để cho hắn ở khoảng cách dài thi đấu bên trong, càng theo ưu thế, trái lại càng thêm dễ dàng vượt qua những người khác. Nay vừa đến, ở 800m cùng 1.500m trò chơi trong hạng ngũ. Tô Duệ biểu hiện cũng không thể so với trước hạng mục kém. Ở mọi người không coi trọng tình huống, Tô Duệ đầu tiên là bắt được 800m tiểu tổ thi đấu tiểu tổ số 1, mà ở buổi chiều 1500m trong vòng đấu bảng, vẫn thu được tiểu tổ đệ nhất. Bây giờ, hắn đã thành công bắt 11 cái bơi hạng mục tiểu tổ số 1, không thể không nói là phi thường trói mắt thành tích. Ở hai hạng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ thể lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại chính thông qua ăn uống đến bổ sung thể lực. Mà mặt sau hắn còn muốn tham gia một đoàn đội hạng mục thi đấu, về thời gian là vô cùng cấp bách. Lúc này, viên trạch ở bên cạnh nói rằng, mặt sau bơi tự do tiếp sức ngươi thể lực còn có thể chống đỡ sao? Hẳn là có thể, ta sẽ tận lực thử một lần. Tô Duệ vừa ăn đồ vật, vừa nói. Viên trạch nói, nếu như thể lực theo không kịp, liền không muốn quá miễn cưỡng, trực tiếp từ bỏ hạng mục này, sau đó bị chiến hậu diện thi đấu, tuyệt đối không nên để hạng mục này ảnh hưởng đến mặt sau vòng bàn kết. Ta hiểu rồi Tô Duệ gật đầu nói, nhưng trong lòng hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Dù sao, phía sau hắn muốn tham gia thi đấu là bơi tự do tiếp sức 400 m này không phải cá nhân thi đấu, mà là đoàn đội thi đấu. Đối với mỗi một cái vận động viên tới nói, tham gia châu Á bơi thi đấu tranh giải, đều là đến không dễ, đặc biệt đối với loại này đoàn đội thi đấu tới nói, thì càng là thiếu hụt lên sân khấu cơ hội. Nếu như bởi vì Tô Duệ một người nguyên nhân, do đó ảnh hưởng đến đoàn đội phát huy, Để đoàn đội liền tiến vào vòng bán kết đều không làm được, đây là để hắn lương tâm băn khoăn. Vì lẽ đó, hắn có thể từ bỏ cái khác hạng mục, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đoàn đội hạng mục, bởi vì hắn không muốn liên lụy đến cái khác vận động viên, không muốn để cho bọn họ nỗ lực lâu như vậy tâm huyết toàn bộ hưởng phí. Bởi vậy, ở phía sau trong trận đấu này, Tô Duệ sẽ đem hết toàn lực, lấy này đạt được càng tốt hơn thành tích. Vì để cho hắn ở thi đấu bên trong, có thể tận lực khôi phục thể lực, cùng với phát huy tác dụng to lớn nhất Hắn là là bơi tự do tiếp sức thi đấu cuối cùng một vòng. Tiếng còi vừa vang, đế tử không giống quốc gia vận động viên đồng thời nhảy vào trong nước, toàn lực hướng về trước bơi. Ở cái này đoàn đội trong hạng mục, Hoa quốc đội là tối không được coi trọng đội ngũ, mà dự thi vận động viên cũng xác thực cùng cái khác vận động viên có chút chính lệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, viên trách mới sẽ làm tô duệ từ bỏ hạng mục này, đừng làm cho cuộc thi đấu này ảnh hưởng đến cái khác hạng mục. Ở vòng thứ nhất thời điểm, Hoa quốc đội rõ ràng đã bắt đầu lạc hậu những người khác. Ở vòng thứ 2 thời điểm, càng là như vậy, chênh lệch bị kéo đến càng to lớn hơn, mà Nhật Bản đội nhưng là nằm ở dẫn trước vị trí. Vẫn ở tìm cơ hội Nhật Bản bình luận viên, đang nhìn đến tình huống như thế sau, lập tức mừng rỡ như điên, bắt đầu làm thấp đi hoa quốc đội, trọng điểm làm thấp đi Tô Duệ, dù cho hắn còn chưa có bắt đầu bơi. Trước, Tô Duệ ở 800m cùng 1.500m hạng mục, để người này không lời nào để nói, trong lòng vẫn đình chỉ, không có cách nào nói ra, bây giờ rốt cục để cái này bình luận viên tìm tới cơ hội. Hiện tại còn bất nhất thứ nói cái đủ. Đối với hành vi như vậy, hắn rất là khinh thường, nhưng chỉ có thể sử dụng thành tích của chính mình để chứng minh. Tiến hành đến vòng thứ tư thời điểm, cái khác đội cũng đã xuất phát, cũng chỉ còn sót lại Tô Duệ còn ở trên sân, không có xuất phát, bởi vì đội ngũ còn chưa tới. Làm đội hưu đến thời điểm, Tô Duệ đã rõ ràng lạc hậu những người khác rất xa vị trí, nhìn như vô lực đổi theo. Có điều, vào lúc này, hắn cái gì đều không có suy nghĩ, chính là liệu mạng hướng về trước bơi. Trước 162, tiểu tổ đệ nhất. Hoa quốc đội ở ba vòng đầu xa suốt sau quá nhiều, dẫn đến Tô Duệ ở vừa bắt đầu liền lạc hậu những người khác. Có điều, từ hắn hiện tại bạo phát đến xem, hẳn là sẽ không là tên cuối cùng, tiểu tổ ba vị trí đầu còn là phi thường ổn định. Chỉ có điều, Tô Duệ có thể không thỏa mãn tiểu tổ ba vị trí đầu, hắn nhưng là cho mình định xem qua tiêu, nhất định phải trợ giúp đoàn đội bắt được một thành tích tốt, tiểu tổ ba vị trí đầu đều còn chưa chắc chắn có thể tiến vào vòng kế tiếp thi đấu hắn như thế nào sẽ thỏa mãn? Ở bơi 100 m sau, hắn liền đã vượt qua 3 người, cũng là trở thành người thứ 3. Làm Tô Duệ vượt qua trong nháy mắt đó, Nhật Bản bình luận viên ngự khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác, hay là hắn nguyên tưởng rằng hoa quốc đội chỉ có thể là cuối cùng người thứ nhất, có thể tìm được cơ hội trắng trận trào phúng lên, nhưng không nghĩ tới sẽ Tô Duệ sẽ thực hiện đại nịch chuyển, nhanh như vậy liền đuổi theo, để cho không cách nào tìm tới châm trọng cắt vào điểm. Ở thời điểm tranh tài, Tô Duệ Bạo Phát Cùng với không buông tha tinh thần, cũng cảm hóa hiện trường khán giả, không đơn thuần là hoa quốc khán giả đứng lên đến vì hắn trợ uy, những quốc gia khác cũng không có thiếu khán giả vì hắn cố lên. Ở cố lên trong tiếng, hắn một đường vào tới, lần thứ hai vượt qua một vận động viên, ở vào đệ nhị vị trí. Lúc này, ở Tô Duệ phía trước, cũng chỉ có một Nhật Bản vận động viên, nhưng khoảng cách cũng chỉ còn dư lại 50m, muốn ở 50m bên trong vượt qua đi, còn là phi thường khó khăn. Ở tình huống như vậy, đại đa số người đều sẽ bỏ qua. Chỉ cần duy trì đệ nhị vị trí, cũng đã rất tốt, dù sao phía trước lạc hậu nhiều như vậy, có thể đuổi tới đệ nhị vị trí, cũng đã là rất đáng gờm cử động. Có điều, Tô Duệ nhưng là chưa nghĩ tới từ bỏ, hắn còn phải tiếp tục bạo phát, mãi đến tận đuổi lên trước diện đối thủ mới thôi. Ở cuộc tranh tài này trước, hắn đã liên tục tham gia hai hạng thi đấu, phân biệt là bơi tự do 800m cùng 1.500m, đều là phi thường tiêu hao thể lực hạng mụ, này đã để hắn tiêu hao hết rất nhiều thể lực. Dù cho... Trải qua một canh giờ nghỉ ngơi, Tô Duệ thể lực khôi phục một chút, nhưng thời gian quá ngắn để hắn thể lực căn bản chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ. Nếu như Tô Duệ hiện tại là mãn thể lực trạng thái, vậy này chàng tiểu tổ thi đấu, cũng sẽ không như vậy gian nan, nhưng đáng tiếc chính là, hắn thể lực cũng không phải như vậy sung túc, dẫn đến hắn truy đổi lên, phi thường lực bất tòng tâm. Chỉ có điều nhìn thấy phía trước vận động viên, lại nghĩ đến Nhật Bản bình luận viên cái kia làm người buồn nôn sắc mặt, cùng với đội hữu chờ đợi. Để hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, nếu như không thể thu được thắng, cố gắng trước đó cùng trả giá, phản phất liền không có ý nghĩa. Ở nghĩ tới đây sau, Tô Duệ thân thể phản phất lại thêm ra một chút khí lực, tốc độ lại nhanh hơn một phần, để hắn cùng đối phương khoảng cách lần thứ hai rút ngắn một chút. Còn chưa đủ, ta còn muốn nhanh hơn nữa. Hắn nhìn phía trước đối thủ, trong lòng thầm nghĩ. Hoa Quốc Bình luận viên, nhìn thi đấu, kích động nói, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, Tô Duệ hiện tại càng nhanh hơn. Hắn có hy vọng đuổi theo đối phương. Lúc này, Tô Duệ đã không nghe được thanh âm bên ngoài, hắn chỉ nghe được tiếng nước, sẽ không có làm sao âm thanh, hắn phản phất đã hòa vào trong nước, trở thành trong nước một phân tử. Điều này cũng làm cho hắn thể lực tựa hồ lại khôi phục một chút. Dưới tình huống như vậy, hắn cùng đối thủ khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng cách điểm cuối cũng là càng ngày càng gần. Cuối cùng, Nhật Bản vận động viên khoảng cách điểm cuối chỉ có 3 mét thời điểm, hắn thậm chí bắt đầu chúc mừng chính mình thắng lợi thời điểm. Một bóng người nhưng là đột nhiên vượt qua hắn, trước tiên chống đối điểm cuối. Ở đến điểm cuối một khắp đó, Tô Duệ không khỏi kích động đến hai tay liên tục vỗ trình độ, hắn rốt cục làm được. Bước mặt cuối cùng, hắn rốt cục thành công vượt lại, cái thứ nhất đến điểm cuối, không có để đội hưu thất vọng, hắn làm được chính mình định ra mục tiêu, trợ giúp hoa quốc đội thu được tiểu tổ đệ nhất. Nguyên bản, Nhật Bản bình luận viên đã chuẩn bị một đống lớn thoại, dùng cho biểu diễn Nhật Bản vận động viên, cùng với dùng cho ám phúng Tô Duệ, nhưng vào đúng lúc này Hắn sắp nói ra khỏi miệng im bật đi, cũng không còn biện pháp nói ra, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, vẻ mặt đó cực kỳ ngoan mụ, thật giống như ăn thì như thế khó chịu. Làm tô rệ đến điểm cuối thời điểm, hiện trường khán giả đa số đều đứng lên, vì hắn vô tay. Đây chỉ là một hồi tiểu tổ thi đấu, liên vòng bán kết đều không phải thi đấu, nhưng là tác động toàn bộ hiện trường khán giả tâm, để tâm tình của mọi người đều bị điều chuyển động, thậm chí so với gì vãng trận chung kết còn kích động hơn là người. Rất khó mà tin nổi tình cảnh, nhưng cũng là như thực chất phát sinh. Cứ việc, đây chỉ là tiểu tổ số 1, nhưng Tô Duệ đã cao hứng vô cùng, ít nhất hắn thực hiện mục tiêu của chính mình, không có để đội hưu thất vọng. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn kích động một hồi, cũng cảm giác được vô cùng mệt mại, mệt đến đều không đứng lên nổi. Có thể nói, cứ việc đây chỉ là tiểu tổ thi đấu, nhưng Tô Duệ nhưng là đem hết toàn lực, mới bắt được cái này tiểu tổ số 1, này so với trước thi đấu đều muốn liều mạng. vì lẽ đó Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn mới sẽ như vậy mệt chủ yếu chính là thể lực tiêu hao quá lớn. Ở về đi lúc nghỉ ngơi, Tô Duệ cũng có chút lo lắng, hiện tại chỉ là tiểu tổ thi đấu, cũng đã đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng bảo vệ tiểu tổ số 1, mà sau vòng bán kết cùng trận chung kết, gặp được đối thủ, thực lực nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn, đến thời điểm muốn thắng lợi sẽ càng không dễ dàng. Bởi vậy, hắn hiện tại phi thường lo lắng, không có lòng tin có thể tiếp tục thắng được đi, đương nhiên đây chỉ là chỉ đoàn đội hạng ngục cũng không phải cá nhân hạng mục. Chỉ có điều, đối lập so với cá nhân hạng mục, Tô Duệ càng thêm coi trọng đoàn đội hạng mục, chủ yếu là bởi vì hắn tham gia hạng mục nhiều vô cùng, cá nhân hạng mục càng là chiếm tuyệt đại đa số, coi như thua rồi một hai hạng cá nhân hạng mục, hắn cũng sẽ không quá để ý, nhưng đoàn đội hạng mục liền không giống nhau, thành viên khác cũng không có giống như hắn tham gia nhiều như vậy thi đấu, này rất có thể chính là bọn họ duy nhất tham gia thi đấu, vạn nhất thua, đối với bọn họ ảnh hưởng là phi thường đại. Bởi vậy Tô Duệ tình nguyện thua cá nhân hạng mục, cũng không muốn thua đoàn đội hạng mục thi đấu, chủ yếu chính là cân nhắc đến đội hưu nguyên nhân. Chỉ là, đối với chuyện như thế này, hắn coi như có lòng muốn muốn thay đổi, nhưng cũng là vô lực giải quyết. Trong khoảng thời gian gắn, Tô Duệ có thể không có biện pháp gì trợ giúp đội hưu tăng cao thực lực, dựa vào một mình hắn, nhưng là không có cách nào ngăn cơn sóng giữ, chỉ cần là tiểu tổ thi đấu, hắn cũng đã đem hết toàn lực. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ như vậy lo lắng, hoặc là nói là buồ Nhưng không có tìm tới biện pháp giải quyết Nghĩ đến cuối cùng Tô Duệ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó Ở thời điểm tranh tài Hắn sẽ đem hết toàn lực Tận lực giúp trợ đoàn đội đi được càng xa hơn Nhưng nếu như vẫn không có biện pháp thu được thắng lợi cuối cùng Vậy hắn cũng coi như là không thẹn với lương tâm Cũng không có cần thiết quá mức tự trách Dù sao này cũng không phải vấn đề của cá nhân hắn Mà là toàn thể nguyên nhân Liên như vậy Hắn tham gia 12 cái bơi hạng mục Toàn bộ so với song tiểu tổ thi đấu mà thành tích đều là tiểu tổ đệ nhất. Thành tích như vậy, để Tô Duệ trực tiếp trở thành châu Á bơi thi đấu tranh giải được quan tâm nhất vận động viên, rất nhiều người đối với tên của hắn đã nghe nhiều nên thuộc. Trước không coi trọng hắn người, hiện tại đều là trận mắt ngoát mồm, cũng không thể nói gì hơn nữa. chương 163, lần thứ 2 đánh vỡ châu Á kỷ lục. Nghỉ ngơi một buổi tối, Tô Duệ thể lực lại khôi phục trở về. Ngay kế, hắn lại là tinh thần sáng láng, bắt đầu bị chiến vòng bán kết, tương tự là liên tục tham gia nhiều hạng ngụ. Đi ngang qua mấy ngày nay thi đấu sau, Tô Duệ đã trở thành nổi danh nhất vận động viên. Chỉ cần có hắn tham gia thi đấu, độ quan tâm đều là cao nhất, mọi người đều muốn nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào, có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Ở sau đó thi đấu bên trong, Tô Duệ hiển nhiên không có khiến người ta thất vọng, vẫn liên tục thu được thăng cấp tư cách. Cứ việc, hắn cũng không có trở thành vòng bán kết đệ nhất thành tích, nhưng nhiều hạng mục toàn bộ đồng thời thăng cấp, này đã là phi thường ghê gớm. Ở 12 cái bơi trong hạng mục lấy tô duyệt thể năng muốn thăng cấp, đa số đều là phi thường ung dụng, cũng chỉ có bơi tự do tiếp sức 104 cùng 204, đối với hắn khá là có khó khăn một ít, cái khác đều là tương đối dễ dàng. Bơi tự do tiếp sức 104 hạng mục này còn khá một chút, Hoa Quốc đội ưu thế vẫn tương đối lại, để hắn không cần đem hết toàn lực là có thể có thể thăng cấp. Ở bơi tự do tiếp sức 204 hạng mục này bên trong, đối với Tô Duệ khiêu chiến liền khá lớn, Hoa Quốc đội ở thế yếu cái khác ba cái tuyển thủ thực lực, tương đối với những quốc gia khác đội là có chỗ không bằng. Bởi vậy, vì thăng cấp, hắn không thể không đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng thông qua vòng bán kết. Ở trong vòng bán kết, Hoa Quốc đội cùng những quốc gia khác tuyển thủ chênh lệnh càng to lớn hơn, làm cuối cùng một vòng tô duệ, tiêu hao hết hết thể thể lực sau, mới lấy tên cuối cùng, do đó thăng cấp trận chung kết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đã là sức cùng lực kiệt, liên thoại đều không có khí lực nói rồi. Thăng cấp trận chung kết, đối với Tô Duệ tới nói, Đã là hết cố gắng hết sức, này là phi thường không dễ dàng mới làm được, nhưng đối mặt cuối cùng trận chung kết, hắn đã không có mấy phần chắc chắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng buông tha vẫn như cũ sẽ đem hết toàn lực. Không tới thời khắc sống còn, tuyệt không nói bại, đây chính là hắn phong cách. Ở ngày thứ 7 thời điểm, Tô Duệ lần thứ 2 đứng lên hồ bơi sân ga. hiện tại hắn là muốn tham gia 50 m bơi tự do trận chung kết, cùng với cùng đài tuyển thủ còn có 7 cái. Cuộc thi đấu này độ quan tâm cũng không thấp, Một mặt là bởi vì có hắn tham gia, ở một phương diện khác là bởi vì có một Nhật Bản tuyển thủ, là lần tranh tài này giành quán quân hy vọng to lớn nhất tuyển thủ. Cái này Nhật Bản tuyển thủ ở năm nay 4 tháng phân thời điểm, ở toàn Nhật Bản bơi thi đấu tranh giải 50 m bơi tự do, sáng tạo một tân châu Á kỷ lục, vậy thì là 21 giây 88, đây là hiện nay châu Á thành tích tốt nhất. Chính là bởi vì cái này tuyển thủ tồn tại, mới để trận này trận chung kết bị được quan tâm. Rất nhiều Nhật Bản khán giả cũng chờ xem cuộc tranh tài này. Ở thi đấu bắt đầu trước, Nhật Bản bình luận viên càng là trực tiếp nói khoác không biết ngượng ngùng lời, nói Tô Duệ nhất định sẽ bị cái này Nhật Bản tuyển thủ đánh bại, toàn bộ có thể không lấy được huy chương. Lại nói, cái này Nhật Bản bình luận viên nói khoác không biết ngượng, cũng làm cho Hoa Quốc khán giả tức giận phi thường, từ thi đấu tranh giải bắt đầu đến hiện tại, liền vẫn nhằm vào Hoa Quốc tuyển thủ, đặc biệt Tô Duệ, càng là khắp nơi bị nhằm vào, này đã để rất nhiều người khó chịu. Thời gian lâu như vậy đến Tô Duệ vẫn dùng thành tích chứng minh chính mình, vẫn không có để cái này bình luận viên câm miệng. Mà hiện tại, ở gặp phải Nhật Bản tuyển thủ tương đối hung hăng hạng mục, cái này bình luận viên càng là liền mặt cũng không ớn, một ít tương đối khách quan Nhật Bản khán giả, đều nhìn không được. Đối với cái này Nhật Bản bình luận viên sắc mặt, Tô Duệ đã làm miễn dịch, hoàn toàn cũng không thèm để ý đối phương đang nói cái gì. Có điều, làm hắn tức giận chính là, không đơn thuần Nhật Bản bình luận viên khiến người ta cảm thấy buồn nôn Mà hắn gặp phải Nhật Bản tuyển thủ cũng phi thường không có lễ phép, ở thi đấu bắt đầu trước, còn cố ý ở trước mặt của hắn sĩ diện, thật giống hắn rất không đỡ nổi một đòn như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ hiện tại là tích lũy không ít hòa khí, chuẩn bị ở thi đấu bên trong thắng qua đối phương, làm cho đối phương biết mù quáng tự đại, chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Trung hợp chính là, hắn cùng cái này Nhật Bản tuyển thủ, vừa vặn đứng chung một chỗ, cũng là dễ dàng khiến người ta đem bọn họ tiến hành so sánh. tại người cao hơn Tô Duệ rõ ràng chiếm cư ưu thế, mà Nhật Bản tuyển thủ muốn ải không ít, mà Nhan Giá trị trên bởi hắn mang mặt nạ quan hệ, không nhìn thấy hắn tướng mạo, nhưng con mắt của hắn rất gư nhìn, này vì hắn thêm phân không ít, hơn nữa mặt nạ mang đến cảm giác thần bí, cũng là để cho tăng thêm một chút sắc thái thần bí, còn Nhật Bản tuyển thủ, không nói là vớ va vớ vẩn, nhưng cũng không khá hơn chút nào, dùng xấu để hình dung là không thể thích hợp hơn. Bởi vậy, ở Nhan Giá Chi trên, Tô Duệ lại là nằm ở ưu thế, này một đôi so với Cái này Nhật Bản tuyển thủ liền bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Ở bây giờ xã hội trên, nhan giá trị cùng vóc người đều là phi thường trọng yếu. Điều này làm cho Tô Duệ người ủng hộ mức độ lớn tăng lên trên. Trong này bao quát không ít Nhật Bản khán giả, còn Nhật Bản tuyển thủ người ủng hộ liền không nhiều. Hơn nữa đều là người Nhật Bản, những quốc gia khác tốt không có người nào chống đỡ hắn. Được rồi, ở trận chung kết không có bắt đầu trước, Tô Duệ cũng đã thắng không ít. Chỉ có điều, hắn cũng không có vì thế rào rạt đắc ý. Là một người vận động viên, hay là muốn thành tích đến so với, đây mới là đường đường chính chính so sánh. Cứ việc, cái này Nhật Bản tuyển thủ là bơi tự do 50 m châu Á kỷ lục người sáng tạo, nhưng Tô Duệ cũng không có sợ hãi qua, cũng xưa nay không cho là mình sẽ không bằng đối phương, hắn vẫn như cũ đối với mình tràn ngập tự tin. Cái này 50 m bơi tự do trận chung kết, là hắn tham gia cái thứ nhất trận chung kết, hắn quyết định đến cái mở cửa hồng, đoạt cái đệ nhất. Tiếng còi vừa vang, 3 cái vận động viên đồng thời nhảy vào trong nước, Mà Tô Duệ ị vào thần cao cùng thể năng lưu thế, vừa ở vào nước liền nằm ở dẫn trước vị trí, đem những người khác đều bỏ lại đằng sau, mà ở phía sau của hắn chính là Nhật Bản tuyển thủ. Có điều, cái này Nhật Bản tuyển thủ xác thực là có tự kiêu tư bản, hắn bạo phát phi thường hung mánh, lập tức liền truy qua Tô Duệ, đồng thời thành công vượt qua đi. Ở Nhật Bản tuyển thủ vượt qua trong ngáy mắt, Nhật Bản bình luận viên coi như tức đại tán rất tán lên, cũng không quên giấm một hồi Tô Duệ. Có điều, Tô Duệ cũng sẽ không liền như vậy chịu thua Tốc độ bây giờ còn không phải toàn lực của hắn, hắn còn có thể nhanh hơn nữa. Ở nhìn thấy chính mình là hậu, hắn liền không bảo lưu nữa, bắt đầu toàn lực bơi lội lên, đang giải thích viên vẫn không có nói mấy câu, cũng đã lần thứ hai đổi tới, tương tự đem Nhật Bản tuyển thủ bỏ lại đằng sau. Liên như vậy, Tô Duệ vẫn duy trì dẫn trước vị trí, để Nhật Bản tuyển thủ cũng không có cơ hội nữa vượt qua đi. So với 800 m cùng 1.500 mét hạng mục, này 50 m bơi tự do chỉ có thể coi là phi thường ngắn ngủi, rất nhanh sẽ kết thúc. Mãi đến tận điểm cuối, Tô Duệ vẫn duy trì dẫn trước vị trí, để những tuyển thủ khác không có vượt qua cơ hội, hữu kinh vô hiểm bắt được thi đấu đệ nhất. Sau đó, Nhật Bản tuyển thủ thứ 2 đi tới điểm cuối, nhưng đã cùng quán quân vô duyên, điều này làm cho hắn phi thường tức giận. Cái này Nhật Bản tuyển thủ thành tích đạt đến 22 giây 45, tuy rằng cùng hắn tối thành tích tốt có chút chính lệnh, nhưng đã xem như là không sai, dù sao không thể vẫn duy trì trạng thái tốt nhất. Có điều, Tô Duệ thành tích đạt đến 21 giây 25, So với Nhật Bản tuyển thủ nhanh hơn 1 giây nhiều, không chỉ vượt qua Nhật Bản tuyển thủ tối thành tích tốt, cũng sáng tạo tân châu Á kỷ lục. 50 m bơi tự do châu Á kỷ lục là 21 giây 88, nhưng hiện tại đã bị hắn 21 giây 25 quét mới, đây là một hoàn toàn mới châu Á kỷ lục. Trước 164, lần thứ hai cùng đài thi đua. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Tô Duệ không chỉ thắng đến quán quân, còn đánh vỡ châu Á kỷ lục. 50 m bơi tự do châu Á kỷ lục người sáng tạo. Trong tương lai một quang thời gian bên trong, đều sẽ là tên của hắn, mãi đến tận cái này châu Á kỷ lục bị cái khắc vận động viên đánh vỡ, hoặc là hắn sáng tạo ra càng tốt hơn thành tích mới thôi. Ở trận chung kết bắt đầu trước, giành quán quân hy vọng to lớn nhất Nhật Bản tuyển thủ, cuối cùng chỉ là thu được người thứ hai 22 giây 45, thành tích như vậy không tính kém, nhưng ở so với tô Duệ 21 giây 25, thì có trên lệch không nhỏ, hay là cái này Nhật Bản tuyển thủ cả đời đều không xong thành tích. Ở trận chung kết sau khi kết thúc, Nhật Bản bình luận viên một câu nói đều không nói ra được, liền chủ trì cũng không biết làm sao chủ trì. Có điều, làm hoa quốc khán giả chuẩn bị chúc mừng thời điểm, Nhật Bản tuyển thủ nhưng là đưa ra kháng nghị, dùng tiếng nhật hướng về chủ sự đơn vị đưa ra khiếu loại. Tô Duệ cũng không biết cái này Nhật Bản tuyển thủ đang nói cái gì, nhưng ở người bên ngoài phiên dịch dưới, hắn mới biết đối phương đang nói cái gì, hóa ra là nghi vấn thành tích của hắn, còn nói hắn cướp nghệ, nên thủ tiêu thành tích của hắn. Ở thua thi đấu sau, cái này Nhật Bản tuyển thủ liền như vậy nói xấu đối thủ, cũng thật là cho quốc gia mà dài. Có điều, cái này chủ sự đơn vị chung quy là Nhật Bản, tiếp nhận rồi Nhật Bản tuyển thủ khiếu nại, còn quyết định để thi đấu trùng so với một lần. Sau đó ở Hoa Quốc cùng với những quốc gia khác kháng nghị dưới, chủ sự đơn vị không cách nào một lần nữa thi đấu, chỉ có thể mở ra hiện trường quản chế, dùng video tới chứng kiến tô Duệ có hay không cấp nhảy. Cuối cùng, ở hiện trường cao thanh nhiếp ảnh dưới. Chứng minh Tô Duệ cũng không có cướp nhảy, động tác của hắn cũng phi thường tiêu chuẩn, mà Nhật Bản tuyển thủ trái lại có cướp nhảy hiểm nghi, nhưng chủ sự đơn vị cũng không có truy cứu, chỉ là tuyên bố Tô Duệ thành tích hữu hiệu. Không có cách nào, hiện trường video cũng đã phi thường rõ ràng, nếu như chủ sự đơn vị còn làm bộ không nhìn thấy, cái kia thi đấu tranh giải cũng có thể kết thúc. Dù sao, Hoa Quốc không phải là mặc người bắt bí tiểu quốc, một khi lui ra thi đấu tranh giải, kia Nhật Bản liền sẽ trở thành buồn cười lớn nhất sau đó lại muốn đạt được châu Á bơi thi đấu tranh giải tổ chức tư cách liền là phi thường khó khăn. Vì như thế một thi đấu, Nhật Bản không thể sẽ làm ra như thế điên cuồng sự tình, cũng chỉ có thể đàng hoàng thừa nhận Tô Duệ thành tích hữu hiệu. Đánh vỡ 50 m bơi tự do châu Á kỷ lục, Tô Duệ cũng là rất bất ngờ, hắn chỉ là muốn thắng mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới chính mình có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục. Có điều, lấy hắn hiện tại thể năng, đánh vỡ 50 m bơi tự do châu Á kỷ lục, cũng không tính là có cỡ nào khó mà tin nổi. Chỉ là trước đây chưa hề nghĩ tới chuyện này mà thôi, mới sẽ có chút bất ngờ. Ở 500 m bơi tự do trận chung kết sau khi kết thúc, Tô Duệ đều không co cao hứng bao lâu, liền lập tức chuẩn bị ngay một cuộc tranh tải, tương tự là trận chung kết. Lần này, hắn tham gia trận chung kết, vẫn là 50 m nhưng không phải bơi tự do, mà là 50 mét môn bơi bớm. Ở cái này 50 m trận chung kết bên trong, Tô Duệ gặp phải đối thủ đều là không kém, một người trong đó tân thêm 3 tuyển thủ, là hắn rảnh quán quân trở ngại lớn nhất. Muốn giành quang quân, vậy hắn liền muốn đánh bại cái này tân thêm 3 tuyển thủ mới được, mà mặt sau 100m môn bơi bớm, cái này tuyển thủ cũng sẽ trở thành hắn tối đối thủ khó dây dưa. Ngoài ra, những tuyển thủ khác thực lực đều không yếu, cũng làm cho cuộc tranh tải này xem chút có thêm rất nhiều, nhất định cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Có điều, lấy tô Duệ đạt đến 117 điểm thể năng, hơn nữa lại véo bảy bơi sở kỳ hiệu, chỉ cần không cố ý giấu rốt, muốn thắng, cơ hội còn là phi thường đại. Quả nhiên! Hắn ở 50m cùng 100m môn bơi bướm hai hạng trận chung kết bên trong, đều không có để người ủng hộ thất vọng, liên tục thu được quán quân. Hơn nữa 50m môn bơi bướm cùng 100m môn bơi bướm đều thành công đánh vỡ châu Á kỷ lục. Thành tích phân biệt đạt đến 23 giây 18 cùng 50 giây 88, đây là châu Á bản thổ thành tích tốt nhất. Cứ việc, hai người này thành tích cách kỷ lục thế giới đều có chênh lệch nhất định, nhưng chỉ cần là sáng tạo tân châu Á kỷ lục, đã là phi thường chuyện không bình thường. nay vừa đến Tô Duệ danh tự này lần thứ hai bị người rộng rãi biết, ở trong vòng một ngày, đánh vỡ ba hạng châu Á kỷ lục, này là phi thường chuyện không bình thường, cho tới khiến người ta phi thường chờ mong phía sau hắn biểu hiện. HTTP Đối với hắn mà nói, đánh vỡ châu Á kỷ lục rõ ràng nhất chỗ tốt, vậy thì là tín ngưỡng giá trị tăng lên dữ dội, để hắn hỷ chịu không nội thu. Và hôm nay, Tô Duệ còn có một hồi trận chung kết muốn tham gia, vậy thì là bơi tự do 100m. 100m bơi tự do, có thể nói là hắn cường hạng. Ở toàn vận hội thời điểm, cũng đã đánh vỡ châu Á kỷ lục sáng tạo ra 48, 12 giây thành tích. Có điều, ở năm nay lúc tháng 10, Ninh Đào thành tích lại đổi mới cao, đạt đến 47 giây 65, cũng chính là tân châu Á kỷ lục Nay vừa đến, Tô Duệ thành tích chỉ là duy trì một tháng, cũng đã bị Ninh Đào đuổi theo đồng thời vượt qua. Bây giờ, ở 100 m bơi tự do trên, Tô Duệ cùng Ninh Đào sẽ lần thứ hai cùng đái thi đua. Cũng là cuộc tranh tài này có hy vọng nhất giành quán quân hai cái tuyển thủ. Ở hiện tại trận này trận chung kết bên trong, tất cả mọi người đều cho rằng quán quân sẽ chỉ ở giữa hai người này sản sinh, những tuyển thủ khác đã là không có hy vọng, trừ phi là phát sinh kỳ tích. Đến cuối cùng, là Tô Duệ đạt được thắng lợi, vẫn là ninh đảo thu được quán quân, này cũng làm cho mọi người phi thường chờ mong, cũng trở thành rất có xem chút thi đấu. Làm Tô Duệ cùng Linh đảo ra trận thời điểm, khán giả tiếng hoan hôn là to lớn nhất, hai người bất phân cao thấp. Người ủng hộ đều là giống nhau nhiều lắm, này để những tuyển thủ khác phi thường hẳn ngủ. Ở thi đấu bắt đầu trước, Ninh Đào hỏi, người hôm nay đã tham gia 3 hạng thi đấu, hiện tại thể lực còn có thể chịu đựng được sao?" "Hẳn không có vấn đề." Tô Duệ trả lời. Nghe nói, Ninh Đào ước ao nói rằng, "Thể chất của ngươi quá mạnh mẽ, có thể như thế nhiều lần tham gia thi đấu, đến lượt ta nhưng là không làm được." Xét thực, lấy Tô Duệ hiện tại thể chất cùng với năng lực hồi phục, đủ khiến người Đức Đào, dù cho là chuyên nghiệp vận động viên Ở phương diện này cùng hắn trên lệnh cũng là phi thường đại. Ta vẫn không có chúc mừng ngươi sáng tạo 100 m bơi tự do châu Á kỷ lục. Tô Duệ nói rằng, ngay vậy, ninh đào cười cận, nói, là ta nên chúc mừng ngươi mới đúng. Ngươi ngày hôm nay nhưng là một ngày đánh vỡ ba hạng châu Á kỷ lục. Hơn nữa cuộc tranh tài này gặp phải ngươi, ta cảm giác cái này châu Á kỷ lục cũng phải bị ngươi phá. Ta nghĩ hẳn là sẽ không, thành tích của ngươi tốt như vậy, ta nghĩ ta là không đội kịp. Tô Duệ nói, Ninh Đào nhún vai một cái, nói, này rất khó nói. Ở hai người Hàn Huyên một hồi ngày sau, thi đấu cũng liền bắt đầu, hai người cũng liền bắt đầu làm chuẩn bị. Đối với Hoa Quốc khán giả tới nói, cuộc tranh tài này là không thể tốt hơn, bởi vì bọn họ không cần lo lắng quán quân sẽ bị những quốc gia khác tuyển thủ lấy đi, chỉ có thể bị Ninh Đào hoặc là Tô Duệ lấy đi, điều này làm cho bọn họ có thể yên tâm thưởng thức thi đấu, mà không cần lo lắng quá nhiều. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, ở vận động giới bên trong. Thỉnh thoảng thì có người mới bạo phát thắng thi đấu, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Làm phát lệnh viên bắt đầu phát hiệu lệnh thời điểm, hết thể tuyển thủ đều chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào nhảy vào trong nước. Tiếng còi thổi lên một khắp đó, hết thể chuẩn bị sắp xếp vận động viên, đồng thời nhảy vào trong nước, đem hết toàn lực hướng về điểm cuối phương hướng bơi đi, thi đấu cũng là trực tiếp bắt đầu rồi kịch liệt nhất so đấu. Đây là canh thứ 5, hiện tại đặt mua phi thường ít hỏi, có thể tới mấy cái đặt mua sao. chương 165 bỉ liệt thi đấu. Trận này 100m bơi tự do trận chung kết cạnh tranh, xác thực là phi thường kịch liệt. Ở vừa bắt đầu, Tô Duệ cùng Ninh Đào liền tiến vào người truy ta cản tình huống, có chút bất phân cao thấp cảm giác. Hai người không hổ là tối bị xem trọng tuyển thủ, đã đem những tuyển thủ khác bỏ lại đằng sau, cũng làm cho khán giả sự chú ý đều thả ở trên người bọn họ. Tô Duệ phát hiện Linh Đào tiến bộ lớn vô cùng, so với toàn vận hội thì trạng thái đã không thể giống nhau. Có điều, Tô Duệ tiến bộ đồng dạng cũng là không nhỏ. Ở đêm bơi sở kỳ thăng cấp đến lệ vèo bày sau, sự tiến bộ của hắn cũng là phi thường đại. Nay vừa đến, hai người thi đấu sẽ phi thường kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn đều rất khó phân ra thắng bại đến. Ở trước 80 m thời điểm, Tô Duệ cùng Ninh đảo trên lệnh đều là rất gần, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị đối phương vượt qua, sau đó sẽ vượt lại trở về, rơi vào rằng co bên trong. Có điều, ở cuối cùng 20 m đặc biệt cuối cùng 10 m thời điểm, thể năng ưu thế liền bắt đầu bày ra. Ninh đảo thể năng là không sánh được Tô Duệ, này dẫn đến hắn ở phía sau có chút theo không kịp, mà Tô Duệ thể lực vẫn có thể để cho hắn tiếp tục hoàn thành cao tốc vận động. Liên như vậy, ở cuối cùng 10 m thời điểm, Tô Duệ lấy dẫn trước một thân vị ưu thế, trước tiên đến điểm cuối, thu được cái này 100 m bơi tự do quán quân, đây chính là kết quả của cuộc so tài Không chỉ như thế, làm thành tích của hắn sau khi ra ngoài, còn lần thứ 2 đánh vỡ châu Á kỷ lục, thành tích vì là 47 giây 25. So với Ninh Đào trước thành tích còn tốt hơn một điểm. Ở chủ sự đơn vị tuyên bố thi đấu kết quả sau, Ninh Đào có chút ủ rũ, nhưng vẫn là đưa ra chúc phúc, chúc mừng ngươi lần thứ hai đánh vỡ châu Á kỷ lục Vẫn may mà thôi. Tô Duệ Khiêm Tốn nói. Ninh Đào lắc lắc đầu, nói, này có thể không đơn thuần là vận may đơn giản như vậy. Tính cả cuộc tranh tài này, người hôm nay đã tham gia 4 hạng trận chung kết, còn có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục Điều này nói rõ ngươi tối thành tích tốt còn không chỉ như này Tin tưởng không tốn thời gian giải ngươi là có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Hy vọng như vậy, cảm tạng. Tô Duệ chân thành nói cảm ơn. Sau đó, hai người đồng thời đi trên bể bơi, người bên cạnh ngay lập tức đưa tới khăn mặt, làm cho bọn họ sát bên người. Ở trong vòng một ngày, Tô Duệ không chỉ liên tục tham gia bốn hạng trận chung kết, còn từng cái đánh vỡ châu Á kỷ lục. Như vậy tiên phòng, không thể bảo là không kinh người, ngược lại xem như là chưa từng có ai. Buổi tối, hắn ở trong phòng, cũng không có nghỉ ngơi mà là dành thời gian trực tiếp.